Tuyệt Trảo cùng không mặt hai cái cực kỳ lý trí, xem xét tình huống không đúng, không nói hai lời liền muốn chạy. Nhưng Lô Dụng lúc này làm sao có thể để bọn hắn chạy? Xem bọn hắn vừa lui, Lô Dụng phía sau cánh chim màu đen trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đuổi tới. Lô Dụng tốc độ vốn là nhanh, chớ nói chi là hắn lúc này nhất bản, thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Nếu như nói hắn nguyên bản thực lực chỉ là xuất nhập bát giai lời nói, lúc này hắn cơ hồ đã là bát giai đỉnh phong tồn tại. Tu vi cường đại, lại thêm hắn trong chớp mắt xải năm trăm ngày phú điểm trực tiếp nện vào bản nguyên cấp 2. Minh Phượng chi dự. Cả hai tăng theo cấp số cộng hắn lúc này bạo phát đi ra tốc độ vô cùng kinh người, trong chớp mắt liền đi tới huyết trảo sau lưng. Ta đã nói rồi, ta muốn bắt hai người các ngươi đến tế điện đứng thành người đã chết, nói đến ta thì nhất định phải làm được. Đang khi nói chuyện, Lô Dụng toàn thân bị kiếm khí màu xám bao phủ, đưa tay một kiếm trực tiếp bổ xuống. Lô Dụng chém xuống một kiếm Huyết Trảo không cách nào chỉ có thể quay người dựng lên móng vuốt kháng trụ Ngô Dụng một kiếm này. Đinh. Ngô Dụng mang theo kiếm khí màu xám bàn tay chưởng tại Huyết Trảo trên móng vuốt, đánh ra thanh thủy, như là kim loại tiếng đánh. Mặc dù Huyết Trảo bị Ngô Dụng cự lực hất ra, nhưng hắn đúng là bằng vào chính mình móng vuốt chặn Ngô Dụng kiếm khí màu xám. Đây là Ngô Dụng tu thành Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Đến nay, lần thứ nhất bị chính diện như thế ngăn cản được, cái này khiến Ngô Dụng rất có một điểm ngoài ý muốn càng làm cho Ngô Dụng ngoài ý muốn, La Huyết Trảo cùng Không Mặt Hai người trong nháy mắt quyết sách chuyển biến. Tốc độ của hắn quá nhanh, không tránh được, chỉ có thể đánh. Giao thủ một kích, Huyết Trảo Không Mặt Hai người chuyển thủ làm công, vừa bên trên Không Mặt trước tiên đem Huyết Trảo đưa tới chụp vào Ngô Dụng cổ, Ngô Dụng không chút hoang mang đưa tay bảo vệ tốt một chảo này. Song Vương một kích này ra phòng, kéo tới một trận chiến này mở màn. Bên trái bị Ngô Dụng đánh lui Huyết Trảo lại lần nữa nhào tới, một chảo chụp vào Ngô Dụng sườn trái, một cái khác chảo huyền không Trở Ngô dụng tay trái đến phòng, hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp chụp vào Ngô dụng cổ, một bên khác không mặt cũng tại đồng thời chụp vào Ngô dụng eo phải. Giờ khắc này, Ngô dụng rốt cục có thể cảm nhận được cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, tay hắn là chỉ có hai con, nhưng phía sau còn đeo một đôi cánh đầu, mắt thấy hai tay ngăn không được phía sau cánh chim màu đen trực tiếp một cái, đem hai người này vỗ bay ra ngoài, cũng ngay đầu tiên nhào về phía huyết trảo, chuẩn bị bắt lấy tốc độ của mình ưu thế cầm xuống huyết trảo. Kết quả Ngô Dụng vừa bổ nhào vào huyết trảo trước mặt, một tay vừa vén lên huyết trảo phòng ngự, tay kia chuẩn bị cắt đứt xuống huyết trảo đầu, phía bên phải cự lực vọt tới, Ngô Dụng trực tiếp bị một cái màu đen cánh vô bay ra ngoài. Không mặt nắm lấy cơ hội, một thanh mỏ lên huyết trảo, đưa tay hướng Ngô Dụng ném đi một kiện tà linh khí, phía sau cùng Ngô Dụng giống nhau, như lúc vũ vực chấn động đoạt mệnh chạy như điên. Ngô Dụng đưa tay một kiện bổ về phía kia tà linh khí, một kiếm chém ra, tà linh khí ầm vang vỡ nát. Ba con thất giai tà linh thoát tù đậy mà ra hướng về Ngô Dụng đánh tới, lại bị Ngô Dụng ba kiếm chém giết. Chỉ là chém giết xong Tà Linh, Ngô Dụng tại ngẩng đầu nhìn lên, thấy máu trảo không mặt hai người đã chạy ra thật xa, sớm mặt lại phía sau vũ vực chấn động theo đuổi không bỏ. Một bên khác, nhìn thấy Ngô Dụng đuổi theo, huyết trảo cùng không mặt biến sắc. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Ngươi phòng chế là thiên phú của hắn, còn không phải toàn diện phục chế, tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn hắn mà lại ngươi còn mang theo ta một cái, trừ phi ngươi đem ta ném đi, không phải bị hắn đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Đề nghị này không sai, nếu không ta buông tay được. Đều lúc này, ngươi còn có thể nói đùa. Bương lòng một chút nha, lại nói, trước mắt cục diện này cũng không phải không có cách nào ứng đối. Ngươi có biện pháp? Hồi mã đao biết không? Huyết trảo trong mắt tinh mang lóe lên, ngươi là nghĩ. Đúng, phản đánh hắn một đợt thực lực của hắn bây giờ chúng ta tại vừa mới trong lúc giao thủ đại khái cũng có thể tham dò ra. Bắt giai đỉnh phong thực lực, tốc độ rất nhanh, chủ yếu thủ đoạn công kích là Ngụy Thần Thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Uy lực rất mạnh, những này là ưu thế của hắn. Mà hắn thế yếu là tâm tình của hắn. Lấy hắn tâm tình bây giờ, nghĩ tính toán hắn không khó. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn chệ nhất trong vòng 1 phút đuổi kịp chúng ta, ngươi tụ lực tốt lực, hắn đuổi theo nhất định là lôi đỉnh một kiếm. Ta sẽ ở hắn chém ra kia một kiếm thời điểm phục chế cái kia một kiếm. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được cái kia một kiếm, ta liền có thể để hắn chết tại chính hắn dưới kiếm. Ta còn thực sự cũng không tin, hắn còn có thể lại phục sinh một lần. Tốt. Hai người trong chớp mắt liền đã đạt xong kế hoạch tác chiến, đồng thời bắt đầu làm lấy tương ứng chuẩn bị. Hắn đuổi theo tới, ta đếm tới 3 liền bắt đầu động tác, chuẩn bị. 1 2 3. Theo ba chữ chưa từng mặt trong miệng ra, Sau lưng của hắn Vũ Dực trong nháy mắt biến mất, Nguyên Bản Phi nhanh tốc độ cũng trong nháy mắt hạ xuống. Nguyên Bản liền đuổi sát sau lưng bọn hắn, đã nhanh muốn đuổi tới Ngô Dụng trực tiếp liền đục vào. "Chết đi cho ta." Hết thảy giống như không mặt dự liệu bình thường. Ngô Dụng va chạm tới, trước tiên đưa tay chính là rõ ràng tụ lực thật lâu một kiếm. Ngay tại lúc này, ngăn trở hắn. Huệ Trảo không mặt hai người trong nháy mắt quay người, Huệ Trảo trước mắt, song trảo chắp tay trước ngực tinh thuần không hướng Ngô Dụng một kiếm kia. Phía sau hắn không mặt hai tay buông ra nhìn chằm chằm Ngô Dụng bắt đầu chuẩn bị phục chế Ngô Dụng cái này, lôi đỉnh một kiếm. Trong nháy mắt, không mặt trong tay liền xuất hiện một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu xám. Cảm nhận được phía sau kia một cỗ kiếm khí tồn tại, huyết trào khóe miệng dương lên, giờ này khắc này, đưa lưng về phía không mặt hắn căn bản cũng không có nhìn thấy không mặt trên mặt kinh ngạc cùng kinh hãi, nhai răng, cời khiêng đi lên, nhìn ngươi lúc này còn có chết hay không. Không mặt sắc mặt đại biến, "Không." Muốn chữ còn chưa nói ra miệng, Huyết Trảo móng vuốt đã gác ở Ngô Dụng kiếm khí màu xám lên. Chỉ là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chính là, lần này Huyết Trảo không thể chống chọi một kiếm này. Phốc phốc một tiếng, Huyết Trảo kia một cặp móng trực tiếp bị một kiếm chặt đứt. "Làm sao?" Huyết Trảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Dụng Hôn Nguyên Nhất khí kiếm, uy lực sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt nhiều như vậy, nếu là hắn biết rõ Ngô Dụng Hôn Nguyên Nhất khí kiếm có uy lực này, hắn chính là đầu óc tàn phế cũng sẽ không ngại kháng một kiếm này. Đáng tiếc, hắn biết được quá muộn. Ngô Dụng một kiếm đánh xuống, bị chém đứt móng vuốt huyết trạo căn bản là không có sức chống cự, trực tiếp bị Ngô Dụng một kiếm chém giết. Đinh, ngài thành công đánh giết bát giai hậu kỳ cường giả huyết trạo, ngài thu hoạch được độ thuần thục 550 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 2600 điểm. Hệ thống nhắc nhở vang lên, nhưng Ngô Dụng lúc này căn bản cũng không có thời gian đi xem. Chém giết huyết trạo, Ngô Dụng động tác không ngừng, nào đến đây đưa tay lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này Tại chém giết huyết trào về sau, uy lực đã giảm xuống 4 thành xem như nhỏ mạnh hết đà, theo đạo lý không mặt là có thể chống đỡ được. Nhưng vấn đề là, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt. Không mặt tu luyện Ngụy Thần Thông có thể làm cho hắn phục chế người khác thiên phú võ kỹ thậm chí là Ngụy Thần Thông, xem như một cái thập phần cường đại Ngụy Thần Thông, nhưng cái này một cái Ngụy Thần Thông có một cái thiếu hụt, không cách nào phục chế vượt qua nhất định phạm vi năng lực. Lô dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Tầng 2 thời điểm hắn có thể phục chế, nhưng 3 tầng Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm Hắn liền không có biện pháp phục chế, hoặc là nói là không có cách nào tại vội vàng ở giữa phục chế tốt. Lại thêm hắn không nghĩ tới Ngô Dụng đột nhiên tăng lên hỗn nguyên nhất khí kiếm. Tại cái này một loại hoàn toàn không chuẩn bị tình huống dưới không mặt đi phục chế không cẩn thận liền bị phản phệ. Giờ này khắc này hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô Dụng một kiếm kia chém xuống tới. Phốc. Một kiếm rơi xuống, không mặt đầu bị chặt xuống sinh sinh chém giết, trước khi chết, hắn nhìn thoáng qua Ngô Dụng phía sau. Trong con mắt tràn đầy tất cả đều là không giáng hòa báo giận. Vì cái gì không cứu hắn? Mà cái này chi tiết nô dụng cũng không có chú ý tới, nô dụng chỉ chú ý tới tại thời khắc này một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài thành công đánh giết bát giai hậu kỳ cường giả không mặt, ngài thu hoạch được độ thuần thục 6 triệu, thu hoạch được điểm thiên phú 2800. Liên tiếp hai kiếm, nô dụng không chỉ có liên trạm hai cái tiêu địch, đồng thời cũng thu hoạch hai đợt độ thuần thục cùng điểm thiên phú. Chiến quả như vậy Dạng này thu hoạch ngô dụng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng lúc này Ngô Dụng lại một chút cũng cười không nổi. Không chỉ có là bởi vì ứng thành vỡ vụn nguyên nhân, còn có một điểm là, hiện tại Ngô Dụng kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Một cái là bởi vì hôn nguyên nhất khí kiếm, nguyên nhân. Ngụy Thần thăng cấp bậc hôn nguyên nhất khí kiếm. Hết thẻ có 3 tầng, một tầng thất giai có thể sử dụng, tầng 2 bát giai có thể sử dụng. Ngô Dụng thực lực bây giờ dùng tầng 2 không có vấn đề, nhưng cưỡng ép đem hôn nguyên nhất khí kiếm tăng lên tới 3 tầng, đồng thời toàn lực sử dụng kia nhất định là phải trả giá thật lớn. Còn một người khác chính là Minh Vượng Miết Bàn. Nguyên nhân, cái này một loại khởi tử hoàn sinh thiên phú nghịch thiên, rõ ràng không phải tốt như vậy dùng, mà lại ngô dụng lúc này sử dụng cùng lần trước khác biệt. Lần trước rơi đầu nhìn xem dò người, kỳ thật cũng chính là đầu một đầu tuyến, phục sinh độ khó rõ ràng so với hắn lần này ngạnh kháng hai kích huyết thần trảo. Cuối cùng trả lại cho mình đến một cái hỗn nguyên nhất khí kiếm. Nhỏ hơn lại thêm huyết trảo cùng không mặt can thiệp, Lô Dụng Minh Phượng nghiệt bản. Có chút vội vàng, cường thế khí trôi qua cùng so sánh nhanh. Lúc này hắn lực lượng đã tại rút ra thân thể, cả người đều nhanh nằm xuống. Lô Dụng cuối cùng là dáng chống đỡ lấy đem huyết trảo không mặt, còn có trước đó bị hắn chém giết 6 người kia thi thể thu vào huyết sắc cung điện. Mang theo những thi thể này lùng la lùng lay bay trở về ứng thành, rơi vào ứng thành phân bộ phế tích bên trên, đem cái này 8 bộ thi thể, còn có một cái kia còn lại một hơi da hỏa phóng suất. Thuận tiện cũng đem tức giận tiểu hoa, còn có một mặt ngậm bức còn tại gặm đùi gà đoàn tử phong suất về sau, hắn rốt cục không thể kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu tươi nằm tại phế tích bên trên hôn mê đi. Chương 346: Tuyên chiến. 344 Tuyên chiến. Hứng Thành bị hủy, Lô Dụng hoàn thành truy kích trở lại Hứng Thành không lâu về sau. Lữ Linh kiểm tra tổng bộ bên này. Một cái 20 tuổi thanh niên nhanh chân đi hướng tổng bộ đại môn. Thanh niên này không có làm cái gì che lấp, thậm chí có thể nói rất có một điểm tứ không kiêng sợ ý tứ, cho nên còn không có tới gần đại môn, liền bị tổng bộ thủ vệ nhìn thấy. Tiên Vương Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, ngươi tới xin dừng bước tiếp nhận kiểm tra. Hai cái thủ vệ trước tiên tiến lên đón, thanh niên này hết sức phối hợp, không có loạn động cũng không có xông vào, đàng hoàng đứng ở nơi đó tiếp nhận thủ vệ kiểm tra. Ngươi tên là gì? Làm cái gì? Tới đây làm gì? Ta gọi Trần Phát Cũ, tân thế giới nhị thủ lĩnh, tới này là muốn tìm các ngươi người phụ trách nói chuyện. Trần phạt cũ. Tân thế giới. Hai cái thủ vệ có chút ngậm, thứ đồ gì đây là? Nghe, chính là tà ác tổ chức thủ lĩnh, các ngươi cảm thấy xấu đỉnh đầu sống đau nhức lòng bản chân chạy mù kia một loại. Trần phạt cũ kiểu nói này, kia hai cái thủ vệ liền minh bạch. Cái giám a, vẫn như cũng là một mặt ngậm bức có được hay không, thậm chí là càng ngậm bức, có ai gặp qua tà ác tổ chức thủ lĩnh chính mình hướng ngự linh kiểm tra tổng bộ đụng. Hai cái này thủ vệ thậm chí hoài nghi Gia hỏa này có phải hay không bắt bọn hắn hai cái làm trò cởi tới? Lùi ra phía sau. Ngay tại hai cái này mộng bức đồng thời, một cái ngưng trọng thanh âm văng lên. Ngay sau đó, mấy thân ảnh cơ hội là đồng thời xuất hiện, trực tiếp vây quanh trần phạt cũ đồng thời, cũng đem hai cái thủ vệ bảo hộ ở sau lưng. Mấy cái này thân ảnh rơi xuống đất, kia hai cái thủ vệ vẫn có chút mộng. Dù sao lúc này ra cái này bốn cái, bọn hắn giống như đều chưa thấy qua. Còn ngẩn người làm gì? Tranh thủ thời gian xuống tới mại cho đến đằng sau bọn hắn đội trưởng hô. Hai người bọn họ lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, tranh thủ thời gian cuống quýt lui lại. Mà Trần Phạt Cũ bên này, hắn từ đầu đến cuối không lúc ních. Mặc kệ là kia hai cái thủ vệ lui lại, vẫn là mình bị bao vây lại, hắn từ đầu đến cuối không có làm cái gì dư thừa động tác, liền đứng ở nơi đó một mặt tò mò nhìn đem chính mình vây quanh mấy người. Các ngươi ngữ linh kiểm tra rất có nội tình a, trong nháy mắt liền có thể xuất động bốn cái bát giai cường giả. Trần Phạt Cũ nhãn lực rất không bình thường. Đại khái như thế quét qua, trước mắt bốn người này nội tình hắn liền nhìn đại khái. Trước mắt bốn người này, mặc kệ là cái nào thực lực đều không phải bình thường, ít nhất là sẽ không kém cuồng đao huyết trào mấy cái. Càng quan trọng hơn là, cái này bốn cái ổn ổn nhưng cho hắn một loại đồng khí liên chi tựa như là một cái chỉnh thể cảm giác. Chớ nhìn bọn họ chỉ có bắt giai hậu kỳ, thật đánh nhau, bạ phát đi ra sức chiến đấu đoán chừng có thể sánh được cửu giai, tại dưới mắt cái này, một cái cửu giai vì phong tùy tiện bất động điệu tình. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ có thể xuất ra như thế 4 người đến, đủ để thấy Ngự Linh kiểm tra nội tình. Mà bên này Trần Phạt Cũ cũng có thể nhìn ra trước mắt 4 người này nội tình, 4 người này coi như nhìn không ra Trần Phạt Cũ lai lịch. Trần Phạt Cũ trên thân giống như là bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta thấy không rõ nhìn không thấu. Nhưng có thể khẳng định là người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Cái này một loại không phải bình thường, càng làm cho 4 người cảnh giác. Người đến cùng là ai? Cái vấn đề này ta không phải trả lời qua sao? Tân thế giới nhị thủ lĩnh Trần Phạt Cũ, à, thuận tiện nói một chút, trước đây không lâu ứng thành sự tình là ta một tay bày kế. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có thể bảo trì bình thản bốn người biến sắc, nói cái gì? Trần Phạt Cũ trong mắt hơi híp, ta nói, ứng thành sự tình là ta một tay bày kế. Là ta để cho người ta hủy ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ, diệt gần phân nửa ứng thành, đoán sơ qua, chết tại lần này sự kiện ở trong người ít nhất hẳn là cũng có mấy vạn ra mà đi. Cái này một loại quy mô từ thường, tại quốc gia khác đều xem như sự kiện lớn, chớ nói chi là tại Hoa Quốc. Tại danh xưng điệu tinh an toàn nhất quốc gia làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ta hẳn là cái thứ nhất, đây có thể xem như một phần 10 phần khó lường lý lịch mới đúng chứ. Trần phạt cũ nghe được lời này, giống như là một thanh liệt hỏa, trực tiếp đem trước mắt bốn người này máu tươi đốt lên. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy, như thế phát rồ tội phạm. Phạm phải như thế ngập trời tội ác, thế mà còn dám tại ngự linh kiểm tra tổng bộ lấy dùng cái này, một loại trêu tức thái độ thừa nhận tội của mình còn dính dính tự hỷ, cái này khiến trước mắt cái này bốn cái làm thủ hộ hoa quốc chinh chiến cả đời bốn vị làm sao có thể chịu được. Người đáng chết. Bốn vị cơ hồ là đồng thời xuất thủ, muốn trấn áp cái này một cái hung độ. Trần phạt cũ trước mắt cái này một vị đối hắn một trảo vồ xuống, một đầu thanh long hư ảnh trống rông xuất hiện. Bên trái cái này một vị một quyền ném ra, Một cái bạch hổ hư ảnh chống đông dung xuất hiện. Bên phải cái này một vị một cái đá ngang, đã ra một đạo chu tức hư ảnh. Phía sau vị kia đây là một trưởng đẩy ra một cái huyền vũ hư ảnh. Thanh long bạch hổ, chu tức huyền vũ, đây chính là trước mắt bốn vị này sử dụng công pháp, đồng thời cũng là bọn hắn danh hiệu. Tứ tượng đồng khí liên tri, cùng nhau xuất thủ cũng khác nhau làm sao dẫn đạo, liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tứ tượng sao? Thật không tệ, bất quá chỉ dựa vào mấy người các ngươi muốn trấn áp ta còn xa xa không đủ cũng không thấy Trần Phạt Cũ làm cái gì động tác, chỉ là dương mắt xem xét, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt quyền ý quần quật mà ra, trong khoảnh khắc trực tiếp phá hủy còn chưa thành hình tứ tượng trận pháp, trực tiếp đem vây bên người hắn tứ tượng đánh lui mười mấy mét. Một kích phía dưới, Trần Phạt Cũ thực lực hiển thị rõ. "Cửu giai." Tứ tượng sắc mặt tái xanh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. "Đúng, đoán đúng, chính là cửu giai." Trần Phạt Cũ khẽ miệng dương lên. Trả lời đồng thời còn phủi một chút cơ hồ là trong nháy mắt các loại phòng ngự liền đã bị kích hoạt ngự linh kiểm tra tổng bộ, nụ cười trên mặt càng sâu, "Đừng như vậy Khẩn Trương, ta biết các ngươi Hoa Quốc cửu giai, ngoại trừ lão đạo sĩ kia còn lại đều tại cấm địa. Ta còn biết, lão đạo sĩ kia không ở nơi này, hiện tại đối với ta tới nói là một cái cơ hội khó được. Mặc dù hắn đang đuổi đến đây, nhưng ta thật nguyện ý, kỳ thật vẫn là có thể làm một ý chuyện. Có thể hay không hủy đi các ngươi tổng bộ khó mà nói." Nhưng để các ngươi đẩy bụi đất một đợt vẫn là có thể. Trần Phát Cũ như thế một tay, tứ tượng khẩn chứ hơn. Bọn hắn cũng không phải sợ Trần Phát Cũ, mà là sợ hắn gây sự tình. "Đừng như vậy Khẩn Trương, nói là nói như vậy, nhưng ta hôm nay thật không có chuẩn bị làm chút gì chuyện quá đáng tới. Việc cần phải làm, ta người tại ứng thành cơ bản đều đã làm, ta hiện tại tới, kỳ thật liền muốn cùng các ngươi người nói chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi ngữ linh kiểm tra như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta đều tới cửa." Các ngươi quản sự không ra, liền để mấy cái đầy náo bắp thịt mãng phù ra, cái này coi như rất không còn khí độ. Tứ tượng hận đến răng đều nhanh cắn đứt. Nói chuyện. Có chuyện gì đáng nói? Ngươi phạm vào ngập trời tội ác, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ đem ngươi đem ra công lý, dùng đầu của ngươi đến tế điện ứng thành người đã chết nhọm. Có hay không ngày đó ta không biết, nhưng ta biết chính là ngay hôm nay, đúng vào lúc này, ta, Trần Phát Cũ, tân thế giới nhị thủ lĩnh. Một tay chủ hộ hội đồng thời phá hủy ứng thành người liền đứng ở chỗ này, muốn cùng các ngươi ngữ linh kiểm tra đối thoại, mà các ngươi ngữ linh kiểm tra những cái được gọi là cao tầng một cái cũng không dám đứng ra. Chỉ dám chống lên các ngươi mai rùa đen, bày ra mấy cái tên cơ bắp, chính mình trốn ở bên trong Jun lầy 7. Người mẹ nó ít tại nơi đó chơi cái gì phép khích tướng, chúng ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Ngươi bất quá là muốn lừa gạt ra lãnh đạo chúng ta thôi, lãnh đạo chúng ta cũng không có ngốc như vậy, bị ngươi như thế một kích liền đần độn ra để ngươi Lý Lao, ngài sao lại ra làm gì? Tiến nhanh đi, hắn chính là nghĩ đối với ngài động thủ, ngài đừng để ý đến hắn." Thanh Long nói được nửa câu, Ngự Linh kiểm tra tổng bộ đại môn mở ra, một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, chống một cây quải trượng, tóc bạc trắng lao đầu đi ra. Lao nhân này, hình lĩnh chính là Lý Kiến Quốc. Giờ này khác này hắn, cùng bình thường cầm dây lưng đối mặt Lý Giang Hà thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Trên mặt không có tiêu dung, mặt trầm như nước, nghiêm túc vô cùng. Thanh Long tranh thủ thời gian nên đón, muốn đem Lý Kiến Quốc khuyên trở về, lại bị Lý Kiến Quốc phất tay đánh gãy, ứng thành sự tình, ta phải bị trách nhiệm rất lớn, cho nên cái này một mặt ta cái này tới gặp hắn. Thanh Long không khuyên nổi Lý Kiến Quốc, không có cách nào chỉ có thể đem tứ tượng chiêu tới bảo hộ ở Lý Kiến Quốc bên người. Ta là Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra phó tổng kiểm giải Lý Kiến Quốc, xem như trong miệng ngươi cái gọi là cao tầng, hẳn là có thể cùng ngươi đối thoại a. Trăn phạt cũ hét lên Lý Kiến Quốc, bất đắc dĩ, vẫn được. Vậy ngươi muốn nói, ngươi liền nói một chút đi. Nghiêm Túc Lý Kiến Quốc, mặc dù không có một tia linh lực, nhưng khí độ không phải tầm thường. Mới mở miệng, liên ẩn ẩn nhưng đem Trần phạt cũ nguyên bản phách lối đè ép xuống, nhưng rất nhanh, Trần phạt cũ khí thế liền lại nổi lên. Ta muốn nói rất đơn giản, ta là mang một viên thiện tâm tới nhắc nhở các ngươi, ứng thành sự tình, có thể kết thúc cũng có thể là bắt đầu, đây hết thể hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi. Nếu như các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, như vậy ứng thành sự tình chính là kết thúc sẽ không ở phát sinh những chuyện tương tự. Nhưng nếu như các ngươi làm sai, như vậy ứng thành liền chỉ biết là cái thứ nhất, tiếp xuống lập tức sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí cả vô số cái ứng thành. Trần phạt cú hờ hợt ở giữa phun ra lời nói, để Lý Kiến Quốc bên người tứ tượng kém chút bộc phát. Tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ nói như vậy, đây là cái thứ nhất. So sánh dưới, ngược lại là Lý Kiến Quốc biểu hiện thoáng bình thản. Đây chính là ngươi muốn nói. Đúng, đây chính là ta muốn nói. Lý Kiến Quốc trong tay quải trợ một trận, trên mặt trầm xuống, vậy ta cũng cho ngươi ta trả lời. Hoa Quốc Ngự Linh Kiểm tra sẽ có thỏa hiệp, nhưng đối mặt tổn thương Hoa Quốc công dân sinh mệnh, tài sản, an toàn tội phạm, mỗi một cái Hoa Quốc công dân đều không có một tia chỗ để thỏa hiệp. Từ hôm nay, từ ứng thành cái thứ nhất người bị hại xuất hiện một khắc này bắt đầu, các ngươi ở tân thế giới tất cả thành viên liền toàn bộ tiến vào chúng ta Hoa Quốc mỗi một cái công dân sổ đen. Mà bây giờ, ta liền đại biểu Hoa Quốc Ngự Linh Kiểm tra hướng các ngươi tân thế giới tuyên chiến. Từ cái này một phút đồng hồ bắt đầu, ta ngự linh kiểm tra đối ngươi tân thế giới, gặp một cái giết một cái, tân thế giới bất diệt trận chiến này không nớt. Lời này nói ra, Lý Kiến Quốc bên người tứ tượng cũng tốt, tổng bộ thông qua viễn trình thủ đoạn thấy cảnh này người cũng tốt, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là Hoa quốc ngự linh kiểm tra đối mặt tân thế giới cái này một loại tội ác tẩy trời ta ác tổ chức hẳn là có thái độ. Nhũ đỏ Hoa quốc đại điệu nợ máu có thể nào thỏa hiệp? Mà không biết là từ lúc nào, từ chỗ nào bắt đầu Không chết không thôi bốn chữ bắt đầu ở toàn bộ tổng bộ quân quẩn, bốn chữ này ngưng tụ toàn bộ ngự linh kiểm tra ý chí kiên định như sắt. Nguyên bản phòng ngự trận pháp cũng tại thời khắc này giải trừ. Toàn bộ ngự linh kiểm tra tổng bộ toàn thể thành viên triển khai tư thế, triển khai muốn cùng Trần Phạt cũ một trận chiến tư thế tới. Đối mặt dạng này một cái ngự linh kiểm tra tổng bộ, Trần Phạt cũ kia khuôn mặt triệt để trầm xuống. "Tuyên chiến." "Không chết không thôi." "Tốt tốt tốt, vậy cái này một trận chiến tranh, liền bắt đầu từ nơi này đi." Cái này mang theo một điểm cuồng loạn ý vị thanh âm vang lên đồng thời, rất có một điểm thẹn quá hóa giận ý vị trần phạt cũ một quyền hướng về lý kiến quốc đánh tới. Chương 347, răng nanh. 345 răng nanh. Linh Nguyên 46 năm, ngày 23 tháng 5. Băng lửa tiếng trung. Một kiện khiếp sợ tình sự tình phát sinh. Một cái tên là tân thế giới tà ác tổ chức, lần thứ nhất tử trong hắc ám nhảy ra, tại toàn bộ địa tinh tất cả nhân loại trước mặt biểu diễn. Nó vừa ra trận, Liên phá hủy hoa quốc gần phân nửa thành thị, mang đi mấy vạn cái nhân mạng. Cũng tại cùng một ngày, cái này một tổ chức nhị thủ lĩnh đơn thương độc mã độc xông điệu tình công nhận mạnh nhất ngự linh giả thế lực ngự linh kiểm tra tổng bộ. Tại uy áp ngự linh kiểm tra không thành tình hồ dưới, thẹn quá hóa giận, ngang nhiên phát động công kích. Ngắn ngủi vài phút bên trong, đánh giết kích thương ngự linh kiểm tra cao thủ không đến được, liền ngay cả ngự linh kiểm tra phó tổng kiểm giải lý kiến quốc, cũng tại một trận chiến này ở trong bị trọng thương không rõ sống chết. Cuối cùng vẫn là Hồ Long Sơn lão thiên sư chỉnh diện, lúc này mới đem cái này, một cái tên là Trần Phạn Cũ Thao Thiên Ma Vương sợ quá chạy mất. Ma cái này một tôn ma đầu trước lúc rời đi lưu lại một câu. Một câu đáp lại ngự linh kiểm tra đối tần thế giới tuyên chiến mà nói. Bởi vì các ngươi làm lựa chọn ngu xuẩn, từ hôm nay trở đi, hoa quốc mỗi người đều đem sống ở sợ hãi ở trong. Một câu nói kia, làm cho cả điệu tinh chấn động. Một cái tà ác tổ chức, can đảm dám đối với điệu tinh mạnh nhất quốc gia phát ra dạng này uy hiếp. Nếu như là tại ngày 23 tháng 5 trước đó, toàn bộ điệu tinh sẽ không có người đem lời này coi thành chuyện gì to tát, nhiều nhất coi như thành một chuyện cười. Nhưng ở ngày 23 tháng 5 về sau, toàn bộ điệu tinh không người nào dám khinh thị một câu nói kia. Càng kinh khủng chính là, tại sao chuyện này không lâu, theo điệu tinh các quốc gia đối cái này một cái tên là Tân Thế giới Tà ác tổ chức coi trọng trình độ rất cao. Chú ý độ dâng lên, giữa các nước liên quan tới cái này, một tổ chức tin tức bắt đầu đủ đắp nhau. Rất nhanh cái này một cái tên là Tân Thế Giới Tà Ác Tổ Chức Khăn Che Mặt Bí Ẩn bắt đầu lừng từng tầng từng tầng để lộ. Một cái Tà Ác lại mạnh mẽ Tà Ác tổ chức bắt đầu từng chút từng chút nổi lên mặt nước. Các quốc gia kinh hãi phát hiện, cái này một cái tên là Tà Ác tổ chức mặc dù là tại Hoa Quốc biểu diễn, nhưng bọn hắn hoạt động phạm vi cũng không chỉ là tại Hoa Quốc. Ngoại trừ Hoa Quốc bên ngoài, địa tinh rất nhiều quốc gia đều có bọn hắn hoạt động vết tích. Những năm này, rất nhiều sự kiện phía sau đều có thân ảnh của bọn hắn là một cái ẩn tàng từ sâu, thực lực cực mạnh tà ác tổ chức. Mà nhất làm cho các quốc gia hoàng sợ kinh kỵ chính là, từ trong tay bọn họ nắm giữ các loại tình báo cùng tư liệu đến xem, cái này một tổ chức tựa hồ cùng điệu tinh không ít cấm địa ở trong tà linh yêu linh thế lực đều có hợp tác hay là giao dịch quan hệ. Trên mặt đất tinh rất nhiều nơi đều có bọn hắn nhân bản nhà máy, chuyên môn sản xuất một chút táng tận thiên lương đồ vật, dùng cho cùng tà linh giao dịch. Dạo này tin tức nổi lên mặt nước, điệu tinh các quốc gia liền đều không bình tĩnh. Trước tiên, địa tinh từng cái cường quốc ngữ linh giả tổ chức đều có liên lạc ngữ linh kiểm tra, biểu thị muốn tại một trận chiến này bên trên suất lực. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng không phải là một quốc gia cùng một cái tà ác tổ chức chiến tranh rồi. Mà là toàn bộ địa tinh nhân loại, đối cái này một cái tên là tân thế giới tà ác tổ chức chiến tranh. Là nhân loại, đối ký sinh tại thế giới loài người ở trong phản đồ chiến tranh. Dạng này một trận chiến tranh, địa tinh mỗi một cái nhân loại đều nghĩa bất dung tử. Cái này một loại đại bối cảnh phía dưới, liền ngay cả Đông Phương Mộ cái cùng Hoa Quốc mối hận cũ cực sâu đảo quốc, cũng đều trước tiên đưa ra muốn viện trợ Hoa Quốc. Bọn hắn còn như vậy, chớ nói chi là cái khác quốc gia. Thoáng một cái, tân thế giới vừa mới biểu diễn, liền thành toàn cầu công địch. Mà tại tân thế giới nội bộ, đồng thời cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Phát Cũ lúc này mới vừa mới trở lại tân thế giới hạ hộ, trước tiên liền bị người cho tìm tới cửa. Trần Phát Cũ, ngươi điên rồi đúng không? Một câu không nói Ngươi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi đây là muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Một cái đầu đầy tóc vàng, trên trán có một viên kim sắc thái dương ấn ký nam nhân một cước đá văng Trần phạt cũ phòng tu luyện đại môn. Theo sát lấy một cái kia tóc vàng nam tiến đến, là một cái đầu bên trên hoa văn các loại cổ quái phù văn đầu chọc người châu phi, thái độ của hắn không có tóc vàng như vậy năng ngượng, nhưng khuôn mặt đồng dạng cũng mười phần nặng nề trần, việc này ngươi làm lại là quá mức, bởi vì ngươi tân thế giới lâm vào một cái tương đương cục diện bị động liên quan tới cái này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đối mặt hai người này chất vấn, Trần Phạt cũ không ngẩng đầu, chỉ lo cho mình ngực kiếm thương bôi thuốc. "Bàn dao?" "Cái gì bàn dao?" "Ta là tân thế giới nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh không tại, ta chính là tân thế giới chí cao vô thượng tồn tại. Ta muốn làm thứ gì, không cần cho các ngươi cái gì bàn dao." "Ngươi?" Lời này vừa ra, tóc vàng cùng đầu chọc giận tím mặt, trên thân khí thế biến đổi một cái phản phất biến thành một viên có thể thiêu đốt hết thể thái dương. Một cái khác, cái này giống như là một cái không có ngọn nguồn khôn cùng được sâu. Hai người khí thế biến đổi, Trần phạt cũ lông mày nhíu lại, rốt cục ngẩng đầu phủi một chút hai người bọn họ làm sao? Hai người các ngươi muốn tạo phản sao? Không có cái gì khí thế bộc phát, chỉ là hờ hợt một câu, trước mặt hắn tóc vàng cùng đầu chọc hai cái biến sắc. Cuối cùng riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, thu vào quay người rời đi, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không có lưu lại. Trần Phạt Cũ cũng là tại bọn hắn trước khi đi phân phó một tiếng chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống địa tinh đoán chừng sẽ rất náo nhiệt, bắt buộc địa tinh một vài thứ cái này bùng liền bùng. Hai người không có trả lời, trực tiếp quay người rời đi. Bọn hắn đi, ngươi còn không đi sao? Trần Phạt Cũ tại tóc vàng cùng đầu chọc rời đi đồng thời, dương mắt nhìn một chút tự mình tu luyện thất một góc, nơi đó không biết cái gì về sau đứng đấy một cái vóc người có lồi có lõm, trên mặt được tử sắc mạng che mặt nữ nhân. Mạng che mặt nữ một đôi thông minh quang sáng con mắt tò mò nhìn Trần Phạt Cũ chuyện này, ngươi làm được rất xúc động, không hề giống là ngươi phong cách làm việc. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ ngươi làm như thế nguyên nhân, ngươi có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta sao? Ta Trần Phạt Cũ không cần thiết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi a. Lòng hiếu kỳ của ta ngươi đúng là không cần thiết thỏa mãn, nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là có cần phải thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, hắn hẳn là rất hiếu kỳ, vì cái gì đồ đệ của hắn sẽ chết? mà lại còn giống như là chết ở trước mặt ngươi. Trần Phạt Cũ nhíu mày, trên thân ẩn ẩn nhưng có sát khí xuất hiện, người đang uy hiếp ta. Mạng che mặt nữ nở nụ cười xinh đẹp, không có trả lời quay người biến mất không thấy gì nữa. Trần Phạt Cũ nhìn xem rời đi mạng che mặt nữ lông mày hơi nhíu lên, nhưng cuối cùng vẫn đưa ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục cho mình trên vết thương thuốc. Một bên khác, tóc vàng cùng đầu chọc bên này. Hai người mang theo một thân sát khí từ Trần Phạt Cũ phòng tu luyện sau khi đi ra, vẹn vẹn chỉ là đi không đến 10 mét. Trên người sát khí liền quét sạch sành sanh, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau đối phương một chút. Song Phương lời gì cũng không nói, lẫn nhau điểm một cái đầu về sau liền xoay người rời đi, hết thảy đều không nói lời nào. Hai người bọn họ chạy tới chất vấn Trần Phạt Cũ, cũng không phải vì để cho Trần Phạt Cũ một câu đối ra. Bọn hắn chỉ là cho thấy, vấn đề này chính là hắn Trần Phạt Cũ đưa tới, cùng bọn hắn hai cái, nhưng không có quan hệ thế nào. Về sau đại thủ lĩnh trở về, yếu vấn trách cũng là Trần Phạt Cũ sự tình. Trần phạt cũ lúc này càng thêm cường thế, trách nhiệm của bọn hắn lại càng nhỏ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chỉ chỉ là vì trốn tránh trách nhiệm tới. Trách nhiệm trốn tránh, bọn hắn cũng muốn bắt đầu gây sự tình. Tất nhiên Trần phạt Cố Đô đã mở đầu, hiện tại tân thế giới đều đã bị ép từ trong hắc ám đi tới, trước kia một chút bọn hắn muốn làm không có làm sự tình, cũng nên thừa dịp lúc này làm. Hai người vội vàng rời đi, chính là chuẩn bị gây sự tình đi. Ngay tại lúc đó, Lữ Linh kiểm tra tổng bộ Lúc chuyện xảy ra vừa vặn không tại tổng bộ tổng kiểm dài chương chấn núi, về tới ngự linh kiểm tra tổng bộ, cũng trước tiên đi tới chữa bệnh bộ bên này. Lúc này chữa bệnh bộ, Chu đầy tại trước đây không lâu, tại kia trong vài phút thụ thương chiến sĩ. Tóc bạc trắng chương chấn núi từng cái từng cái thăm hỏi tại một trận chiến này thụ thương chiến sĩ. Mãi cho đến cuối cùng, hắn mới đi đến chữa bệnh bộ trọng chứng phòng bệnh, hắn tại trọng chứng trong phòng bệnh nhìn thấy trọng thương ngã gục lâm vào hôn mê Lý Kiến Quốc. Nhìn xem Lý Kiến Quốc, chương chấn núi trầm mặc một hồi tử quay đầu đối với mình bên người thư ký nói: "Để bọn hắn đều trở về đi." "Vâng." Thư ký nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một cái mệnh lệnh từ tổng bộ phát ra, đưa vào Hoa quốc vô số cấm địa ở trong. Địa tinh thế lực cường đại nhất, lần đầu tiên chuẩn bị hướng thế giới lộ ra bọn hắn răng nanh. Chương 348: Cô Lon, Vạn Điều, Phong Đô. 346: Cô Lon, Vạn Điều, Phong Đô. Hoa quốc cấm địa, Cô Lon. Cô Lon cấm địa. Là hoa quốc lớn nhất Tam Đại Cấm Địa một trong. La Hoa Quốc trước mắt, thần bí nhất một cái cấm địa. Đồng thời cũng là Tam Đại Cấm Địa bên trong, xem như tương đối an toàn một cái cấm địa. Mặc dù Côn Luân bên trong, cũng tương tự có cường đại thảo mục linh cùng thú linh tồn tại, nhưng Côn Luân yêu linh tính tình đều lệch hướng bình hòa, không hề giống cái khác cấm địa một dạng công kích tính 10 phần. Nhưng đây cũng không phải là nói, Côn Luân cấm địa liền không có nguy hiểm. Làm Tam Đại Cấm Địa một trong, nó vẫn là có nó tính nguy hiểm. Nó tính nguy hiểm không ở chỗ Yêu Linh, mà ở chỗ côn lôn cấm địa bản thân. Cái này một cái không lớn không nhỏ cấm địa, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới trải rộng cái này loại trận pháp cấm chế, còn có đủ loại không cách nào giải thích, chỉ có thể xưng là thần tích hiện tượng. Những trận pháp này cấm chế còn có thần tích, đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần thân ở côn lôn, những vật này tùy thời có khả năng phát động, sơ ý một chút chính là bát giai tồn tại cũng có thể là bỏ mình. Đương nhiên, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, côn luôn ở trong cũng có chút kỳ ngộ. Trú đóng ở côn luôn ngự linh kiểm tra chiến sĩ, thỉnh thoảng sẽ có chút may mắn không cẩn thận thu hoạch được kỳ ngộ đạt được truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng vọt một mạng lớn. Tỷ như chương nhất vô chương đạo nhất còn có nhạc bố ba người, ba người bọn hắn thực lực tiêu thăng, chính là nguồn gốc từ tại côn luôn kỳ ngộ. Bất quá cái này ba cái vận khí mặc dù không tệ, trực tiếp bị đưa lên tầng dày, nhưng thật muốn nói đến ba người bọn hắn lại cũng không là côn luôn ở trong may mắn nhất một cái. Hoa Quốc phát hiện Côn Lôn cũng đóng quân Côn Lôn vài chục năm, vận khí tốt nhất là một cái gọi Lý Thanh gió tiểu đạo sĩ. Cái này tiểu đạo sĩ được xưng tụng là kỳ ngộ thu hoạch cơ, hắn 5 năm trước tiến vào Côn Lôn, đợi tại Côn Lôn 5 năm bên trong. Cơ hồ là 3 ngày một tiểu kỳ ngộ, 5 ngày một đại kỳ ngộ. Tiến vào cấm địa năm thứ nhất, thực lực của hắn liền đã đạt tới thất giai. Năm thứ 2 đột phá đến bát giai. Năm thứ 4 liền đã đến cửu giai. Năm nay năm thứ 5 Thực lực của hắn bây giờ đều cũng có mạnh không có ai biết, nhưng ít nhất cũng là cựu giai tồn tại. Mặc dù là dựa vào kỳ ngộ đi đến cựu giai, cho người ta cảm giác giống như rất có trình độ, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là trước mắt Hoa Quốc chỉ có 6 tên cựu giai một trong. Lam Hoa Quốc cường giả hiếm có, đang hưởng thụ cựu giai cường giả hẳn là có đãi ngộ là, nên trách nhiệm của hắn, hắn cũng là trốn không thoát. Cho nên tại ngày 24 tháng 5, cái này một cái tuổi gần 22 tuổi. Sơn nô dụng còn nhỏ 5 tuổi tiểu đạo sĩ, khi tiến vào Côn Lôn 5 năm về sau, lần thứ nhất đi ra Côn Lôn cấm địa. Hoa Quốc cấm địa, Vạn Yêu. Đông dạng, cái này một cái cấm địa cũng là Hoa Quốc cảnh nội Tam Đại cấm địa một trong. Hoa Quốc Tam Đại cấm địa đều đều có chính mình đặc sắc. Côn Lôn là vô số trận pháp cùng khó mà dự đoán nguy hiểm cùng kỳ ngộ, Phong Đô là tà linh chúa tể quỷ vực, mà Vạn Yêu thì là lại thú linh chúa tể một cái cấm địa. Cái này một cái cấm địa Từ lần thứ nhất bị thăm dò đến bây giờ, hai mươi mấy năm thời gian trôi qua, Hoa Quốc đến nay cũng không biết rõ, cái này một cái cấm địa lớn đến bao nhiêu. Chỉ biết là, cái này một cái cấm địa là từ Liên Miên bất tuyệt dãy núi tạo thành. Vô số dãy núi bên trong, cư trú khó mà tính toán yêu thú tộc đàn. Mà những này yêu thú, thỉnh thoảng sẽ phát nổi điên, thành quần kết đội hướng về Vạn Yêu Cấm Địa cửa ra vào tiến công. Mặc dù Vạn Yêu Cấm Địa cửa ra vào chỉ có một cái, nhưng cái này một cái cửa ra vào lớn Tại tất cả cấm địa ở trong là xếp số 1 tồn tại. Một khi không có bảo vệ tốt, trong khoảnh khắc liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hơn vạn thú linh xông ra cấm địa, cho hoa quốc mang đến khó mà tính ra tổn thương. Cho nên vì ngăn cản được vạn yêu cấm địa những này thỉnh thoảng nổi điên thú linh, Ngự linh kiểm tra tại vạn yêu cấm địa nhập xuất khẩu bên này xây dựng ngồi xuống tên là Chân yêu. Thậm chí, cũng tại cái này một tòa thành thị, hoặc là phải nói là đạo này phòng tuyến bên trong, đồn trú tiếp cận 30 vạn đại quân. Hai vị cựu giai cường giả đỉnh cao, mấy chục bát giai, trên trăm thất giai. Quân đội như vậy, quang đọc lên số liệu liền có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Mà quân đội như vậy, Hoa Quốc tại Phong Đô còn có một chi. Trái lại cấm địa bên ngoài Hoa Quốc, liền ngay cả tổng bộ cũng chỉ có tứ tượng cái này, bốn cái bát giai hậu kỳ trấn thủ. Có thể nói, Ngự Linh kiểm tra cơ hồ là đem cả nước cứng rắn nhất lần phiến đều đưa đến vạn yêu cùng Phong Đô hai cái cấm địa ở trong. Ngày 23 tháng 5 trước đó, Nữ Linh kiểm tra chưa từng có nói qua một câu, cũng không nghĩ tới muốn bắt về một mảnh Lân Thiên. Nhưng ở ngày 23 tháng 5 về sau, tại ứng thành bị hủy non nữa, tổng bộ kém chút bị một người trực tiếp giết xuyên, Đức Cao vọng trọng lý kiến quốc trọng thương ngã gục về sau, nữ Linh kiểm tra rốt cục mở miệng. Mà khi cái tin này đưa đến Chân Yêu, thời điểm, toàn bộ Chân Yêu, thành kém chút liền nổ. Ngày thứ 2, ngày 24, cùng côn luôn bên kia Lý Thanh gió cùng một thời gian. Một chi tử Chân Yêu Quân phò thống xoáy chu chấn biển tự mình dẫn đầu, mang theo vô tận lửa dẫn đội ngũ từ vạn yêu ra. Phạm Hoa Quốc Thiên Huy, mặc kệ là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, tất chu. Cùng một thời gian, Hoa Quốc cấm địa phong đô. Đồng dạng một tin tức được đưa đến chân thủ phong đô hai tôn kiểu dai cường giả bên này. Hai cái này phản ứng cùng côn lôn một cái kia 17 tuổi ngay tại côn lôn, cả đời cơ hồ không cùng người tức giận qua, tính cách thậm chí có chút xấu hổ lý thanh gió. Cùng vạn yêu bên kia... Cả đội đều tại cùng thú linh chinh chiến thủ hộ Vạn Ưu Chu trấn biển cũng cắt nhau. Cô Lôn một cái kia là có chút vào đầu, có chút khẩn trương, thậm chí mang một ít nhỏ e ngại nhưng vẫn là trước tiên thu dọn đồ đạc rời đi Cô Lôn. Vạn Ưu Chu trấn biển thì là trước tiên triệu tập nhân mã, làm tốt trong tay giao tiếp công việc, đồng dạng cũng là cái thứ nhất thời gian liền rời đi Vạn Ưu. Mà Phong Đô bên này hai cái này cậu trai. Bọn hắn tại tiếp vào tin tức đồng thời, bên trái một cái nhìn một chút bên phải một cái kia. Mà bên phải một cái kia, ôm dao đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Bên trái cái kia sững sờ, ngươi cái này làm gì đi? Giết quỷ. Bên phải cái này bình thản phun ra hai chữ, sau đó ôm dao rời đi. Bên trái cái này càng ngẫm, không có làm rõ ràng chính mình cái này một cái đồng nghiệp mới là có ý gì. Sau mấy tiếng, bên phải cái này một cái trở về, mang theo một thân vết thương, cũng mang theo một bộ tà linh thi thể sẽ đến. Bên trái một cái kia nhìn thấy cái này đều chấn váng. Hắn đương nhiên nhận ra bên phải một cái kia mang về kia một cỗ thi thể là ai, kia là hắn đối thủ cũ, cùng hắn đánh vài chục năm hắn đều chưa bắt lại một tôn Cửu giai tà linh. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này một tôn tà linh sẽ bị chính mình cái này một cái đồng nghiệp mới giết đi. Hơn nữa còn là tại vẹn vẹn trong vòng mấy tiếng, hắn hiện tại rất có một điểm muốn đi lên xác nhận thi thể thật giả xúc động, mặc dù cái này kỳ thật căn bản cũng không cần xác nhận mà ở bên trái cái này, một cái tam quan vỡ vụn đồng thời, bên phải cái này một cái vừa về đến, đem cửu giai tà linh thi thể quăng ra, quay người lại muốn đi. Bên trái nhìn thấy cái này, một cái đầu óc ngoằng. Ngươi cái này một thân tổn thương, lại là muốn làm gì đi? Không dưỡng thương sao? Trở về, giết người. Chương 349, một tăng một đạn một nho. 347 một tăng một đạn một nho. Thứ linh khí khôi phục đến nay Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra trên mặt đất tinh liền đóng vai lấy một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Liền như là một khối thái sơn thạch, vững vàng trấn trụ địa tinh hắc ám cùng ác. Mấy chục năm qua, địa tinh có thể không có ra nhiều lọ lớn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là có Ngự Linh kiểm tra cái này một tảng đá lớn để lấy. Cái này sáng tạo ra Ngự Linh kiểm tra trên mặt đất tinh địa vị là trụ, nhưng cùng lúc, cũng mang đến một vài vấn đề. Nếu như cái này một khối thái sơn thạch vững chắc, kia mọi chuyện đều tốt. Những cái kia dấu ở chỗ tối hắc cùng ác thành thành thật thật ngồi xổm, thế giới vẫn như cũ quốc thái dân an sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Chỉ khi nào cái này một khối thái sơn thạch xảy ra vấn đề gì lời nói, kia cho thế giới mang tới ảnh hưởng coi như không tầm thường. Mà bây giờ, cái này một khối thái sơn thạch liền xảy ra vấn đề. Danh xưng điệu tinh an toàn nhất quốc gia bị phá hủy nho nhỏ nửa cái thành thị, danh xưng thế lực cường đại nhất kém chút bị người đơn thương độc mã là tung. Điều này có ý vị gì? Đối với những cái kia những năm này chỗ sâu Hắc Ám, bị Ngự Linh kiểm tra ép tới không dám ló đầu nhân vật tới nói. Ý vị này đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên kia một khối Thái Sơn thạch liền muốn bùng lòng, liền muốn ép không được bọn hắn, mang ý nghĩa bọn hắn rốt cục có hy vọng từ trong Hắc Ám ló đầu ra tới. Kết quả là, từ ngày 24 tháng 5 bắt đầu, điệu tinh toàn cầu Ngự Linh giả phạm tội sự kiện bắt đầu tiêu thăng. Hoa quốc bên này còn tốt một điểm, hổ uy còn tại bọn hắn cũng không dám quá mức phế lối. Nhưng ở nước ngoài, Tình huống liền không đồng dạng. Các loại nút trong bóng tối thế lực thậm chí là cá nhân bắt đầu liên tiếp gây sự tình, bản thân cái này đối các quốc gia tới nói, chính là một cái phiền toái không nhỏ. Mà càng thêm hỏng bét chính là, ngay tại ngày 24 tháng 5, hai kiện khiếp sợ tình đại sự lại phát sinh. Một cái là Tây Phương Giáo Đường Thánh Điện bị cường giả bí ẩn tập kích, thánh điện 12 giáo chủ bị đánh giết năm cái. Giáo hoàng bị kích thương, thánh điện cung phụng thánh vật bị cướp sạch trống không. Cơ hội cùng một thời gian Viêm Châu thần bí tháp lâm cũng tao ngộ cường giả bí ẩn tập kích. Thủ hộ thần bí tháp lâm đại tế ti bị đánh giết, toàn bộ thần bí tháp lâm đều bị triệt để chiếm lấy. Hai chuyện này đồng thời phát sinh, toàn bộ điệu tinh lần nữa chấn động. Lần này, dấu ở trong bóng tối những tên kia minh xác nhận được tín hiệu. Bọn hắn khát sâu nhận thức đến, ngự linh kiểm tra cái này, một khối thái sơn thạch đã không trấn áp được cục diện. Dù sao, mặc kệ là phương Tây thánh điện vẫn là Viêm Châu thần bí tháp lâm, hai cái này thế lực thực lực đều là không kém không thể so với ngữ linh kiểm tra kém quá nhiều. Dạng này hai cái thế lực đồng thời bị đè xuống đất ma sát, mà làm đây hết thệ kia hai cái người thần bí lại có thể là tân thế giới người. Hai cái này, lại thêm trước đó đơn thương độc mã kèm chút liền lật tung ngữ linh kiểm tra vị kia. Tại rất nhiều người xem ra, địa tinh mạnh nhất ngữ linh kiểm tra thế lực đã đổi chủ. Không còn là trấn áp bọn hắn mấy chục năm ngữ linh kiểm tra, cũng là cái này một cái hoành không xuất thế tân thế giới. Dưới tình huống như vậy, Ngự Linh kiểm tra cái này, một khối Thái Sơn thạch triệt để đã mất đi nó hẳn là có lực uy hiếp. Những cái kia trong bóng đêm nhẫn nhịn không biết bao lâu ra hỏa rốt cục nhịn không được cuồng hoan bắt đầu. Kết quả là, Ngự Linh kiểm tra hoặc là nói điệu tình cùng tân thế giới chiến tranh còn không có chính thức khai hỏa, những này tiểu quỷ liền bắt đầu náo động. Liền ngay cả Hoa quốc nội bộ cũng toát ra một cỗ tự xưng là chính đạo minh thế lực đến, đồng thời vừa ra tới liền bắt đầu gây sự tình, mà lại một làm chính là chuyện lớn. Ngày 25 tháng 5 Thời gian vẹn vẹn quá khứ 2 ngày. Trận phạt cũ cho tổng bộ mang tới phá hư cùng ảnh hưởng còn không có biến mất, tổng bộ bên này liền lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Hết thảy có 3 cái. Một người mặc một thân tăng bào, giữ lại một đầu tóc ngắn, lưng mang theo một chuôi Phật châu, cầm trong tay một thanh lưu ly tiền trượng, mặt như ngọc nhìn xem tựa như là Tây Du đi ra đường tăng đồng dạng. Một người mặc một thân đạo bào, trên đầu mang theo một cái vương dòng đạo quan, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, cầm trong tay một cây phất trần. Dâu tóc bạc trắng khuôn mặt hiền lành một bộ thần tiên bộ dáng. Còn có một cái, là mặc một thân nho sinh hán phục, một tay cầm một bản, luồn ngư một tay cầm một cái quạt xếp, nhìn qua chừng 30 tuổi, khí chất ôn hòa một bộ khiêm khiêm công tử bộ dáng. Một tăng một đạo một nho, chỉ rượi vào bề ngoài đến xem, đều là cực kỳ xuất sắc, rất dễ dàng để cho người ta một chút liền sinh lòng hảo cảm. Nhưng nhìn thấy ba người này đến, lúc này tọa trấn tổng bộ lão đạo sĩ cùng trưởng trấn núi sắc mặt rất khó coi. Ba người này bọn hắn đều biết. Kia một tăng gọi Vong Trần, xuất từ Đại Lâm Viếu. Kia một đạo hào huyền thành, xuất từ toàn chân giáo. Kia một nho tên Tống Nghị, xuất từ ngàn năm nho học truyền thừa Tống gia. Cái này từng cái đều là các phái thậm chí là hoa quốc cực kỳ sáng chói nhân tài, từng một lần là hoa quốc hy vọng, nhưng lại từng cái đều đi làm đường. Từ mấy năm trước bắt đầu, vẫn tại cổ động hoa quốc môn phái gây sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thành công. Đồng thời cũng bỏ ra bọn hắn hẳn là chạ gia đại giới. Một năm trước, Ngô Dung tham gia cấp 2 ngự linh kiểm tra khảo hạch lúc đó, bị bọn gia hỏa này làm phiền lao thiên sư xuất thủ, đem bọn hắn tính cả một chút bị bọn hắn liên động người trong môn phái đưa vào cấm địa. Trên danh nghĩa là trấn áp một chỗ cấm địa, trên thực tế tương đương là giam cầm. Hơn nữa còn là trung thân kia một loại. Giờ này khắp nơi bọn hắn, tấn đạo lý là không nên xuất hiện ở đây, nhưng bọn hắn vẫn là xuất hiện. Mặc dù không rõ ràng cái này ba cái là thế nào ra, nhưng lúc này sự xuất hiện của hắn ở chỗ này mục đích xác thực tương đương rõ ràng. Rõ ràng là nhìn thấy ra tân thế giới chuyện này, trước mắt cái này ba cái cảm thấy mưa tận trời trong, ba người bọn hắn lại đi, cho nên nắm lấy cơ hội chạy đến chuẩn bị gây sự tình. Tại cái này một loại thời điểm gây sự tình, cái này một cái hành vi thật sâu chọc giận tới hai cái lão nhân, cái này so với bọn hắn trước đó làm kia tiểu động tác muốn ác liệt đến khá nhiều. Nhìn trước mắt ba người này Hai vị lão nhân lửa giận làm sao ép cũng ép không được. Lao đạo sĩ trực tiếp đem Lôi Đình lửa giận chuyển hóa làm gầm thét, "Ai cho phép các ngươi ra? Ai bảo các ngươi ra?" Lao đạo sĩ thanh âm như sấm mang theo vô tận lửa giận. Trên khuôn mặt giản mua hiếm thấy mang theo vô tận uy nghiêm. Nhìn ra được, hắn là thật nổi giận. Dĩ vãng lão đạo sĩ sờ mặt lại, mấy cái này ngay lập tức sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng lần này tình huống có chỗ khác biệt, đối mặt thừa dịp mặt lão đạo sĩ, cái này ba cái hoàn toàn không hoảng hốt. Lão Thiên sư đường nóng giận, "Ba người chúng ta đây không phải nghe nói có cái gọi Tân Thế giới tà ác tổ chức tại Ta Hoa quốc bên này gây sự tình sao? Ngay cả Ngự Linh kiểm tra tổng bộ đều kém chút là ngược, chúng ta mấy cái làm Hoa quốc một phần tử đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, cái này không nghĩ ra vì quốc gia tận chính mình một phần lực nha." "Cũng không phải sao? Chúng ta thật vất vả đột phá cửu giai, chúng ta cũng là thời điểm cái này vì tổ quốc làm điểm cống hiến. Mong rằng lão Thiên sư cùng trưởng lão có thể cho phép chúng ta" thận chúng ta có khả năng mở ra chúng ta khát vọng. Ba người đồng thời hướng về lão thiên sư cùng Trương Chấn Núi thi lễ, đồng thời đem tự thân thuộc về cựu giai cường giả thế phong suất, khắp khuôn mặt là kia một loại không lực chế được khoa trương cùng đắc ý. Chương 350, tỉnh lại. 348 tỉnh lại. Ba người rất rõ ràng, mình bây giờ hẳn là thận trọng một điểm. Không thể đem khoa trương cùng đắc ý biểu hiện được rõ ràng như vậy, không cẩn thận rất dễ dàng làm tức giận lúc đầu tâm tình liền không tốt hai vị lão nhân. Nhưng bọn hắn mấy cái khống chế không nổi chính bọn hắn. Dù sao đây là bọn hắn bị trấn áp mấy năm về sau, lần thứ nhất mở mày mở mặt, cái này tâm tính sao có thể điều chỉnh tốt đâu? Ba người bọn hắn nếu là có cái này điều chỉnh tâm tính năng lực, bọn hắn cũng không trở thành bị trấn áp đến tấm địa ở trong. Đương nhiên, trong đó khả năng còn có một bộ phận nguyên nhân là, bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy mình không cần tại nhỏ, như vậy tâm cẩn thận. Trước đó bọn hắn bị trấn áp, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Tình huống bây giờ không đồng dạng, ba người bọn hắn đều cựu giang. Cùng lão đạo sĩ đứng tại đồng dạng độ cao, mặc dù lão đạo sĩ thực lực khả năng cường đại hơn bọn hắn một điểm, dù sao lão đạo sĩ là uy tín lâu năm cựu giang cường giả, nhưng bọn hắn bên này cũng có ưu thế của bọn hắn. Bọn hắn nhiều người, bọn hắn tuổi trẻ. 3 đối 1, liền xem như đánh không lại lão đạo sĩ, lão đạo sĩ cũng tùy tiện không trấn áp được bọn hắn. Dù sao Lão đạo sĩ trước đó không lâu cũng không có trấn áp lại một cái kia đến gây sự tình tân thế giới cựu giai không phải. Một đối một tình huống dưới lão đạo sĩ đều không thể giải quyết Trần Phát Cũ, vậy bọn hắn có 3 cái liền càng thêm không cần phải sợ. Hơn, đây mới là bọn hắn hiện tại dám tới nơi này đứng trọng yếu nguyên nhân. Không phải sao? Đối diện hai cái lão nhân xem xét ba người bọn hắn cựu giai, sắc mặt cũng không giống nhau. Trước đó là phẫn nộ, hận không chen biểu lộ. Hiện tại trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mơ Hồ tựa hồ còn có chút không thể làm gì. Cái này tại ba người xem ra, rõ ràng là lão đạo sĩ không làm gì được bọn họ biểu hiện. Cái này khiến bọn hắn lại phải ý, lại hả giận, đối với bọn hắn sau đó phải làm sự tình, lực lượng cũng càng đủ một chút. Ba người liên nhau, trong đó nhất biết nói chuyện Tống Nghị đứng dậy. "Trương lão, lão thiên sư, ta biết ngài hai vị tâm tình bây giờ nhất định không phải rất tốt. Cảm thấy ba người chúng ta rất không hiểu chuyện, rất để ngài hai vị thất vọng. Ỷ vào thực lực mình đột phá." Bắt lấy trước mắt cái này, một cái hoa quốc nguy nan thời điểm khó khăn gia cho ngài hai vị cho hoa quốc thêm phiền phức. Lao đạo sĩ trầm mặt, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tống Nghị cười khổ lắc đầu, quả nhiên a, ngài Nhị Lao cho tới bây giờ đối với chúng ta đều là cái này một loại ân tượng. Ngài Nhị Lao đây cũng quá xem nhẹ chúng ta. Mặc dù ba người chúng ta, tại một ít chuyện bên trên cùng ngài Nhị Lao cách nhìn không giống, tại ngài Nhị Lao xem ra quá mức cực đoan. Nhưng bất kể như thế nào, ba người chúng ta đều là người nước Hoa. Chúng ta khiêu động là người hoa trái tim, chạy xuôi chính là người hoa máu, truyền thừa là người hoa văn hóa. Như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không có khả năng tại hoa quốc nguy nan thời điểm, ra cho ngài nhị lao thêm phiền phức. Lại nói, ba người chúng ta thật muốn làm chút gì, lúc này cũng không phải nhảy ra thời cơ tốt nhất, ba người chúng ta sợ dĩ vào lúc này ra, là bởi vì chúng ta không có cách nào trơ mắt nhìn có người giẫm lên chúng ta hoa quốc Diêu vợ Dương ai. Bất kể là ai, cha đạm ta hoa quốc Thiên Huy. Ba người chúng ta tuyệt không khinh suất tha thứ." Tống Nghị lời nói này âm vang hữu lực nói năng có khí phách, nhưng hắn trước mặt hai vị sắc mặt của lão nhân nhưng không có nhiều ít biến hóa. Cũng không phải bọn hắn không tin Tống Nghị lời nói, nói cũng là tin. Bọn hắn cũng biết, trước mắt cái này ba cái sắc thực có cái này một phần tâm, nhưng tương tự cũng là mục đích gì khác ở. Mà ở phương diện này bên trên, Tống Nghị cũng rất thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên, ngoại trừ cái này một cái bên ngoài, chúng ta cũng có chúng ta một chút tâm tư. Cái này ngài Nhị Lao hẳn là cũng biết rõ, lừa không được các người, chúng ta cũng không có ý định giấu giếm. Từ lần trước sự tình bắt đầu, ba người chúng ta vẫn kìm nén một cố khí, vẫn muốn tìm cơ hội hướng ngài Nhị Lao chứng minh chính chúng ta. Chúng ta phải hướng các ngươi chứng minh, chúng ta không phải là các ngươi trong mắt kia non nôn nóng nóng mấy cái mao đầu tiểu tử. Chúng ta có năng lực có tư cách thực hiện trong lòng chúng ta khát vọng. Cho nên, ba người chúng ta lúc này mới vừa ra tới liền đến gặp ngài hai vị. Ba người chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng ngài hai vị đánh cược, muốn một phần thừa nhận. Nếu như chúng ta ba cái có thể đánh giết Trần Phát Cũ, tiêu diệt một cái kia cái gọi là tân thế giới lời nói, chúng ta hy vọng ngài Nhị lão có thể cân nhắc chúng ta năm đó nói ra đề nghị, cho chúng ta một cái thi triển chúng ta khát vọng cơ hội. Còn xin Nhị lão có thể cho phép. Tống nghị lời nói này xong, ba người đối lão thiên sư cùng Trương lão một mực cung kính thi lễ, đồng thanh nói: Còn xin nhị lao cho chúng ta một cái thi triển khát vọng cơ hội. Đối mặt một mực cung kính cúi đầu xuống ba người, hai vị lão nhân chém đinh chặt sắt cho bọn hắn hồi phục, liền hai chữ, không được. Cái này chém đinh chặt sắt hai chữ lệnh xuống, đem tống nghị ba người lệnh đến sắc mặt tái xanh. Ba người làm, nhìn như nhiều tụ nhất, nhất châm ổn đạo sĩ huyền thành cái thứ nhất chịu không được, vì cái gì không được? Vì cái gì các ngươi vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta? Trước kia còn chưa tính Hiện tại ba người chúng ta đều đã là cựu giai tồn tại, đứng tại địa tinh tối đỉnh phong, thực lực không thể so với ngài kém. Nhưng chúng ta vẫn như cũ tôn kính các ngươi, vẫn như cũ muốn có được ngài hai vị tán đồng, cái này một phần tâm ngài hai vị không nhìn ra được sao? Cái này đều không cho phép, các ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi ý nghĩ không thành thủ, ba người các ngươi cũng không thành thủ, vô luận như thế nào là không thể nào cho phép. Tân thế giới sự tình, cũng không cần các ngươi lẫn vào, hiện tại lập tức lập tức cho ta trở lại cấm địa đi. Chúng ta còn có thể xem như cái gì đều không có phát sinh." Lão Thiên sư lời này vừa ra, tống nghị ba người lễ cũng không được, trực tiếp đứng lên. Huyền Thành càng là trực tiếp đối ra, không quay về. Ba người chúng ta lần này ra liền không khả năng dễ dàng như vậy trở về, chúng ta muốn cơ hội, ngài hai vị nếu là không cho lời nói, vậy chúng ta ba cái liền tự mình cầm. Chính mình cầm? Các ngươi muốn làm sao cầm? Đã các ngươi ngữ linh kiểm tra không đồng ý chúng ta làm chuyện này, Vậy chúng ta liền tự mình tổ kiến một cái mới ngự linh kiểm tra ra." Một câu nói như vậy ra, hai vị sắc mặt của lão nhân trầm hơn mấy phần. Hai vị sắc mặt lão nhân trầm xuống, bầu không khí lập tức liền thay đổi ngưng trọng lên. Nửa ngày, từ vừa mới bắt đầu liền không có nói chuyện qua trường trấn núi đứng dậy, nhìn xem Huyền Thành, ngươi vừa mới nói cái gì? Đối mặt cái này một cái rõ ràng không có nửa điểm linh lực lão nhân, vừa mới còn khí thế hùng hổ cứng rắn đối lão thiên sư Huyền Thành lập tức liền sợ sồ dưới. Ba người chúng ta phấn đấu mấy chục năm, chính là muốn một cái cơ hội, một cái kiến thiết Hoa Quốc cơ hội, các ngươi lại không cho, chúng ta có thể thế nào? Ta không muốn nghe những này, ngươi vừa mới có phải hay không nói, muốn làm một cái mới ngự linh kiểm tra ra. Trứng lão đôi mắt bình thản, Huyền Thành vô ý thức lùi lại một bước, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Trứng lão. Ba người chúng ta đề nghị không tốt sao? Chẳng lẽ ba người chúng ta không phải là vì Hoa Quốc sao? Cũng là vì Hoa Quốc, các ngươi không đồng ý, chúng ta cũng không có cách nào. Ta đã biết." Trương lão đánh ghế huyền thành lời nói, xoay người lại, nhìn về phía Lao đạo sĩ, "Động thủ đi." Ba người biến sắc, hiện thực tái đi, tiếp theo là Mộ Thanh. "Trương lão, ta có thể cho phép các ngươi có kia một loại không thành thuộc ý nghĩ, nhưng tuyệt không thể cho phép các ngươi có cái này một loại không nên có ý nghĩ. Các ngươi có cái này một loại ý nghĩ, vậy chúng ta liền muốn đánh các ngươi." "Vậy liền đánh a?" "Ai sợ ai a?" "Các ngươi liền một cái, chúng ta bên này có ba cái." "Ba so 1." Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ các ngươi không thành? Chuyện cho tới bây giờ, tống nghị ba người cũng triệt để đem trên người mình ngụy trang xé xuống. Ba người đồng thời triển khai tư thái, khí thế trên người bộc phát, trực tiếp vây quanh Lao đạo sĩ cùng Trương lão hai người. Xem bọn hắn dạng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị động thủ đồng thời, một cái mang theo khuôn cùng lửa giận thanh âm vang lên. Ai nói cho các ngươi biết là ba đối một? Ba người biến sắc, quay đầu nhìn lại Đã thấy Hậu Phương không biết khi nào thì đi đến một đội nhân mã. Một nhóm người này nhân số không nhiều, chỉ có 18 cái, nhưng không có một cái nào là thất giai trở xuống, dẫn đầu một cái kia càng là cao tới cửu giai. Càng kinh khủng chính là, từ bọn hắn nhìn thấy một cái kia dẫn đầu cửu giai, cũng là chính là từ vạn yêu gia Chu trấn biển lúc, ba người một trái tim nhịn không được cuồng loạn. Trực giác nói cho bọn hắn, cái này một cái cửu giai rất mạnh, mạnh phi thường. Ba người bọn hắn bất cứ người nào một chọi một đối đầu hắn đều không hề có một chút niềm tin. Bất quá còn tốt, bọn hắn vẫn là có ưu thế. Ba đối hai sao? Quả thật có chút độ khó, nhưng cũng không phải không thể đánh. Chu Trấn Biển lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ai lại nói cho các ngươi biết, là ba đối hai rồi. Tống Nghị ba người lông mày nhíu lại, nhìn không được lại quay đầu nhìn lướt qua, kết quả một vòng xuống tới, nhưng thật giống như cũng không có thấy cái gì khác người lại nhảy ra ngoài. Đứng đắn bọn hắn coi là Chu trấn biển là phô trương thanh thế lúc, Chu trấn trên bờ biển một cái đặc biệt tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, mặt mũi tràn đầy vết ngây ngô, thậm chí là có chút lại sinh sinh ý tứ tiểu thanh niên sở lấy cái môi đứng dậy. Nhìn thấy Lý Thanh Dao đứng ra, Tống Nghị ba người đều ngộng. Cái này thanh niên đứng ra làm gì? Không chờ bọn hắn làm rõ ràng đâu, sắc mặt lại đột nhiên một bên, lại quay đầu nhìn về phía một bên khác. Tại bọn hắn quay đầu đồng thời, bọn hắn chố nhìn một cái kia phương hướng. Một cái chừng 30 tuổi thanh niên kéo lấy một thanh trường đao đi tới. Mặc dù thanh niên này một thân vết máu, nhìn qua chật vật dị thường. Có thể tống nghị ba người khi nhìn đến thanh niên này thời điểm, chân đều mềm nhũn. Chu trấn biển lâu dài trấn áp vạn yêu bọn hắn không biết, Lý Thanh gió cái này, một cái thanh niên bọn hắn không biết, nhưng trước mắt cái này, một thanh niên bọn hắn là nhận biết. Mấy năm trước bọn hắn thất giai thời điểm, liền bị vừa mới lục giai hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, lúc đầu bọn hắn cho là mình đến cựu giai. Các bậc chênh lệnh kéo lên đi về sau, thanh niên này đã không phải là đối thủ của bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng cựu dai. Cái này, ba người bọn hắn hối hận phát điên, bọn hắn nếu là sớm biết gia hỏa này cựu dai, lại cho hắn mượn nhóm mấy cái gan bọn hắn cũng không dám gây sự tình, chớ nói chi là nói ra làm cái mới ngự linh kiểm tra như vậy. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có cách nào. Lời nói ra nhạt không quay về, mở cung không quay đầu lại tiễn. Sự tình như là đã đến trước mắt mức này, ba người bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đối mặt. Bất quá lúc này bọn hắn đã không có nửa điểm muốn đánh một trận ý tứ. Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là như thế nào thoát thân. Mặc dù lý Thanh gió tình huống bên kia bọn hắn nhìn không rõ, nhưng cục thế trước mắt bọn hắn vẫn là nhìn rõ. Liên xếp như dứt bỏ lý Thanh gió không nói, hiện tại cái này ba cặp ba cục diện đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ bất lợi. Đánh khẳng định là không thể đánh, bọn hắn có thể làm chỉ có thoát thân. Đến nỗi làm sao thoát thân, ba người liên nhau, cùng một thời gian phóng tới Chu trấn biển bên này. Sở dĩ tuyển Chu trấn biển nguyên nhân rất đơn giản, ba người bọn hắn từ hắn bên này năm chắc phá vòng vây tương đối lớn. Một cái kia kháng đạo không cần nói, mấy năm trước liền đem bọn hắn đánh cho không có một chút tỉnh tỉnh, đối mặt hắn, ba người vẫn còn có chút phát run. Đến nỗi Lão đạo sĩ, kia càng không ổn, theo bọn hắn biết, Lão đạo sĩ mười mấy năm trước khả năng chính là cửu giai. Hiện tại hắn là cửu giai đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn đối đầu lão đạo sĩ chắc chắn cũng không lớn, rất dễ dàng bị lão đạo sĩ ngăn chặn. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Chu trấn biển bên này bọn hắn chắc chắn lớn một chút, Quả Hồng đương nhiên muốn tìm main boss. Kết quả là, cái này ba cái hy sinh không quay lại nhìn một đầu đụng vào Chu trấn biển bên này. Bọn hắn thừa nhận, bọn hắn cái này một động tác có đánh cược thành phần. Rất đáng tiếc là, bọn hắn tờ sai. 10 phút sau, cái này ba cái vừa mới cựu giai, hăng hái từ cấm địa giết ra đến muốn chứng minh nhà của mình băng liền bị bắt không phải trải qua một phen khổ chiến về sau bị đánh bại, mà là đụng đầu vào trên miếng sắt, đầu rơi máu chảy choáng đầu hoa mắt trực tiếp bị nhẹ nhõm trấn áp. Tướng thành, cứu tế lâm thời trung tâm chỉ huy. Ngày 23 trở về về sau liền lâm vào hôn mê ngộ dụng, tại hôn mê một ngày sau một đêm rốt cục tỉnh lại. Tỉnh lại Ngô Dụng cảm giác thân thể của mình giống như là bị trói lại, không thể động đậy. Thanh này Ngô Dụng giật nảy mình, còn tưởng rằng đây là minh phượng niết bàn. Di chứng Thân thể của mình đã hỏng bét đến không thể động đậy. Kết quả vừa mở mắt nhìn, mới phát hiện nguyên lai mình thật là bị trói lại, Ngô Dụng lúc này mới thở dài một hơi. Tại Ngô Dụng xả hơi đồng thời, vừa bên trên một mục trông coi hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại lập tức một mặt ngạc nhiên tiểu hoa, này lại đã biến sắc mặt, rất lớn tiếng hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi một bộ không muốn để ý đến hắn bộ dáng, nhưng lại nhịn không được vụng trộm xoay đầu lại. So sánh dưới, canh giữ ở Ngô Dụng bên người mấy cái khác liền không chút nào kiểu. Lục tệ cùng đoàn tử trước tiên liền bu lại, mà đại chàng đâu thì trước tiên chạy ra phòng bệnh, một bên chạy còn vừa hô hào bác sĩ hiển nhiên là gọi người đi. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ lại tới, muốn xem xét Ngô Dụng tình trạng cơ thể tới, nhìn xem giống như là lục xác xác khớp giống như Ngô Dụng, bác sĩ một trận vào đầu, không, có chôn xuống tay tới. Nhưng nhìn một chút Tiểu Hoa, lại không dám nói cái gì, hắn hai ngày này bởi vì chuyện này không ít cùng Tiểu Hoa câu thông qua, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hắn còn kém chút bị đánh. Không có biện pháp, bác sĩ chỉ có thể ánh mắt ra hiệu nô dụng, để nô dụng gọi tiểu hoa cho mình tời chói tới. Có thể bác sĩ không dám, nô dụng cũng không dám tới. Bởi vì lúc trước đem tiểu hoa cưỡng ép giam lại sự tình, tiểu hoa rõ ràng đang giận trên đầu, cái này tiểu cô nãi nãi, nô dụng tạm thời không dám trêu chọc, lại không dám mở cái miệng này. Cái kia kiểm tra sự tình trước thả một chút, chúng ta thân thể chính ta biết rõ, không có gì đáng ngại, ngươi trước nói cho ta một chút tình huống đi ta ngủ bao lâu tới. Chương 351, trạng thái. 349 trạng thái. Ngô Dụng từ bác sĩ bên kia đại khái giải tình huống. Tình huống so Ngô Dụng dự liệu còn muốn hỏng bét. Hắn hôn mê một ngày một đêm, ngày nào đó một đêm bên trong phát sinh sự tình rất nhiều, mà lại mỗi một kiện đều không phải là việc nhỏ. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ bị tập kích, lao đầu trọng thương. Tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu tân thế giới chính thức trên mặt đất tinh sơn khấu đang trạng. Đồng thời lại tại hôm qua làm hai kiện đồng dạng khiếp sợ tinh sự tình. Hoa quốc cảnh nội hai ngày này tỷ lệ phạm tội tăng vọt, thậm chí có hắc giá thế lực công khai kêu gào. Vân vân vân vân. Bác sĩ muốn nói một sự kiện, Lô Dụng lông mày liền nhăn sâu một phần. Bất quá, bác sĩ mang đến cho hắn, cũng là không hoàn toàn là cái này, một loại để cho người ta lòng không mở lông mày tin tức xấu, vẫn là có tin tức tốt, tốt nhất một tin tức không ai qua được ứng thành công việc cứu viện còn có lý giang hạ tin tức. Đầu tiên là ứng thành cứu viện bên này, ở phương diện này bên trên, Ngự Linh kiểm tra động tác vẫn là rất nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Ngự Linh kiểm tra liền đã toàn diện hoàn thành gặp tai họa nhân viên tìm kiếm cùng cứu viện, đồng thời cũng cơ bản thống kê ra lần này mang tới số thương vong mắt. Tử vong nhân số 32111 người, thụ thương nhân số 112121. Nghe thấy số liệu còn không quá trừ quan, nhưng Ngô Dụng thấy qua ứng thành bị phá hủy thời điểm cảnh tượng. Số liệu lúc đi ra, Cái cảnh tượng liền không tự chủ được xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngô Dụng không phải đa sở đa cả người, nhưng vẫn là nhịn không được cúi đầu xuống. Bên trên Tiểu Hoa cảm nhận được Ngô Dụng xa xút cảm xúc, ngoẹo đầu do dự một chút, đem chói lại Ngô Dụng dây leo buông lỏng ra hơn phân nữa, liền lưu lại một cây chói chặt Ngô Dụng tay đem Ngô Dụng cùng mình thắt ở cùng một chỗ. Do dự một chút, còn rỗi ra tay nhỏ sờ lên Ngô Dụng đầu. Cái này khiến Ngô Dụng nhịn không được đem nha đầu này để cập qua đến ôm vào trong lực, sau đó, Tiểu Hoa liền không tức giận. Ướn thành gặp tai họa nhân số thống kê để Ngô Dụng cảm xúc sa sút, mà Lý Giang Hà tin tức để Ngô Dụng chấn phấn một chút. Lý Giang Hà không chết. Nghe nói là kia bảy cái vây quét Lý Giang Hà, chuẩn bị cầm nã hắn thời điểm. Lý Giang Hà trên thân một thanh tiểu kiếm đột nhiên một phát, đánh lui bảy người kia, đồng thời lóe ra cực kỳ chói mắt quang mang, sau đó Lý Giang Hà liền biến mất không thấy. Ngô Dụng nghe được tin tức này, thời gian giải thư một hơi đồng thời cũng không nhịn được nhớ tới Lý Giang Hà lần thứ nhất gặp đoàn tử lúc lấy ra kia một thanh đệ đoàn tử răng cửa đến nay đều không có mọc ra tiểu kiếm. Trong lòng có chút hoài nghi, vẫn sẽ hay không chính là kia một thanh kiếm đem Lý Giang Hà cứu đi. Nghĩ lại lại cảm thấy khả năng không phải, Lý Giang Hà mặc dù đầu óc không tốt, nhưng cũng không trở thành tàn đến ngay cả kia một loại có thể cứu mạng đồ vật đều lấy ra cho đoàn tử làm đồ ăn và ta. Nhưng bất kể có phải hay không là, tóm lại đều không trọng yếu, trọng yếu là Lý Giang Hà không chết. Đây coi như là ngộ dụng từ bác sĩ trong miệng nghe được, đúng nghĩa, duy nhất một tin tức tốt. Đại khái giải tình huống, Tiểu Hoa cũng bung ra ngộ dụng đột chặt, bác sĩ rốt cục có thể triển khai công việc, ngộ dụng cũng phối hợp lấy để hắn kiểm tra một chút thân thể. Mặc dù ngộ dụng cảm thấy mình thân thể hẳn là không cần kiểm tra, rất tốt, không có gì thói xấu lớn. Nhưng dù sao cũng là chết qua một lần, thận trọng một điểm luôn luôn không sai. Tại phối hợp bác sĩ kiểm tra thân thể lỗ hổng, ngộ dụng thuận tiện mở ra thuộc tính của mình trang bìa liệt một cái. Tính danh, nô dụng, thực lực, bảy giai, ngự linh giả, tám giai, giả tu, tám giai, luyện thể, tu luyện công pháp, ngự linh giả cơ sở lề cột pháp thất giai, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp, lưu ly bảo thể, năm tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp, ngụy thần thông, hồn nguyên nhất khí kiếm, ba tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp, thân ngoại thân, tầng 2, 0 220 vạn, 0 2000, mục linh điểm hóa, thiên thứ 3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 Da khí ăn mòn tốc độ tăng lên trên diện rộng, hiện tại ngài sử dụng tà tu trạng thái nhiều nhất không thể vượt qua nữa giờ, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Sinh mệnh lực sói mòn, sử dụng Minh Phượng Niết Bàn gì chứng, ngài mặc dù thành công phục sinh, nhưng lại trôi mất 1 năm sinh mệnh lực. Độ thuần thụ: 2270 vạn. Điểm tiên phú: 5555. Nhìn xem thuộc tính của mình bản, sắp thực nói, là nhìn xem vạch trạng thái của mình, nô dụng lông mày nhịn không được nhíu lại cũng không phải bởi vì sinh mệnh lực sói mọn. Cái này trạng thái, cái này trạng thái không có gì hảo tại ý. Dù sao liền một năm sinh mệnh lực, một năm đổi một mạng, thấy thế nào đều là đáng giá. Để Ngô Dụng cau mày, La Tà khí ăn mòn cái này một cái thuộc tính. Ngô Dụng vốn cho là mình có thể cải biến hệ thống, đồng thời đã đem Lily bảo thể tu đến tầng cao nhất, có 8 giai luyện thể, Tà khí ăn mòn cái gì, đối với hắn hẳn là sẽ không còn có ảnh hưởng mới đúng. Kết quả hiện tại xem xét thuộc tính trang địa Lô dụng mới phát hiện mình nghĩ có chút ngây thơ. Chỉ cần hắn sử dụng tà tu trạng thái, tà khí ăn mòn vấn đề này chính là không thể tránh khỏi. Nếu như chỉ là bình thường sử dụng lời nói, hắn còn có thể kiên trì cái mấy tiếng, chỉ khi nào phát động Minh Phượng Niết Bàn. Tình huống kia liền rất không ổn. Tà khí ăn mòn tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Một mặt là Minh Phượng Niết Bàn, cái này một cái thiên phú tính trả thù, một mặt khác là sử dụng về sau thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, thực lực càng mạnh ăn mòn tốc độ càng nhanh. Ngô dụng càng chống đỡ không được Ngô dụng hiện tại cái này 30% mấy tà khí ăn mòn Cơ bản đều là bắt giai đỉnh phong thời điểm nhiễm lên Sau đó chính ngô dụng tính toán một cái Tính toán đâu ra đấy bắt giai đỉnh phong trạng thái cũng liền chỉ duy trì 3 phút mà thôi Có thể nghĩ, kêu một loại trạng thái dưới Tà khí ăn mòn nghiêm trọng đến mức nào Cái này rất để ngô dụng nhức đầu Ta nguyên bản còn muốn trực tiếp đem tà tu trạng thái tăng lên tới kiểu giai đâu Hiện tại xem ra sợ là không được Trừ phi là ta ngự linh giả thể hệ thực lực tăng lên đạt tới bát giai, bằng không, ta sợ là chân trước một thanh tà tu trạng thái tăng lên tới cửu giai, 1 giây sau cũng lạnh. Liền xem như không lạnh, cửu giai tà tu trạng thái ta sợ cũng là duy trì không được 1 phút đồng hồ. Thật đáng cấp. Bằng vào ta hiện tại hệ thống chuyển đổi tốc độ, tà tu chuyển đổi trở thành ngự linh kiểm tra không có vấn đề, ngự linh kiểm tra chuyển đổi tà tu vấn đề liền lớn, sợ là ta còn không có chuyển đổi thành chính mình liền phải lạnh. Cái này một loại tình huống dưới Bởi vì nghe được tổng bộ bị tập kích, Lao Đầu trọng thương ngã gục, nóng lòng muốn tăng thực lực lên Ngô Dụng cũng không thể không tạm thời trước từ bỏ tăng lên tà tu đẳng cấp ý nghĩ. Muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể trước tiên đem ngự linh giả thể hệ thực lực tăng lên lại nói. Ngự linh giả hệ thống tăng lên vô diện, Ngô Dụng trước mắt thiếu khuyết một cái thứ trọng yếu nhất, chính là công pháp tới. Hắn hiện tại công pháp chỉ có thể đi đến tấc giai, bắt giai công pháp mà nói trước mắt hắn không có. Bất quá đây cũng không phải là việc khó. Ngô Dụng nghĩ làm bắt giai công pháp không khó lắm. Mà liền tại Ngô Dụng suy nghĩ làm bắt giai công pháp lúc, hán chô cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đi một mình tiến đến. Trường 352, Dưỡng Kiếm Thuật. 350 Dưỡng Kiếm Thuật. Tầu tử, ngày sao lại tới đây? Lúc này đẩy cửa phòng ra tiến đến không phải người khác, chính là Lao Lý con dâu Chu Khánh như tới. Nàng còn không phải một người tới, trong ngực còn ôm một cái chính y y nha nha lấy tiểu ra hỏa, chính là Ngô Dụng mong nhớ ngày đêm tiểu tức phụ. Bất quá Ngô Dụng lúc này nhìn thấy Chu Khánh Như còn có chính mình tiểu tức phụ ánh mắt lại có chút né tránh. Hắn hiện tại hơi có chút để tâm vào chuyện vụ vật, cảm thấy là chính mình trở về quá muộn, không thể kịp thời cứu Lý Giang Hà dẫn đến Lý Giang Hà mất tích, có chút không biết làm sao đối mặt Chu Khánh Như. Hết lần này tới lần khác Chu Khánh Như tiến đến câu nói đầu tiên, chính là "Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi nói ngươi cả sự tình." Ngô Dụng tại chỗ đứng lên, vỗ bộ ngực vội la lên, "Tẩu tử, Anh ta sự tình là lỗi của ta, là ta vô dụng. Nếu là ta có thể về sớm một chút, anh ta liền sẽ không mất tích, Hứng Thành cũng sẽ không chết như vậy không nhiều lắm. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem anh ta tìm trở về. Thật, ta Ngô Dụng nói được thì làm được. Ngài nhất định phải tin tưởng ta. Chu Khánh Như bên này, nhìn xem bởi vì bản thân liền hổ thẹn trong lòng, lại thêm tà khí ăn mòn nguyên nhân, cảm xúc đặc biệt kích động Ngô Dụng nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lên một bước rướn rướn Ngô Dụng đầu. Ta muốn nói không phải cái này, chuyện của anh ngươi, ứng thành sự tình ngươi không cần ấy nấy. Trong chuyện này ngươi thật tận lực, ta đây là biết đến, mà lại ngươi làm đã thật tốt, giết đám người kia vì chết đi ứng thành người báo thù. Còn có, chuyện của anh ngươi, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, cũng không cần quá để ý càng không cần đi tìm hắn. Hắn kỳ thật cũng không có mất tích. Hắn chỉ là đi một chỗ, qua một thời gian ngắn chính hắn sẽ trở lại. Anh ta không có mất tích. Nô dụng sững sờ, hắn đi địa phương nào? Đi địa phương nào ta cũng không biết, hắn không có nói với ta. Hắn chỉ nói với ta, nếu như hắn mất tích, liền để ta đem thứ này cho ngươi. Để ngươi không nên quá lo lắng, nói cho ngươi hắn kỳ thật không có chuyện gì. Chu Khánh như nói, đem một viên không gian giới chỉ đưa cho Nô dụ. Dụng. Nô Dụng sững sờ, tranh thủ thời gian tiếp nhận không gian giới chỉ, đem đồ vật bên trong lấy ra. Trong không gian giới chỉ đồ vật không nhiều, liền ba loại, một viên bạch sắc ngọc bội, một viên đen tuyền đồ vật, còn có một quyển sách Lô dụng xuất ra đồ vật đồng thời, con mắt quét qua, ba món đồ thuộc tính cơ bản liền đều đi ra. Truyền ý ngọc. Nói rõ, phổ thông linh khí, nhất giai cũng chưa tới độ vật, tác dụng duy nhất chính là làm tin tức vật dẫn, bên trong hẳn là ghi chép thứ gì nội dung. Kiếm thai. Nói rõ, một viên không biết từ nơi nào làm ra kiếm thai. VS, cần dùng tu luyện công pháp đặc thù mới có thể luyện hóa trở thành linh kiếm, ân, có công pháp lời nói, ngữ kiếm phi hành cũng không phải là ngượng. Gi dưỡng kiếm thuật. Nói rõ Nguy thần thông, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng linh kiếm công pháp, cùng ngươi vừa mới nhìn thấy kiếm thai là nguyên bộ. Tu luyện cánh cửa, thất dai. Nô dụng nhìn thấy cái này ba kiện đồ vật thuộc tính, lông mày nhịn không được nhữ lại. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó một cái kia tiểu bạch rồi, trước mắt cái này ba món đồ giá trị hắn biết rõ. Rứt bỏ cái thứ nhất không nói, còn lại hai kiện đồ vật giá trị không thể nghi ngờ đều là cực cao. Vật như vậy, lao lý tại sao có thể có? Mặc dù Lao Lý ngay từ đầu hình tượng đúng là đại lao hình tượng, nhưng hắn thực lực đúng là chỉ có lục giai đỉnh phong a, lục giai đỉnh phong hắn lấy ra những này 7, 8 giai cũng không chiếm được đồ vật. Nghi hoặc đồng thời, nô dụng vào tay cầm lấy kia một khối truyền ý ngọc. Tinh thần lực quét qua, lao lý tiện hề hề thành âm liền vang lên. "Nha, Tiểu Ngô, ngươi rốt cục vẫn là cầm tới cái đồ chơi này. Ngươi lấy được cái đồ chơi này, kia chứng minh ta bây giờ không phải là lệnh chính là mất tích." Ừm ản là mất tích khả năng có thể lớn một điểm, dù sao có đồ chơi kia tại, ta muốn chết kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như ta mất tích lời nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, càng không cần đi tìm ta cái gì. Ta chỉ là đi một cái ta rất không muốn đi địa phương. Vận khí tốt, khả năng tầm 5-3 tháng liền trở lại, vận khí không tốt có thể muốn đi cái 3-5 năm. Tóm lại, lạnh là không thể nào lạnh, ngươi không cần quá lo lắng chính là. Đương nhiên, ta nếu là riêng này nói gì lời nói Ngươi có thể sẽ không tin sẽ chơi đùa lủng tùng, không có cách, ta chỉ có thể nói thật với ngươi. Ta trước đó đã nói với ngươi ta có một cái đệ đệ, nhưng là chết rồi, chết bởi bệnh chứng, vấn đề này ngươi không biết còn nhớ hay không? Kỳ thật ta không có lựa ngươi tới. Ta trước đó xác thực có một cái đệ đệ, hắn đúng là chết bởi bệnh chứng. Hắn tại một cái cấm địa bên trong, tình cờ phát hiện một chỗ kiếm tu truyền thừa, nhìn thấy nhân gia tại đoạn kia truyền thừa, hắn không biết trốn tránh còn nhúng vào đi vào. Nói là phải cho ta tranh một phần truyền thừa trở về. Kết quả, hắn liền chết tại cái kia trong cấm địa. Ta biết sau chuyện này, giết tiến vào cấm địa, đem giết hắn người giết. Ta chỉ là rất đơn thuần báo thù đi, lại tại báo thù cho hắn thời điểm, bị một cái kia truyền thừa chìa khóa đè mắt tới con lấy. Ta người này ngươi cũng biết, đầu không phải rất tốt, dễ dàng chuyển dục vào sừng châu. Đệ đệ ta là vì cái đồ chơi này chết, cho nên ta đặc biệt không muốn tiếp nhận cái này một phần truyền thừa, nhưng nó cũng không buông tha ta một mực quấn lấy ta. Cái này tầm 10 năm bên trong, ta đã dùng hết biện pháp muốn thoát khỏi nó nhưng đều không thành công. Mặc kệ ta đưa nó ném tới chỗ nào, nó ngày thứ 2 đều sẽ trở lại bên cạnh ta. Làm sao hủy ta cũng hủy không được nó, thỉnh thoảng nó sẽ còn dụ hoặc ta để cho ta đi theo nó đi tiếp thu truyền thừa, ta trước đó một mực không tiếp thụ, thậm chí từng thể chính là chết cũng sẽ không đi tiếp nhận cái này một phần truyền thừa. Nhưng nếu như ngươi thấy được cái này, vậy liền chứng minh ta cuối cùng vẫn tiếp nhận nó. Cái này cũng không có cách, dù sao có lão bà hài tử a. Đúng, nói đến hài tử, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, không cho phép đánh ta nữa nữ nhi chú ý, bằng không lão tổ trở về đầu đều cho ngươi đánh sai lệnh. Tốt, nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, có nữ nhi về sau, lão tử nhìn thấy ngươi liền thiện, cứ như vậy. Đến nỗi trong giới chỉ kia hai dạng đồ vật. Vậy cũng là cùng kiếm nhất đạo tới. Ta nhìn cũng phiền, liền cho ngươi đi. Cuối cùng trong khoảng thời gian này giúp ta chiếu cố tốt đầu tử ngươi. Còn có, nhiều hiếu kính hiếu kính lão đầu tử, hắn rất không dễ dàng. Ân, thật sự rằng này. Lao Lý tiếng nói vừa dứt, nô dụng trong tay truyền ý ngọc. Bụt một tiếng vỡ thành hai nửa, cái này rõ ràng là hoàn thành sứ mạng của mình. Nhìn xem cùng vỡ vụn truyền ý ngọc, lại nhìn một chút kiếm trong tay mình thai cùng dưỡng kiếm thuật. Quay đầu đang nhìn nhìn bên cạnh đang nhìn mình Chu Khánh Như cùng nàng trong ngực nha đầu. Nô dụng bĩu môi một cái, đem đồ vật một tay Thuận tiện đem lao lý sự tình hướng sau đầu vừa đè xuống, đem bàn tay hướng Chu Khánh như trong ngực, một tay lấy kiếm lấy sáng tỏ mắt nhỏ nhìn xem trong miệng, trong miệng còn y y nha nha lấy tiểu nhân nhi bế lên. Thiết, ai còn quan tâm cái gì Lý Giang Hà, ôm tiểu tức phụ không thâm sao. Trường 353, gặp mặt. 351 gặp mặt. Mặc dù ngô dụng ngoài miệng nói mặc kệ lao lý chết sống, mặc dù ngô dụng đối thật vất vả mới gặp một lần tiểu tức phụ yêu thích vô cùng. Nhưng ngày thứ 2 Ngô Dụng vẫn là không thể không cùng Tiểu Tức Phụ phân biệt rời đi ứng thành. Không có cách nào hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm. Lúc đầu Ngô Dụng là muốn đem Chu Khánh Như cùng Tiểu Tức Phụ một đạo mang đi, đưa đến tổng bộ đi. Bất kể nói thế nào vẫn là tổng bộ an toàn một điểm. Thật sự không được, để Chu Khánh Như ở tại Huyết Sắc Cung điện bên trong cũng được. Ra ứng thành vấn đề này về sau, Ngô Dụng đối Chu Khánh Như an toàn thật là đặc biệt khẩn trương. Nhưng Chu Khánh Như không đồng ý, nàng nói: Ứng Thành gia cái này một loại sự tình, hiện tại Ứng Thành cư dân đều không có cái gì cảm giác an toàn, tại cái này một loại tình huống dưới, ta làm một cấp 3 ngữ linh kiểm tra thế tử, càng không nên vào lúc này rời đi Ứng Thành. Nếu là ta đi, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cảm thấy ngữ linh kiểm tra đối bảo hộ Ứng Thành đã không có lòng tin, dạng này bọn hắn đối ngữ linh kiểm tra lòng tin cũng sẽ dao động, cho nên ta không thể đi. Mà lại, ta tin tưởng Ngự linh kiểm tra sẽ không để cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh ở ứng thành, lần nữa phát sinh ở Hoa Quốc. Lô Dụng nghe xong lời này, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chỉ có thể đem trong cung điện đại tráng lôi ra đến, đem đại tráng lưu tại ứng thành, lưu tại Chu Khánh Như bên người. Từ biệt Chu Khánh Như, Lô Dụng nhìn thoáng qua ngay tại thanh lý cứu tế ứng thành, lại cùng bị khẩn cấp điều tới xử lý bên này công việc ngự linh kiểm tra người phụ trách gặp mặt một lần. Nói một chút đặc biệt tục khí lời nói để cho người ta hỗ trợ nhiều hơn chiếu khán một chút chu khánh như mẫu nữ. Làm xong cái này, Ngô Dụng lúc này mới thoáng đem tâm buông xuống, đứng dậy rời đi hướng thành tiến về Ngự Linh kiểm tra tổng bộ. Đến tổng bộ bên này, Ngô Dụng trước tiên đi trước nhìn một chút lão gia tử. Nhìn thấy trọng thương ngã gục, trong hôn mê lão gia tử, Ngô Dụng tâm tình sa sút không ít. Dù sao quá khứ hơn nửa năm bên trong, Ngô Dụng tiếp xúc cầu thông nhiều nhất chính là lão gia này. Lão gia tử cho hắn rất nhiều trợ giúp, đối với cái này một cái lão gia tử Nô Dụng vẫn là tương đối tôn kính. Bây giờ thấy lão gia tử nằm tại trên giường bệnh, Nô Dụng trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Vừa vặn lão gia tử y sĩ trưởng liền tại phụ cận, Nô Dụng thừa cơ hỏi, lão gia tử thân thể thế nào? Tình huống như thế nào? Bác sĩ lắc đầu thở dài một hơi, rất phiền phức, hắn nhận cửu giai cường giả công kích dư ba ảnh hưởng, thể nội bây giờ còn có một cỗ linh lực lại. Cái này một cỗ linh lực ảnh hưởng lão gia tử, không chỉ có để lão gia tử vẫn chưa tỉnh lại cũng cho chúng ta rất nhiều chữa bệnh thủ đoạn bị hạn chế. Muốn y tốt lão gia tử, nhất định phải thanh trừ cái này một cỗ linh lực, nhưng lão gia tử lại không tu luyện qua linh lực, thể cốt yếu nhược, chịu không được cái này một loại dày vỏ, cho nên hiện tại chỉ có thể duy trì trước mắt cái này một loại trạng thái. Ngô Dụng nghe vậy mày nhíu lại đến càng sâu tới, vô ý thức văng một cái âm rung động, rơi vào lão gia tử trên thân. Cái này quét qua Ngô Dụng nhịn không được sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, theo bản năng lại liếc mắt nhìn. Ngay sau đó, con mắt nhịn không được híp lại, lông mày thoáng giãn ra. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là nhìn ra cái gì, bất quá Ngô Dụng cái gì cũng không nói. Tại lao ra từ phòng bệnh đi thêm vài phút đồng hồ, tham viếng thời gian vừa tới, Ngô Dụng liền bị bác sĩ mời ra được. Mà Ngô Dụng lúc này mới mới vừa từ lao ra từ phòng bệnh ra, vừa cái trước đã sớm đang chờ hắn, nhìn qua chừng 30 tuổi, mặc một thân Âu phục, mang theo một cái kính đen, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề nam nhân đón. Ngài chính là Ngô Dụng Ngô Kiệm a? Trương lão muốn gặp ngươi một lần. Trương lão? Ngô Dụng đầu tiên là sửng sở, lập tức trong nháy mắt kịp phản ứng đối phương nói Trương lão là ai, Ngô Dụng nguyên bản có chút tản mạn dáng người đứng nghiêm, đồng thời hơi sửa sang lại một chút chính mình quần áo, xác định chỉnh tề về sau mới nói, phiền phức ngài dẫn đường. Đi theo ta. Đi theo cái này một người bí thư bộ dáng nam nhân, Ngô Dụng rất nhanh đi tới Trương lão bên ngoài phòng làm việc. Thư ký nhẹ nhàng gõ một cái Trương lão cửa ban công. Nói một câu, "Trương lão, nô kiểm đến đây." "Vào đi." Đặt được bên trong đáp lại, thư ký lúc này mới đem cửa mở ra, ra hiệu Ngô Dụng đơn độc đi vào là được rồi. Ngô Dụng đây là lần thứ nhất gặp ngự linh kiểm tra lãnh đạo tối cao nhất, trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhịn không được lại sửa sang lại quần áo một chút, xác định không có gì đường đột địa phương về sau, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. "Trương lão, ta là Ngô Dụng." Ngô Dụng đẩy cửa ra lúc tiến vào, Trương lão bên kia vừa vặn xử lý xong một nhóm văn kiện. Ngẩng đầu nhìn lên tại cửa ra vào hơi có chút khẩn trương Ngô Dụng lập tức liền vui vẻ. Ngươi cùng lão lý trò chuyện lúc ta đều không gặp ngươi Khẩn Trương, còn nói đùa hắn, làm sao ngươi vừa nhìn thấy ta liền Khẩn Trương? Là ta so lão lý dọa ngươi vẫn là sao thế? Không nghĩ tới Trương lão sẽ nói đùa với mình, nguyên bản còn tính là sẽ nói đôi câu nô dụng, này lại thế mà nói lắp. Không. Không phải. Ngô Dụng một trận vào đầu, cuối cùng chỉ có thể cười ngây ngô đáp lại. Ngậy, nói như thế nào đây? Mặc dù biểu hiện không phải rất tốt, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình người tôn kính nhất, Khẩn Trương cũng là rất bình thường. Lại nói, ngay cả Tống Nghị Huyền Thành vong chân loại kia đều muốn làm mới ngự linh kiểm tra cửu giai cũng không dám nhìn thẳng Trương lão, nô dụng biểu hiện này có vẻ như cũng không tính là quá mất mặt. Đường tại bên kia đứng, tới đi. Nha. Nô dụng đặc biệt trung thực đặc biệt nghe lời đi vào Trương lão trước mặt ngồi xuống xuống tới. Hắn đối diện tấm mặt mơ mang ý cười tinh tế đánh giá nô dụng, nghe nói ngươi buôn tập mấy ngày rằm. Liên trạm ba tên bắt giai hậu kỳ, lục giai thất giai, bắt sống một tên, đem tạo thành hứng thành thảm kịch tội phạm toàn bộ cầm xuống. Vừa nhắc tới cái này, Lô Dụng lập tức không cần chường, cảm xúc có chút xa xút. Lô Dụng đến còn tại còn cảm thấy hứng thành thảm kịch chính mình ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Không chỉ là hắn không thể kịp thời trở lại hứng thành nguyên nhân, căn cứ Trương Bạch phát khẩu cùng, hứng thành thảm kịch nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì hắn Lô Dụng. La Trương Bạch phát muốn bắt được Lý Giang Hà còn uy hiếp hắn mới đưa tới chuyện này. Cho nên cái này khảm chính Ngô Dụng là có chút quá không đi. Bất quá Trương lão không phải Chu Khánh Như, Ngô Dụng tại Chu Khánh Như trước mặt có thể nói lời nói, tại Trương lão trước mặt hắn liền nói không ra miệng. Hắn cảm thấy tại Trương lão trước mặt nói cái gì đều là lỗi của mình loại hình không chỉ có điểm sĩ diện cái láo, không cẩn thận còn có thể để Trương lão cảm thấy mình đang diễn trò. Cho nên Ngô Dụng chỉ là lên tiếng đều là ta phải làm. Ngô Dụng cảm xúc biến hóa Trương lão nhìn ở trong mắt. Lấy trương láo lịch duyệt cũng có thể nhìn ra ngô dụng lúc này tâm thái. Nhưng hắn không có đi chấn an ngô dụng cái gì, bởi vì hắn rõ ràng, loại này khúc mắt không phải một câu hai câu nói liền có thể giải khai. Lại nói, có loại tâm tính này ngô dụng, trương láo cảm thấy rất không sai. Cho nên trương láo cũng liền lách qua cái này một đề tài, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Ta lần này bảo ngươi tới, đến một lần đâu, là muốn gặp ngươi một lần, còn có một cái là lao lý chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vẩn. Hắn hiện tại không tiện liền từ ta giao cho ngươi đi. Chương 354, tu luyện tháp. 352 tu luyện tháp. Nô dụng tại Trương lão bên này cũng không có đợi bao lâu. Ngồi vài phút, cầm lão gia tử chuẩn bị cho hắn đồ vật liền ra. Trước khi đi, nô dụng cũng là thuận mồm xác nhận một chút lý Giang Hà tình huống. Mặc dù lý Giang Hà nói mình không có việc gì, nói hắn đang tiếp thụ truyền thừa cái gì, hẳn là sẽ không lừa hắn, nhưng lại xác nhận một chút trong lòng cũng có thể càng nắm chắc hơn không phải? Sắp nhận kết quả để Ngô dụng tâm triệt để buông xuống. Lý Giang Hà sự tình chương lão đúng là biết rõ, Lý Giang Hà xác thực không có lựa hắn, đúng là tiếp nhận truyền thừa đi. Đồng thời cái kia một cái truyền thừa, Ngự Linh kiểm tra bên này vài chục năm cơ bản đã điều rõ ràng. Nghe nói là một cái ít nhất cửu giai truyền thừa, mà lấy kia một phần truyền thừa cuốn quýt si mê lão lý vài chục năm tình huống đến xem, hắn tiếp nhận truyền thừa hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đối cái này một phần truyền thừa, Ngự Linh kiểm tra rất xem trọng. Về chuyện này lão gia tử không ít quất hắn, Lý Giang Hà có thể nghĩ thông suốt đi tiếp thu kia một phần truyền thừa, đối ngữ linh kiểm tra tới nói xem như một chuyện tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến lão lý lúc đi ra, hẳn là một tôn cựu giai cường giả. Từ chương lão bên này sau khi đi ra, thư ký trước tiên cho Ngô Dụng đưa tới một phần máy tính. Đây là chương lão chuẩn bị cho ngài, ngài có thể thông qua cái này một đài máy tính đăng nhập số 2 điện tử bản tàng kinh các. Tạ ơn. Cái này Ngô Dụng tại gia trước đó Trương lão đã đã nói với hắn, cho nên Ngô Dụng cũng không ngoài ý muốn, mà lại hắn như vậy vội vã đến tổng bộ, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, cho nên hắn này lại cũng không có chối từ, thân thủ nhận lấy máy tính. "Mặc khác, Trương lão chuẩn bị cho ngài một cái phòng tu luyện, ngài đi theo ta." "Làm phiền ngài." Tại thư ký dẫn đội hạ, Ngô Dụng xuyên qua gần phân nửa Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, đi vào tổng bộ ở trong ngồi xuống tháp cao bên ngoài. Nhìn trước mắt cái này một cái tháp cao, Nô dụng con mắt nhịn không được nhíu lại. Tu luyện tháp. Nói rõ, cỡ lớn kiến trúc loại linh khí, chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ trong tháp người tu luyện. Ngai phòng tu luyện tại tu luyện tháp 5 tầng 501. Đây là ngài bảng số phòng, tiếp xuống chính ngài đi vào là được rồi." Thư ký nói, đem một khối màu bạc thẻ ra vào giao cho Nô dụng, Nô dụng tiếp nhận thẻ ra vào gật đầu nói dạ, sau đó liền nhanh chân đi tiến vào tu luyện tháp. Bên trong, một cước giẫm vào tu luyện tháp Nô Dụng lập tức liền cảm giác được cảnh vật xung quanh biến hóa. Trong tháp linh khí so ngoài tháp cao hơn mười mấy lần, so trường bình cấm địa chỗ sâu đều không kém chút nào. Càng quan trọng hơn là, tu luyện trong tháp linh khí so cấm địa linh khí thậm chí là so ngoại giới linh khí còn muốn càng thêm ôn hòa, lại càng dễ hấp thu. Mà lại cái này tháp mỗi lần một tầng, linh lực mức độ đậm đặc còn phải lại gia tăng. Đến Nô Dụng 501 gian phòng thời điểm, hắn vị trí hoàn cảnh linh lực mức độ đậm đặc đã là một tầng năm lần còn không chỉ. Ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, Đoạn Tử cũng nhịn không được nhảy ra hung hăng hốt mấy cái linh khí. Hốt xong còn nhỏ mặt đỏ lên, tróng mặt đặc biệt say mê say dưỡng bộ dáng, để Ngô Dụng nhịn không được thân thủ điểm một cái nàng mặt cho nhỏ, lên một lượt tay đem huyết sắc cung điện mở ra. Huyết sắc cung điện mở ra trong nháy mắt, bởi vì phải vào tổng bộ, lại bị Ngô Dụng vừa dô vừa lửa làm tiến cung trong điện tiểu hoa thở phì phò ra, một mặt ta không muốn để ý đến ngươi nhỏ bộ dáng. Lục Tệ cũng là không có gì động tĩnh. Nó ngay tại vội vàng khôi phục nàng Bùi Dưỡng Dưỡng đâu. Trước đó Ngô Dụng lợi dụng huyết sắc cung điện nghịch kháng cuồng đao một cái kinh thần đao. Một đao kia xuống tới, Ngô Dụng bận rộn hơn phân nửa năm thật vất vả mới làm ra điểm quy mô huyết sắc cung điện liền bị hủy hơn phân nửa, liền ngay cả lục tể Bùi Dưỡng Dưỡng cũng hủy hơn phân nửa, Bùi Dưỡng hơn phân nửa năm thảo mục linh càng là đi chín tầng chín, thanh này nhỏ lục tể đau lòng đến không được. Hiện tại có thời gian nàng liền ngồi xổm ở huyết sắc cung điện bên trong, cố gắng muốn đem Bùi Dưỡng Dưỡng khôi phục. Lô Dụng cũng không có bảo nàng ra chơi ý tứ, hắn mở ra Huyết Sắc Cung Điện một mặt là muốn trộm điểm linh khí, một mặt là lo lắng lại không đem Tiểu Hoa Phong Suất nha đầu này sẽ táo kỉnh, cũng không phải vì đem chính mình sủng vật đều kêu đi ra đánh bại. Tiểu Hoa Phong Suất, linh khí trộm một điểm, Lô Dụng liền đem Huyết Sắc Cung Điện đóng. Không sai biệt lắm liền phải, hao tổ chức lông dê không tốt. Xong việc đem Tiểu Hoa đoàn tử hướng trong ngực bao quát làm gối ôm dụng, cũng đem chương lão cho hắn, nói là Lý Lao chuẩn bị cho hắn đồ vật lấy ra nhìn thoáng qua. Truyền công điện lệnh bài. Nói rõ, sản xuất tại Côn Lôn cấm địa, thất giai trở lên tại Côn Lôn cấm địa có thể sử dụng, sử dụng về sau có thể tiến vào truyền công điện tiếp nhận một lần truyền thừa. Nội dung trong tay cái đồ chơi này là Lý Thanh Trác đang Côn Lôn cấm địa tản bộ lúc nhặt được. Làm ba năm ngày liền một lần kỳ ngộ chủ, nhân gia rất không có thèm cái này. Nghe, tốt da kỳ thật nhân gia không có như thế muốn ăn đoản tới, chỉ là cái đồ chơi này một người chỉ có thể dùng một lần, hắn dùng qua Nhiều liền vô dụng, sau đó liền lên giao tổ chức. Nhiều lần khó khăn chắc trở đến Ngô Dụng trong tay. Đối với người này nhà trưởng mắt đồ chơi, Ngô Dụng cũng là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn cũng không lập tức muốn đi tiếp nhận truyền thừa ý tứ. Trên thực tế, Lý Thanh gió nộp lên tổ chức không chỉ là Ngô Dụng trong tay cái này một viên, hắn hết thảy nộp lên năm mai cái khác bốn mai đều dùng. Nói cách khác, ngự linh kiểm tra bao quát Lý Thanh gió đang bên trong, đã có năm người đi vào qua, đối với truyền công điện tình huống xem như hiểu rất rõ. Nghe nói bằng vào lệnh bài đi vào, có thể tiếp nhận một lần linh lực truyền thừa, có thể làm cho người tu vi có tăng lên trên diện rộng. Đi vào 5 người bên trong, tăng lên lớn nhất không ai qua được lý thanh gió, hán bảy dai đi vào, trực tiếp tăng lên tới 8 dai đỉnh phong. Phía sau 4 cái mặc dù kém chút, nhưng cũng đều có tăng lên trên diện rộng, cơ bản đều mượn nhờ một cơ hội này đột phá đến 8 dai. Cho nên ngô dụng cũng nghĩ chờ một chút, đợi đến tu vi của mình đạt tới thất dai hậu kỳ tiếp cận bắt dai. Đồng thời đem bắt giai thậm chí là cựu giai công pháp tu luyện lại đi qua, đến thời điểm liền có thể bảo đảm mình có thể tối đại hóa lợi dụng lần này truyền thừa. Trước giải quyết công pháp vấn đề đi. Số 2 điện tử bản trong tàng kinh các có thất giai trở lên công pháp, ta xem trước một chút lại nói. Ngô Dụ nói, đem lệnh bài thu vào, cùng đem vừa mới vào tay kia một đại máy tính lấy ra, bật máy tính lên ấn mở giao diện duy nhất một cái chương trình tiến vào số 2 điện tử bản trong tàng kinh các. Số 2 điện tử bạn trong tàng kinh các thu nhận sử dụng ngự linh kiểm tra tất cả thất giai bát giai công pháp, cùng các loại 7 8 giai linh lực bí pháp. Mặc dù không có cửu giai công pháp, cùng ngụy thần thông, nhưng đối với hiện tại Ngô Dụng tới nói đã đủ. Lại nói, ngụy thần thông cái gì, Ngô Dụng trong tay còn có hai môn đâu. Một môn là kia kém chút một đao bộ ra huyết sắc cung điện, kinh thần đao. Còn có một môn là hai trảo kém chút giết chết Ngô Dụng, mài cho đến Ngô Dụng đột học thăng cấp Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Vừa mới qua huyết thần trảo Đến nỗi không mặt môn kia có thể phục chế thần thông khác thần thông, nô dụng không có ở trên người hắn tìm tới. Cái này khiến nô dụng rất là cảm thấy tiếc nuối. Bất quá suy nghĩ một chút đánh 3 cái bột có thể tuôn ra 2 cái đại điều, cái này tỉ lệ rơi đồ kỳ thật đã rất cao. Chương 355: Dung hợp công pháp. 353: Dung hợp công pháp. Nô dụng đợi tại tu luyện thất mục đích chủ yếu chính là tu luyện bắt giai công pháp và chính mình trong khoảng thời gian này đạt được ngụy thần thông. Cái này đối với người khác tới nói có chút độ khó, nhưng đối Ngô Dụng tới nói, độ khó cũng không phải là rất lớn. Lam Bật Học nam nhân, hắn học một cái công pháp hoặc kỹ năng chỉ cần nhìn một lần là được rồi. Chỉ cần nhìn một lần, công pháp và võ kỹ sẽ xuất hiện tại thuộc tính trên mặt báo. Mặt khác, bởi vì lúc trước Ngô Dụng đem linh lực võ kỹ công pháp vận hành nguyên lý. Cái này một cái kỹ năng, hoặc là phải nói là tri thức nện vào viên mãn duyên cơ. Ngô Dụng đối công pháp và kỹ năng năng lực phân tích có cực kỳ khủng bố tăng lên chỉ cần hắn nhìn một lần, liền xem như bắt giai. Công pháp, nô dụng cũng có thể lý giải đến 7-8 phần. Cái này vì Ngô dụng bất đi cực lớn một bút độ thuần thục chi tiêu. Vốn là muốn đem một cái bắt giai. Công pháp tăng lên tới viên mãn, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Giống Minh vượng giết bàn. Dạng này công pháp, muốn tăng lên tới bắt giai, càng là được trăm vạn. Mà bây giờ nha, lại có viên mãn cấp bậc linh lực võ kỹ công pháp vận chuyển nguyên lý. Tình huống dưới, nô dụng đem một phần bắt giai Công pháp tăng lên tới viên mãn cũng liền chỉ cần hoa hơn 10 vạn, nhiều nhất bất quá 20 vạn độ thuần thục. Mà số 2 điện tử bạn tàng kinh các bên trong bát giai công pháp tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 30 bản, chính là toàn học được đối với hiện tại tay cầm mấy ngàn vạn độ thuần thục ngô dụng tới nói cũng không tính là gì. Đương nhiên, trừ phi ngô dụng đầu góc bị lửa đá, bằng không hắn là không thể nào làm loại chuyện này. Dù sao, công pháp cái đồ chơi này cũng không phải là học được càng nhiều càng tốt. Học lại nhiều công pháp cũng không bằng tìm một bản thích hợp nhất công pháp của mình. Điểm này Ngô Dụng tương đối rõ ràng, có thể nhức cả trứng chính là, Ngô Dụng cũng không có tại số 2 điện tử bản tàng kinh các ở trong tìm tới hắn cảm thấy phù hợp công pháp của mình. Ngô Dụng ngự linh giả hệ thống con đường này tu luyện công pháp vẫn luôn là ngự linh kiểm tra thôi diễn ra cơ sở phiên bản. Mà cái này một cái phiên bản tôi diễn, ngự linh kiểm tra bên này chỉ đi tới bảy giai, bắt giai về sau phiên bản liền không có lại không có chính mình một mực tại tu cái này, một cái phiên bản công pháp tình huống, dưới, nô dụng chỉ có thể chuyển tu khác công pháp, nhưng số hai điện tử bản tảng kinh khắc ở trong khắc bắt giai công pháp, tuyệt đại bộ phận đều là đơn nhất thuộc tính công pháp. Dù sao, khắc ngự linh giả cơ bản đều là chỉ có một loại thuộc tính biến hóa. Tối đa cũng bất quá chỉ là 2 3 loại, giống nô dụng cái này, một loại có kim mộc thủy hỏa thổ. Cộng thêm một cái phong lôi bảy loại thuộc tính người hoàn toàn không có, tự nhiên cũng sẽ không có thích hợp nô dụng công pháp. Lấy Ngô Dụng tình huống hiện tại, muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có mấy cái biện pháp. Nếu không cũng chỉ tìm một bản cùng trước đó đồng dạng không có thuộc tính công pháp cơ bản. Nếu không phải là tìm một bản đơn nhất thuộc tính, hay là có mấy loại thuộc tính tam tam luyện. Nếu không Ngô Dụng cũng chỉ có thể chính mình làm một bản thích hợp bản thân công pháp đến luyện. Tại mấy cái này biện pháp bên trong, Ngô Dụng không chút do dự lựa chọn cái thứ 3. Dù sao hắn là bậc học nam nhân, có bản tay vàng, có thể thôi diễn dung hợp thăng cấp. Công pháp Nếu là bật học nam nhân, vậy không có phù hợp công pháp của mình, chính mình bật học làm ra một bản cũng không tính quá phận. Tốn cái này một loại ý nghĩ, nô dụng xài 3 ngày thời gian, đem số 2 điện tử bản trong tàng kinh các 217 bản thất giai công pháp, cùng 33 bản bát giai công pháp toàn bộ nhìn một lần. Tại có linh lực nguyên lý. Cái này một cái kỹ năng trợ giúp tình huống dưới, nô dụng không có thêm cái gì điểm, chỉ là nhìn một lần, liền đối với mấy cái này công pháp có sự hiểu biết nhất định. Sau đó Ngô Dụng bắt đầu ở cái này hơn 200 điểm công pháp ở trong tiến hành sàng chọn. Sai một ngày thời gian, cuối cùng sàng chọn ra bát môn công pháp tới. Một môn Ngô Dụng nguyên bản vẫn tại tu luyện công pháp cơ bản làm chủ dung hợp công pháp, Phong Lôi công pháp phó dung hợp công pháp, lại thêm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại đơn nhất thuộc tính công pháp. Bát môn công pháp vừa vận đem thôi diễn dung hợp thăng cấp. Tám cái kỹ năng khung toàn dùng tới, cũng đem tự thân bảy loại thuộc tính toàn bộ chiếu cố đến. Chọn tốt công pháp, tiếp xuống chính là điền cường nện độ thuần túy. Thuật môn công pháp nện vào bát giai viên mãn sải ngô dụng 125 vạn độ thuần thục, đây cũng không phải rất đắt, quý chính là tiếp xuống cái này 8 phần công pháp dung hợp. Nô dụng trước đó dạy vỏ da ngụy thần thông cấp bậc kim cương ấn. Xài 20 mấy vạn độ thuần thục, gần 200 điểm điểm tiên phú. Lần này nha, ác hơn. Dung hợp một lần muốn 800 vạn độ thuần thục, cộng thêm điểm tiên phú 800. Thiết quý thiết quý, giá tiền này đều nhanh có thể đem minh phượng niết bàn. Lên tới cựu giai Bất quá Ngô Dụng vẫn là cắn răng đập. Đinh, ngài thành công tiêu hao độ thuần thục 800 vạn, điểm thiên phú 800 điểm, công pháp Thôi Diễn dung hợp thăng cấp bắt đầu, dự tính cần thời gian 24 giờ. Ngô Dụng xem xét muốn chờ thời gian một ngày, hắn cũng không có nhìn chòng chọc bảng thuộc tính, quay đầu bắt đầu luyện khắc kỹ năng tới. Theo Ngô Dụng thực lực tăng lên, trước đó linh lực bí pháp cái gì, Ngô Dụng cơ bản đã coi thường. Bây giờ có thể nhập hắn mắt linh lực bí pháp cũng chỉ có một linh điểm hóa. Cái này Quan hệ này đến nhà hắn mấy tên tiểu tử kia thực lực tăng lên. Chẳng qua trước mắt mục linh điểm hóa viên mãn, có thể triệu trống đến Ngô Dụng đem trong nhà tiểu gia hỏa bồi dưỡng đến cựu giai tạm thời là đủ, không cần thăng cấp, lại nói liền xem như muốn thăng cấp Ngô Dụng cũng tìm không thấy đầu mối. Cho nên hắn lúc này luyện kỹ năng, chủ yếu là luyện trên người mình mấy cái ngụy thần thông kỹ năng. Ngoại trừ đã mát cấp hôn nguyên nhất khí kiếm. Bên ngoài, Ngô Dụng trên thân còn có thân ngoại thân. Cùng kim cương ấn. Hai cái kỹ năng Hai cái này kỹ năng bên trong, thân ngoại thân, có thể trực tiếp thăng cấp, nhưng có chút ít quý, mặc dù 220 vạn số lượng độ không tính là gì, nhưng 2000 điểm thiên phú cơ hội là nô dụng non nửa gia sản. Nô dụng suy nghĩ một chút, chính mình trước mắt liền thất, giai, thân ngoại thân, tầng 2, tạm thời đủ hắn cũng liền không có thêm. Kim Cương ấn, cần dung hợp thôi diễn thăng cấp, Kim Cương ấn nhà, kỹ năng này để Nô dụng có hơi thất vọng, trước đó cùng huyết trảo đối chiến thời điểm, Một tầng kim cương ẩn cạ bên trên bắt giai luyện thể thế mà không có kháng trụ huyết thần trảo. Để hắn kém chút lạnh, cái này khiến Ngô Dụng đối cái này một cái ngụy thần thông. Đặc biệt không để vào mắt, cho nên đối với cái này một cái ngụy thần thông, Ngô Dụng đặc biệt do dự chính mình có cần thiết hay không lại thêm cái đồ chơi này. Nếu không phòng ngự cái gì cũng không muốn rồi, vậy ai không phải đã nói rồi sao? Tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, nếu không đem điểm toàn thêm tại tiến công lên được. Ngô Dụng gãi đầu, tạm thời trước tiên đem kim cương ấn Để một bên, quay đầu vào tay đem dưỡng kiếm thuật. Kinh thần đao, huyết thân trảo. Ba cái ngụy thần thông ấn mở, thuận tiện đều đem bọn nó thêm đến một tầng. Dưỡng kiếm thuật, một tầng, 0, 25 vạn, 0, 250. Kinh thần đao, một tầng, 0, 40 vạn, 0, 400. Huyết thân trảo, một tầng, 0, 45 vạn, 0, 450. Ngô dụng tính toán một cái. Đem bọn nó thêm đến tầng 2 phải tốn tháng 1 năm 1 không vạn độ thuần thủ, 1 100 điểm điểm thiên phú, còn tại ngô dụng trong giới hạn chịu đựng cũng liền điểm rồi. Vào tay đem cái này 3 cái ngụy thần thông nện vào tầng 2 về sau, hải lượng tin tức cùng thể ngộ vọt tới suýt nữa đem ngô dụng bao phủ lại. Lấy ngô dụng hiện tại năng lực, cũng là xài nhanh 2 giờ mới đem những tin tức này cùng thể ngộ tiêu hóa. Tiêu hóa xong về sau, ngô dụng lông mày có chút dưng lên. Quả nhiên, kỹ năng cùng thiên phú cái đồ chơi này, đều không phải là càng nhiều càng tốt. Liền xem như có thể mở treo, Sở Trường cũng muốn so tạm học tốt hơn nhiều. Sai như thế một bút độ thuần thục cùng điểm tiên phú, mặc dù ta đúng là nhiều ba cái ngụy thần thông, nhưng thực tế sức chiến đấu tăng lên phương diện lại cũng không là rất lớn. Mặc dù cái này ba cái ngụy thần thông xác thực mạnh, nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá mát cấp Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Nếu có Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm, đều không giải quyết được địch nhân, liền xem như nhiều cái này ba cái ngụy thần thông cũng vô dụng. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng đối với chính mình cái này một bước độ thuần thục tiêu hao, nô dụng nhưng không có đau lòng ý tứ, bởi vì mấy cái này ngụy thần thông hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì chính mình mà học. Trên thực tế, từ ra hứng thành sự tình bắt đầu, nô dụng một trái tim liền toàn nhào vào tăng lên thực lực mình phía trên. Thôi diễn dung hợp công pháp, là vì tăng lên thực lực của mình, học tập những này ngụy thần thông cũng là vì tăng lên thực lực của mình. Chỉ là cái trước là vì tăng lên tu vi của mình, cái sau là vì tăng lên phía bên mình sức chiến đấu. Sắt thực nói, là vì tăng lên chính mình dưới trướng thảo mục linh sức chiến đấu. Liên quan tới bồi dưỡng thảo mục linh sức chiến đấu vấn đề này, Ngô Dụng rất sớm đã có ý tưởng. Kỳ thật bây giờ mục linh điểm hóa, viên mãn hắn, thật bung ra một chút hóa lời nói, kỳ thật ít nhất còn có thể điểm hóa mấy chục con thảo mục linh sủng vật. Có thể điểm hóa dễ dàng, bồi dưỡng liền khó khăn. Mặc dù dưới trướng hắn ba con thảo mục linh tiểu hoa, lục tệ, đại tráng thực lực đều đã rất dai. Có thể thực lực của bọn nó hai con là kỳ ngộ tới, đến nơi đại tráng nha, nó cũng là vốn là thất giai, có thể giống hắn gốc như vậy thảo mục linh, dễ dàng như vậy bị lửa thảo mục linh Ngô Dụng cảm thấy mình đời này là rất khó gặp được cái thứ hai. Cho nên, Ngô Dụng liền xem như có thể đại lượng điện thoại thảo mục linh, muốn cấp tốc đưa chúng nó bồi dưỡng thành sức chiến đấu cũng là cực kỳ khó khăn. Trừ phi là có cái gì tốc thành thủ đoạn. Cái này tốc thành thủ đoạn nha, hệ thống quyền hạn không có thăng cấp trước Ngô Dụng cảm thấy cơ bản không có, mà tại hệ thống quyền hạn thăng cấp về sau Ngô Dụng cảm thấy vẫn là có thể có. Ngô Dụng trước đó học qua một cái gọi là Tha Tâm Thông. Linh lực võ kỹ, cái này một cái linh lực võ kỹ Ngô Dụng ngay từ đầu là vì thuận tiện cùng mình rưỡi Trướng Thảo mục linh câu thông. Nhưng ở học xong về sau, phát hiện cái này một cái linh lực võ kỹ không chỉ có thể cùng Thảo mục linh câu thông, còn có thể đem chính mình sẽ chi thức thậm chí là linh lực võ kỹ truyền thụ cho bọn hắn, có thể nói là một cái thần khí. Lục Tệ thảo mục linh bổ dưỡng kỹ thuật, nô dụng chính là như thế giao cho hắn. Mặc dù tha tâm thông, chỉ là tam giai linh lực võ kỹ, có thể dạy đồ vật không nhiều, nhưng Ngô Dụng giá hệ thống thăng cấp về sau có thôi diễn dung hợp công năng. A, mấy ngày nay Ngô Dụng cũng không chỉ là chỉ xem công pháp, hắn thuận tiện cũng học được mấy cái cùng tha tâm thông. Tương tự linh lực bị pháp Thậm chí Ngô Dụng đã tại thôi diễn dung hợp công pháp trước đó, trước hết vào tay Tha Tâm Thông. Dung hợp. Vừa vặn, tại Ngô Dụng đem dưỡng kiếm thuật, Kinh Thần Đao, Huyết Thần Trảo. Ba cái Ngụy Thần Thông tăng lên tới 2 tầng thời điểm, Tha Tâm Thông dung hợp cũng hoàn thành. Đinh, ngài tiêu hao độ thuần thục 500 vạn, điểm thiên phú 500 điểm, thành công thôi diễn dung hợp ra Ngụy Thần Thông Tha Tâm Thông. Thẳng hai, phải chăng rút ra. Ngô Dụng nhìn thấy hệ thống này nhắc nhở sắc mặt vui mừng. Vào tay liền đem cái này, một cái mới vào tay Ngụy Thần Thông rút ra. Cái này nhấc lên lấy, Nô Dụng xem như liền choáng váng. Không phải trợn tròn mắt, là thật choáng váng. Tha Tâm Thông. Cái này một cái Ngụy Thần Thông chủ tu chính là tinh thần, Nô Dụng lập tức đạt được Tha Tâm Thông. Cái này một cái Ngụy Thần Thông, tinh thần lực tại Ngụy Thần Thông rút ra một khắc này trực tiếp bị kéo vào Ngụy Thần Thông tạo thành thế giới tinh thần ở trong. Tại một cái kia thế giới tinh thần bên trong, hải lượng tin tức trong nháy mắt dùng để Vô tận thể ngộ đem nô dụng nuốt hết. Cái này một cỗ tin tức dòng lũ cùng thể ngộ so trước đó ba cái kia ngụy thần thông khủng bố hơn không biết bao nhiêu, nô dụng lập tức liền trầm luân xuống dưới. Nếu như không phải là bởi vì cái này một cái ngụy thần thông là bản tay vàng làm ra, liền lần này, nô dụng như vậy liền lạnh lẽo cũng khó nói. Hệ thống xuất phẩm, nô dụng tự nhiên không có lạnh lẽo nguy hiểm. Không chỉ có không có nguy hiểm, nô dụng còn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Sau mười mấy tiếng, làm nô dụng tỉnh lại lần nữa lúc Hắn không chỉ có hoàn mỹ tiếp thu cái này một cái ngụy thần thông, tự thân tinh thần lực cũng có tăng lên cực lớn. Liên tục mười mấy tiếng thể ngộ không chỉ có không để cho Ngô Dụng tinh thần bị hoại, ngược lại là để hắn càng thêm tinh thần. Mà vừa lúc ngay tại Ngô Dụng tỉnh lại đồng thời, lại là một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài tiêu hao độ thuần thục 800 vạn, điểm thiên phú 800, thôi diễn dung hợp ra bát giai công pháp chưa mệnh danh phải trang rút ra. Lại tới, rút ra đi. Tinh thần lực tăng lên trên diện rộng lỗ dụng trực tiếp đem công pháp rút ra, cũng thuận tiện cho cái này một cái công pháp lấy một cái tràn ngập ác thú vị danh tự. Vô dụng thần công. Bởi vì tinh thần lực phóng đại nguyên nhân, cái này một cái xài 800 vạn độ thuần thục cùng 800 điểm tiên phú, hẳn là hôm nay Ngô Dụng thêm điểm dung hợp mạnh nhất một cái công pháp, bị Ngô Dụng chỉ dùng 1 giờ không đến liền hoàn mỹ tiếp thu. Lúc này lại mở ra Ngô Dụng thuộc tính trang địa, kia hoa lệ trình độ cũng không phải là vài ngày trước có thể so sánh được. Tên danh: Ngô Dụng. Thực lực: 7 giai.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 220 vạn, không. 2.000 Dưỡng kiếm thuật, tầng 2, không. 150 vạn, không. 1.500 Kinh thần đao, tầng 2, không. 220 vạn, không. 2.000 Huyết thần trảo, tầng 2, không. Tháng 2 năm 30 vạn, không. 2.100 Kim cương ấn, 1 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 3, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Kỹ năng đặc thủ, huyết luyện thuật, viên mãn, dung hợp thôi diễn thẳng khớp. Bản nguyên thiên phú. Lôi phủ, ngũ lôi hoanh, cấp 1, 0. 800. Gió phủ, phong chi dự, cấp 2, 0. 2.500. Ngũ hành, ngũ hành chi địa, cấp 1, 0. 1.000. Trạng thái, ta khí ăn mòn 25%. Sinh mệnh lực xói mòn. Độ thuần thủ, 6-700 ngàn. Điểm thiên phú, 315 5 điểm. Lô Dụng nhìn lướt qua thuộc tính trang địa, xem xét độ thuần thuộc cùng điểm thiên phú có vẻ như còn thừa lại không ít, thuận tay liền lại là một đợt thao tác, đem trước đó để một bên kim cương ấn cũng cho đập. Đinh, ngài tiêu hao độ thuần thuộc 300 vạn, điểm thiên phú 300, thành công dung hợp kim cương ấn. Tầng 2. Nhìn xem chính mình ngụy thần thông thuần một sắp đạt tới tầng 2, Lô Dụng lúc này mới hài lòng bắt đầu chuyển tu chính mình vừa mới dung hợp ra mới công pháp. Chương 356: Thiên phú thối biến. 354 Thiên Phú Thủy Biến, truyền tu công pháp là một kiện thật phiền toái sự tình. Đương nhiên, kia là đối với người khác tới giảng, đối với Ngô dụng loại này bậc học, phiền phức cái gì hoàn toàn không tồn tại. Hắn hệ thống đều có thể tự do tự tại chuyển hóa, chớ nói chi là công pháp. Vẹn vẹn mất không tới 3 canh giờ, Ngô dụng liền hoàn thành công pháp chuyển đổi. Trên thực tế, sở dĩ phải dùng cái này 3 giờ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng đều ở chỗ trong đan điền cũ hiện vật biến hóa bên trên. Lô dụng ngự linh giả hệ thống 4 là có lôi điện, do suy hãy, ngũ hành ba cái cụ hiện vật. Tại Ngô dụng truyền tu công pháp về sau, cái này ba cái cụ hiện vật có biến hóa. Ngũ hành vẫn là ngũ hành, chỉ là từ nguyên bản tròn biến thành một cái vòng. Đến nỗi phong lôi hai cái thì là bị ngưng tụ, biến thành một thanh quấn quanh lấy phong lôi tiểu kiếm. Mà cái này một thanh tiểu kiếm, chính là bọc tại ngũ hành cái này một cái vòng ở trong, nhìn qua cả hai giống như là một cái chỉnh thể bình thường mà có biến hóa còn không chỉ chỉ là cụ hiện vật đơn giản như vậy. Công pháp chuyển đổi để ngộ dụng linh lực, thậm chí là thiên phú đều có biến hóa cực lớn. Đầu tiên là linh lực phương diện. Ngộ dụng nguyên bản tu luyện chính là công pháp cơ bản, linh lực là thiên hướng về cơ sở, cơ hồ là không có thuộc tính. Cái này một loại linh lực chỗ tốt là, cái gì thuộc tính linh lực võ kỹ linh lực bí pháp thậm chí là ngụy thần thông đều có thể dùng, khuyết điểm là bộ pháp không đủ. Mà bây giờ ngộ dụng linh lực mặt ngoài cùng trước đó nhìn qua không sai biệt lắm nhưng lại ẩn chứa bảy loại thuộc tính, đếm không hết thuộc tính biến hóa. Dạng này linh lực rất có lực bộc phát, tại cái này một loại linh lực gia trì dưới, nô dụng các loại linh lực bí pháp thậm chí là ngụy thần thông uy năng đều có nhất định trình độ tăng lên. Mà biến hóa lớn nhất vẫn là tại nô dụng bản nguyên thiên phú bên trên. Tại nô dụng hoàn thành công pháp chuyển tu về sau, nô dụng nguyên bản ngũ lôi doanh, phong chi dự, ngũ hành chi địa, ba cái bản nguyên thiên phú hoàn toàn thay đổi, biến thành phong lôi sĩ, phong lôi kiếm Ngũ hành vòng. Ba cái thiên phú, thuộc tính bên trên cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phong Lôi Trí, cấp 2, 0. 3000. Phong Lôi Kiếm, cấp 1, 0. 1500. Ngũ hành vòng, cấp 1, 0. 1500. Ba loại thiên phú sau khi đi ra, Lô dụng tìm một chỗ từng cái thử một chút, thử xong sau đối cái này ba cái thiên phú kia là tương đương hài lòng. Phong Lôi Trí, cái này một cái thiên phú là thay thế phong chi dự. Thiên phú, không chỉ có tốc độ xò so phong chi dục tăng lên ba thành, thậm chí đang lao vụn vụt bên trong còn có thể có phong lôi hộ thể, có thể công có thể thủ. Phong lôi kiếm, uy lực cực lớn, vẻn vẹn chỉ là cấp 1, liền đã có có thể làm bị thương bắt giai uy lực, nếu là trực tiếp tăng lên tới cấp 2, kia toàn lực thi triển tình huống dưới, uy lực có thể địch nổi kinh tầng đao. Tại bây giờ ngô dụng Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm, viên mãn, tùy tiện không thể vận dụng tình huống dưới, hoàn toàn có thể làm ngô dụng chủ chiến thủ đoạn đến nỗi sau cùng ngũ hành vòng. Tướng đối địch thủ, nay thiên phú trước mắt Ngô Dụng là lấy ra lạm phòng ngự thủ đoạn dùng. Cái này một cái ngũ hành vòng. Thang thêm một câu đẩy lên tầng 2 kim cứng ấn. Lại thêm bắt giai lưu ly li bảo thể. Tam trọng phòng ngự hợp nhất, hiện tại lực phòng ngự không phải nói cười, bình thường công kích thật rất khó phá mất. Liền xem như để Ngô Dụng một lần nữa tại đối mặt huyết trảo huyết thần trảo. Ngô Dụng cũng không sợ chút nào, dù sao đối phương huyết thần trảo cũng liền tầng 2. Trước đó nhịn không được là kim cương ấn. Đẳng cấp không đủ, huyết thân trạo. Công kích không chỉ có sắc bén, càng là đối với dùng máu tươi sinh mạng thể có thương tổn giá trị so sánh khắc chế lưu ly bảo thể. Lúc này mới dẫn đến Ngô Dụng phòng ngự tại nhân gia trước mặt liền cùng giấy đồng dạng. Mà bây giờ nha, Ngô Dụng có thể tự tin mà nói, hắn chính là đứng đấy bất động, đối phương cũng không phá được hắn phòng. Đến tận đây, Ngô Dụng ngự linh giả thể hệ sức chiến đấu xem như tăng lên đi lên. Mặc dù bây giờ hắn còn không có bắt giai nhưng đã có liều chỉnh đối mặt kháng huyết trảo chi liêu sức chiến đấu. Không cần giống trước đó, cần dựa vào huyết sắc cung điện kháng đại chiêu lại chào hỏi tiểu đệ mới có thể diệt đi đối thủ, lại hoặc là dựa vào chết một lần đến đánh sát thương. Mà lại, đây vẫn chỉ là Ngô Dũng hiện tại sức chiến đấu, chờ hắn đem thực lực tăng lên tới bát giai, đến thời điểm lực chiến đấu của hắn liền sẽ lần nữa nghênh đón một lần đại bạo phát, hoặc là liền có thể có bằng được cựu giai sức chiến đấu. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Dũng thực lực tăng lên tới bát giai hẳn là cũng nhanh. Công pháp chuyển tu để ngô dụng thực lực tiêu thăng một đoạn, lúc này đã là tiếp cận thất giai hậu kỳ tiêu chuẩn, chỉ cần đến cuối cùng hắn liền có thể tiến về côn lôn tiếp nhận truyền thừa, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới bát giai. Chỉ là, ngay tại ngô dụng nghĩ đến đem thực lực của mình xếp đến thất giai hậu kỳ, xong đi côn lôn tiếp nhận truyền thừa thời điểm, có người lại để mắt tới hắn. Ngô dụng vừa mới thử xong chính mình mới thiên phú, đang chuẩn bị sửa lại luyện tháp tu luyện, kết quả nửa đường liền thoát ra một người đến, kéo lại ngô dụng, ta tìm ngươi cả buổi. Mau cùng ta tới, ra ra của ta bọn hắn muốn tìm ngươi. Nói, không nói lời gì liền đem nô dụng hướng phương hướng ngược kéo. Ơn, không có kéo đậu, hạ chi thu nhướng mày quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một mặt cảnh giác nô dụng. Ra ra ngươi, hắn tìm ta làm gì? Ta lại không biết hắn. Ngươi có phải hay không không gả ra được bị bức hôn kéo ta làm bia lỡ đạn? Nô dụng cũng không có quên, cái này tiểu tỉ tỉ một năm trước liền bắt đầu thèm thân thể của mình. Lộn xộn cái gì? Da da của ta là Hạ Nguyên Nghị. A, lão Hạ a. Ngô Dụng sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi lại là hắn to nữ. Ngô Dụng biết bọn hắn ông cháu cũng hơn nửa năm, sở dĩ không thể hướng phương diện kia liên tưởng, chủ yếu là hai ông cháu này mặc kệ là tướng mạo vẫn là trí thông minh bên trên đều không giống như là người một nhà. Đặc biệt là trí thông minh. Không nghĩ tới đi. Cái này đần độn tiểu tỷ tỷ còn tưởng rằng Ngô Dụng là sợ hại thánh phục đâu, một mặt đắc ý Ngô Dụng sắc mặt cổ quái, ừm, sắp thực rất khó tưởng tượng. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chán ghét sự tình. Được rồi, mặc kệ những thứ này, ngươi mau cùng ta tới, gia gia của ta có việc muốn tìm ngươi. Hạ Chi Thu nhướng mày, bất quá rất nhanh liền lại buông ra, kéo lên một cái Ngô Dụng tới. Lần này Ngô Dụng liền không có ở phản kháng, mặc cho cái này một cái tiểu tỷ tỷ lôi kéo chính mình xuyên qua gần phân nửa Ngự Linh Kiểm Tra Tổng Bộ, đi vào ở vào Ngự Linh Kiểm Tra Tổng Bộ tối cao nghiên cứu khoa học viện bên này. Hạ Chi Thu đem Lô Dụng đưa đến nghiên cứu khoa học viện một cái phòng nghiên cứu bên ngoài, ra ra của ta bọn hắn liền tại bên trong, chính ngươi một người đi vào đi. Lô Dụng nhìn một chút phòng nghiên cứu môn, lại hết lên Hạ Chi Thu một chút, do dự một chút cuối cùng vẫn từ bỏ cùng cái này tiểu tỷ tỷ nghe ngóng tình huống y nghĩ, đẩy cửa ra đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Vừa tiến vào phòng nghiên cứu, giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng không khí đập vào mặt. Một cái là cái này phòng nghiên cứu bên trong không ít người. Đại khái quét mắt một vòng ít nhất có 50, 60 người, mà lại cơ bản đều là lên tuổi tác lão đầu lao thái thái. Những này ngày bình thường ôn tồn lễ độ đức cao vọng trọng lão nhân, bây giờ tại cái này phòng nghiên cứu bên trong từng cái tranh là mặt đỏ tới mang hai, căn bản là không có người chú ý tới Ngô Dụng đến, liền ngay cả đem Ngô Dụng gọi tới lão hạ cũng giống vậy. Chương 357, kế hoạch. 355 kế hoạch. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, nghiên cứu khoa học viện. Lô dụng núp ở phòng nghiên cứu một góc zone L7. Hắn rất là làm không rõ ràng, lão hạ làm gì nhàn rỗi không chuyện gì đem hắn gọi vào trước mắt cái này một cái phòng nghiên cứu đến. Trong phòng này đợi, mỗi một cái đều là nghiên cứu khoa học viện viện sĩ. Mỗi một cái đều là học bá ở trong học bá, loại hoàn cảnh này cái này, một loại không khí bất kể thế nào nhìn đều không giống như là hắn cái này một cái học cặn bã cái này tới địa phương a. Nhìn xem những người này, nghe một chút bọn hắn nói những lời kia, Rõ ràng mỗi một chữ Ngô Dụng đều có thể nghe hiểu được, có thể nối liền, Ngô Dụng liền choáng. Nghe hơn nửa ngày, Ngô Dụng chỉ là mơ hồ nghe được, những người này tựa hồ là đang vì một cái kế hoạch gì cái lộn. Cụ thể là kế hoạch gì, Ngô Dụng nghe không hiểu tới. Mà liên tại Ngô Dụng không biết làm sao thời điểm, có người vô vô bờ vai của hắn, Ngô Dụng quay đầu nhìn lại, thấy là Hạ Chi Thu trên mặt vui mừng, tưởng rằng đến cho chính mình giải vây. Kết quả không đợi hắn mở đầu đâu. Cái này muội tử liền đem một cái máy tính nhét vào Ngô Dụng nói chúng. Cái kia, ta cái kia vừa mới quên đem thứ này cho ngươi, cho. Nói xong, Hạ Chi Thu không cho Ngô Dụng cơ hội nói chuyện, quay đầu vụng trộm nhìn một chút phòng họp, mặt mũi tràn đầy hướng tới cố gắng nghe hai câu, cũng rất nhanh liền choáng đầu hoa mắt một mặt đầu siêu phụ tại vận chuyển nhỏ bộ dáng, tiếp lấy ngao ồ một tiếng, ôm đầu tại Ngô Dụng một mặt ngậm bức ở trong lại lặng lẽ đi ra. Kia thuần manh bộ dáng để Ngô Dụng nhịn không được lần nữa hoài nghi. Nha đầu này thật là lao hạ cháu gái ruột sao. Tốt à, cái vấn đề này không trọng yếu. Nô Dụng đưa ánh mắt thu hồi, nhìn đám kia lao đầu lao thái vẫn như cũ còn không có chú ý tới mình. Do dự một chút, hắn cũng không có ngôi đầu lên đi lên tìm lao hạ ý nghĩ. Trực giác nói cho hắn biết, hắn lúc này đi lên là giả không được bước, còn phải tiếp nhận mười mấy cái học thần học bá nhìn chăm chú. Trang diện kia, Nô Dụng cảm thấy, không cẩn thận có thể sẽ khóc lên. Cho nên Ngô Dụng bưng lấy máy tính tại phòng nghiên cứu tìm một chỗ ngồi xổm xuống, chuẩn bị trước tiên đem lão hạ đồ vật gầm lại nói. Ngô Dụng tìm địa phương ngồi xổm thời điểm mới phát hiện, cái này phòng nghiên cứu bên trong nơi hiệu lạnh bên trong đã ngồi xổm đầy người. Một đám mặc áo khoác trắng, mang theo dày kính mắt, tóc rối bời bưng lấy máy vi tính học bá xếp thành một loạt ngồi xổm ở một bên. Một bên nhìn xem máy tính, một bên ngẩng đầu nhìn phòng nghiên cứu trung ương những lao đầu kia lao thái, từng cái một bộ đã thống khổ lại hạnh phúc bộ dáng. Một màn này thấy Ngô Dụng tê cả da đầu, khắc sâu ý thức được chính mình đi tới một cái không nên từ chính mình bước vào lĩnh vực. Đáng tiếc, hắn lúc này muốn đi đã tới đã không kịp, hắn khẽ rื่อ gần, ngồi xổm ở cái này tiểu đồng bọn đã phát hiện hắn. Cách hắn gần nhất một cái vốn mặt hướng lên trời phổ thông muội tử nhìn thấy hắn thời điểm mà người, hiển nhiên là cảm thấy, mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là quần áo, hay là khí chất Ngô Dụng đều không giống như là bọn hắn học đạo bên trong người. Bất quá nhìn một chút Ngô Dụng trong tay máy tính, lại nhìn một chút Ngô Dụng tướng mạo, phổ thông mọi tử vẫn là đi đến chen lấn chen cho Ngô Dụng đưa ra một vị trí. Nhân gia đều cho mình đàng vị trí, Ngô Dụng cũng không tiện cự tuyệt, bưng lấy máy tính quá khứ tại bình thường mọi tử bên cạnh ngồi xuống xuống. Vốn định cùng mọi tử dựng đáp lời, hỏi một chút tình huống như thế nào, nhưng xem người ta đưa ra vị trí về sau liền lại bắt đầu bận rộn, Ngô Dụng cũng không tiện quấy rầy nhân gia, liền tự mình mở ra máy tính. Ngô Dụng cảm thấy, chính mình muốn biết hẳn là đều tại trong máy vi tính. Sự thật chứng minh, Ngô Dụng suy đoán không sai, lão hạ đúng là đem hết thảy đều đặt ở trong máy vi tính. Ngô Dụng bật máy tính lên, liền thấy máy tính trang chủ một sấp văn kiện, ấn mở xem xét là lít nha lít nhít văn kiện. Mà văn kiện phần thứ nhất, chính là Ngô Dụng muốn đổ vặn, phía trên đại khái cho Ngô Dụng giới thiệu một chút tình huống trước mắt, cùng hắn vừa mới duy nhất nghe hiểu kế hoạch. Trên thực tế, Ngự Linh kiểm tra khoa nghiên bộ từ vài thập niên trước bắt đầu, vẫn có một cái kế hoạch, một cái muốn giải quyết triệt để quốc dân vấn đề an toàn kế hoạch kế hoạch này, cũng là nghiên cứu khoa học viện vài chục năm nay lớn nhất một cái nghiên cứu đầu đề. Chỉ là cái này một cái kế hoạch quá mức khổng lồ, mặc dù vài chục năm nay vẫn luôn có nghiên cứu, nhưng chân chính tiến triển một mức không lớn. Lại thêm cấm địa các loại vấn đề, nghiên cứu khoa học viện trước đó trọng tâm vẫn luôn không có đặt ở phương diện này bên trên, càng nhiều hơn chính là đặt ở cấm địa bên kia. Dù sao trước đây hoa quốc chủ yếu uy hiếp đều là tại cấm địa bên kia, cấm địa bên ngoài uy hiếp mặc dù có, nhưng cũng không lớn hoàn toàn ở chưởng khống phạm vi bên trong. Có thể ngày 23 tháng 5 ứng thành sự kiện phát sinh. Mấy vạn người bỏ mình, mấy chục vạn người gặp nạn. Cái này thật sâu một đao không chỉ có đau nhói ngự linh kiểm tra, đồng thời cũng làm cho ngự linh kiểm tra biết rõ, cấm địa bên ngoài hoa quốc vấn đề an toàn kỳ thật cũng căn bản liền không có đạt được giải quyết, thậm chí là tồn tại tương đương to lớn lỗ thủng. Rút kinh nghiệm xương máu. Trước mắt cái này mười mấy cái ngự linh kiểm tra viện sĩ, tại cái lộn đang thảo luận chính là như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Như thế nào phòng ngừa thảm kịch như vậy lần nữa tại Hoa quốc thổ địa bên trên chỉnh diễn? Bản thân cũng bởi vì hứng thành sự tình canh cánh trong lòng nộ dụng, một giải được trước mắt cái này một cái tình huống, cả người tinh khí thần liền có biến hóa cực lớn. Trước đó là ngây thơ, mộng bức, run lẩy bẩy, mà bây giờ cái gì mộng bức cái gì run lẩy bẩy mất giáo. Mặc dù hắn không cảm thấy tại vấn đề này bên trên chính mình có thể so sánh những lại viện sĩ càng có quyền lên tiếng càng có kiến giải. Nhưng nếu như có thể mà nói, hắn là rất muốn tại vấn đề này bên trên tận chính mình một phần lực. Cho nên hắn toàn bộ tinh lực tập trung lại, bắt đầu một phần một phần đọc những cái kia văn kiện. Hắn nhìn tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể dùng đọc nhanh như gió để hình dung. Thấy nhanh đánh bàn phím động tĩnh đương nhiên cũng liền lớn một chút, không cẩn thận liền đưa tới bên cạnh phụ thông nữ chú ý. Đối phương quay đầu nhìn lại, lông mày nhịn không được liền nhíu lại. Những nải văn kiện mỗi một phần đều là một cái viện sĩ nhằm vào chuyện này cái nhìn cùng nói ra phương án giải quyết, những nải phương án 90% trở lên đều không phải là ngày 23 tháng 5 về sau mới chế tạo gấp gấp ra. Cái này một cái đầu để bọn hắn rất sớm trước đó liền tiếp xúc qua, rất nhiều phương án đều là rất sớm trước đó có sơ thảo. Mà lại qua nhiều năm như vậy mặc dù không có áp dụng, nhưng các vị viện sĩ cũng không phải là liền để một bên mặc kệ. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra sửa chữa, có thể nói cái này mấy chục điểm phương án là bọn hắn mấy chục năm tâm huyết. Cho nên những này văn kiện, muội tử đừng nói cái gì đọc nhanh như gió, một nhóm đều phải nhìn cái mấy thiên, sợ nhìn không hiểu nhìn lẩm. Bây giờ thấy Ngô Dụng như thế quét lấy đến xem, liền xem như tính cách lệch mềm mại phổ thông muội tử cũng cảm thấy chính mình có cần phải nói Ngô Dụng một chút. Kết quả nàng vừa vận động Ngô Dụng trên họng súng. Những này văn kiện bên trên vừa vận có rất nhiều thuật ngữ Ngô Dụng xem không hiểu, Ngô Dụng chính đau đầu, muội tử mới mở miệng Ngô Dụng thuận tay liền kéo qua làm trắng dinh. Muội tử muốn nói đều không nói ra miệng, liền bị Ngô Dụng ném đi ra từng cái vấn đề lệnh đến chó mặt. Đây cũng không phải những vấn đề này thơ mạo, chủ yếu là những vấn đề kia quá nông cạn một điểm, thậm chí rất nhiều đều là thưởng thức tính vấn đề. Vấn đề như vậy lúc đầu muội tử là không muốn trả lời Ngô Dụng, nhưng nhìn một chút Ngô Dụng tấm kia trịnh trọng chăm chú mặt, muội tử không hiểu thấu liền thành Ngô Dụng sinh vật bại dụ. Chương 358, lão hạ phương án. 356 lão hạ phương án. Kéo một cái bình thường ngồi tử làm trắng dinh, nô dụng bên này không chỉ có nhìn văn kiện tốc độ nhanh. Lý giải văn kiện tốc độ cũng sắp. Một phần văn kiện xuống tới, hắn nhiều nhất chỉ cần 2 3 phút liền làm xong. Có thể nhìn văn kiện càng nhiều, hiểu rõ kế hoạch càng nhiều, nô dụng mày nhíu lại đến càng sâu. Đây cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy những này văn kiện những này kế hoạch có vấn đề. Nô dụng nhìn những này văn kiện mục đích, không phải là vì đi chọn một cái thích hợp ra. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng chính hắn biết rõ. Hắn chính là một cái bật hạc, chỗ của hắn biết cái gì kế hoạch. Hắn thấy như thế đầu nhập, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không ở trong đó tìm tới một phần mình có thể giúp được một tay. Mặc dù hắn ngô dụng chính mình không có gì bản sự, nhưng hắn có hạc ta. Lao hạ đem hắn kéo qua, đoan chừng cũng là ôm muốn cọ hạc ý nghĩ. Chỉ là ngô dụng nhìn rất nhiều phần văn kiện vẫn luôn không nhìn thấy một phần chính mình cảm thấy phù hợp hắn bật hạc. Cái này khiến ngô dụng càng ngày càng nôn nóng. Cái này không được, cái này cũng không được. Cái này còn không được, vì cái gì đều không được đâu. Ngô Dụng cái này mở miệng một tiếng không được để hắn bên trên phổ thông muội tử chân mày cao lại. Nàng thừa nhận nàng thèm Ngô Dụng nhan, có thể cái này không có nghĩa là Ngô Dụng có thể như thế chửi bới những cái kia viện sĩ tâm huyết. Chí ít, được hay không không phải ngươi một cái ngay cả thường thức tính vấn đề đều không làm rõ ràng được tiểu Bạch có thể phê phán. Cho nên phổ thông muội tử tức giận ở trong lòng biểu thị, tiếp xuống nàng là không cho Ngô Dụng làm bại độ, tuyệt đối không. Cái từ này có ý tứ gì? Ta không nói cho ngươi." Ừm." Lô Dung nhíu mày, quay đầu vẻ mặt thành thật nghiêm túc còn có chút thất vọng nhìn xem muội tử. Vẻ mặt này, không biết còn tưởng rằng là muội tử làm cái gì khiến người ta thất vọng sự tình đâu, để muội tử tức có chút không biết làm sao, lại có chút ủy khuất, nội tâm điên cuồng gào thét. Ngươi thất vọng cái gì? Cái này thất vọng là lão nương mới đúng." Lúc này, một thanh âm chen vào. "Đây là lĩnh vực vật lý học một cái công thức" Ngô Dụng cùng Phổ Thông Muội Tử lúc này mới phát hiện, lão hạ không biết lúc nào đã dựa đi tới. Nhìn thấy dựa đi tới lão hạ, Ngô Dụng còn tốt, bên trên Phổ Thông Muội Tử đã có chút luống cuống, tưởng rằng lão nhân này nghe thấy Ngô Dụng chửi tới phương án của bọn hắn tới giáo huấn Ngô Dụng, theo bản năng đẩy Ngô Dụng ra hiệu hắn vội vàng xin lỗi sau đó chạy trốn. "Ân, thực sự không được chạy trước đường cũng được, dù sao những lao đầu này lòng dạ rất rộng lớn, không bị tại chỗ bắt lấy cơ bản liền không có chuyện gì." Ai ngờ Ngô Dung đáp lại nàng một cái tức thất vọng, lại ánh mắt khó hiểu, sau đó cùng lão hạ vây vây tay, vụ vụ bên cạnh mình một vị trí khác giá hiệu lão hạ tới ngồi. Phổ Thông mọi tử lúc ấy liền trợn tròn mắt. Lão nương đều như thế nhắc nhở, người nhà cũng không xin lỗi cũng không chạy trốn, còn đem người kêu đến. Kêu đến coi như xong, còn để người ta ngồi người bên cạnh. Lão nhân này là ai ngươi biết không? Khoa Nghiên bộ đứng đầu nhất mấy cái viện sĩ một trong. Ở đây mười mấy cái lão đầu lão thái bên trong hắn cũng là thuộc về cao cấp nhất một nhóm, nhân ra sẽ cùng cậu tử đồng dạng ngươi chào hỏi liền đến ngồi ngươi bên cạnh. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a? Phổ Thông muội tử đã đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cái này chạy trốn, miễn cho đợi chút nữa ngay cả mình đều phải bị mắng. Kết quả để Phổ Thông muội tử nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh, lão hạ vẫn thật là cùng cậu tử, Ngô Dụng vẫy tay một cái liền đến nghe lời ngồi tại Ngô Dụng bên cạnh. Thế nào, ngươi thấy thứ mấy phần rồi? Thứ 13 phần. Trong tay ngươi những này phương án đều là những lao ra hỏa kia vài chục năm thậm chí là mấy chục năm tâm huyết. Phương án cơ bản đều đã rất thành thục, nhưng cuối cùng đều kém một chút nan đề không có cách nào đánh hạ. Ngươi xem 13 phần, có một cái kia nan đề là ngươi so sánh có năm chắc sao? Nếu như là tại vấn đề khác bên trên, nô dụng khả năng đầy đầy, nhưng ở trong chuyện này, nô dụng ăn ngay nói thật. Đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái. Kỳ thật những này nan đề thật muốn giải quyết ta cũng không phải hoàn toàn không có cách, nhưng cần thời gian cùng tài nguyên ta không dám khẳng định. Lão hạ phủi ngô dụng một chút, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là tiểu tử ngươi quả nhiên hồ lão tử biểu lộ. Trước đó học linh lực võ kỹ công pháp vận chuyển nguyên lý. Thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy, ngô dụng kia cái gọi là năng lực hẳn là có thể phát động. Hiện tại ngô dụng nói như vậy, càng là tiến một bước nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Cái này khiến lão hạ buồn bực đồng thời, tâm tình thật tốt. Từ Ngô dụng trong tay cầm qua máy tính nhắn mở một cái văn kiện cho Ngô dụng. "Ta nhớ được ngươi thật giống như Am Hiểu trận pháp a. Ngươi xem một chút cái này, một cái kế hoạch thế nào?" Ngô dụng tiếp nhận qua cái này, một cái văn kiện xem xét, con mắt lập tức liền miao lại, phi tốc đọc. Không tới 5 phút, liền hoàn thành đọc. Sau khi xem xong, Ngô dụng nhịn không được quay đầu phủi một chút lão hạ. Trước mắt cái này một cái văn kiện, hoặc là nói là cái này, một cái phương án chính là xuất từ lão hạ thủ bút. Mà cái này một cái phương án, La Ngô dụng thấy qua tất cả phương án bên trong, khó tin cậy nhất nhất Thiên Mã hành không đơn giản nhất thô bạo một cái phương án. Lao Hạ tại cái này một cái phương án bên trong đề nghị, dứt khoát trực tiếp bố trí một cái xưa nay chưa từng có to lớn trận pháp đem toàn bộ hoa quốc bảo vệ được. Đúng, đây chính là lão Hạ phương án, đồng thời cũng là hắn chật vật như vậy nguyên nhân một trong. Không có cách, hắn phương án này vừa ra tới, lập tức liền nhận lấy mười mấy cái lao đầu lao thái vây công. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, dạng này một cái phương án là xuất từ lao hạ tay. Mà những lao đầu này lao thái không nghĩ ra sự tình, nô dụng cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta hiểu qua tình huống của ngươi, biết rõ ngươi rất am hiểu trận pháp, nửa năm trước ngay tại Trường Bình Cấm Địa dùng một chút cơ sở trận pháp bố trí ra có thể so với trung cấp trận pháp trận pháp nhóm. Lấy ngươi lúc đó điều kiện, nắm giữ tài nguyên ngươi có thể làm được một bước này, hiện tại nếu như đem tài nguyên nghiêng ở trên thân thể ngươi lời nói, Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là có hy vọng có thể làm được điểm này. Xem ra ngươi đây là đem hy vọng ép trên người ta. Nhưng ngươi đây có phải hay không là quá đễ mắt ta một điểm. Ngươi biết ngươi ý tưởng này có bao nhiêu điên cuồng. Chấp hành độ khó lớn bao nhiêu sao? Một cái hoa quốc gần ngàn vạn kilômét vuông thổ địa. Ngươi liền đưa ra một cái tư tưởng để cho ta giải quyết như thế một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Cũng không được đầy đủ đem hy vọng ép trên người ngươi, không được còn có khác phương án. Nhưng ngươi xác định ngươi thật không muốn thử một chút sao? Nếu như cái này một cái thật có thể hoàn thành, kia ứng thành sự tình tuyệt đối sẽ không tại Hoa quốc lần nữa phát sinh." Lao hạ một câu nói kia, trực tiếp đánh trúng vào Ngô Dụng nội tâm. Liền câu này, Ngô Dụng liền xem như biết rõ vì cái này một cái kế hoạch, hắn có thể muốn bạo lộ ra đồ vật, có thể muốn nện xuống độ thuần thủ, tiêu hết thời gian hắn cũng không có khả năng không đi nếm thử. Cho nên, Ngô Dụng cuối cùng vẫn đem đầu điểm hạ tới. "Tốt, việc này ta làm đi." Đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm việc." Ngô Dụng đầu một điểm, lão hạ một mặt cuồng hỉ, lôi kéo hắn đứng dậy liền chạy. Hai người cứ như vậy rời đi phòng nghiên cứu, lưu lại một mặt ngượng bức hoàn toàn không có nghe hiểu Ngô Dụng bọn hắn đang nói cái gì phụ thông nữ. Chương 359, nhiệm vụ. 357 nhiệm vụ. Lão hạ đẩy ra phòng nghiên cứu gãy môn, lôi kéo Ngô Dụng liền hướng chính mình phòng thí nghiệm mang. Kia cảm xúc kích động đến không được, liền tại phòng nghiên cứu bên ngoài chống mặt đợi hơn nửa ngày tôn nữ cũng không cần. Tại lão hạ lôi lôi kéo kéo hạ. Ngô Dụng lại một lần đi tới xa cách thật lâu, lão hạ phòng thí nghiệm. Tiến cái này một cái phòng thí nghiệm, Ngô Dụng liền không nhịn được hét lên bên trên lão già họ Hàm này. Liền xem như Ngô Dụng trước đó tới qua, hôm nay nếu như không phải lão hạ mang theo, Ngô Dụng đi tới cửa cũng chưa chắc dám đi vào. Dù sao trước mắt cái này một cái phòng thí nghiệm đã đại biến dạng, đã không giống như là cái gì phòng thí nghiệm, càng giống là một cái địa lý nhà bảo tàng. Khắp nơi đều là núi non sông ngòi địa đồ các loại thành thị mô hình. Từ những này liền không khó coi ra, lão già này từ đánh hắn chú ý hẳn không phải là một ngày hai ngày, ân, ít nhất một hai cái tuần lễ. Lao hạ nhìn thấy Ngô dụng kia ánh mắt khiếp sợ, nhíu mày, những này địa đồ, những này sông núi thành thị mô hình, còn có hơn ngàn bản địa lý thư tịch, đây đều là chuẩn bị cho ngươi, tiếp xuống ngươi cần đem những này toàn bộ hiểu rõ. Muốn kiến tạo một cái bao trùm toàn bộ hoa quốc trận pháp, đây là bước đầu tiên, đây đối với ngươi tới nói Hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Nô dụng lông mày đều nhanh nhăn đến cùng nhau đi. Ngoài ra còn có một nhóm phong thủy trận pháp thư tịch còn không có đưa tới, buổi tối hôm nay hẳn là có thể đưa đến đây, kia một bộ phận nội dung hơi ít một chút, chỉ có nơi này một phần tư tả hữu, nhưng cái kia ngươi cũng được giải. Còn có, dù sao cũng là bao trùm toàn bộ Hoa Quốc trận pháp, đối với Hoa Quốc thành thị phân bộ, do người còn có thời tiết cùng Hoa Quốc cảnh nội cấm địa cùng vài chỗ vôn coi trận pháp Một chút chỗ đặc thù ngươi cũng là muốn hiểu. Những tài liệu này ta còn không có thu thập, có một bộ phận bởi vì quyền hạn nguyên nhân tạm thời thu thập không được, bất quả ta đối ngươi có lòng tin chúng ta nhất định có thể được đến cái này một cái quyền hạn. Nghe cái này kích động tiểu lao đầu lời nói, nô dụng lông mày đều nhanh có thể kẹp chết con mùa ối. Mặc dù hắn đã sớm biết, muốn hoàn thành lao nhân này kia phương án đoán chừng sẽ rất khó khăn, có thể hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Chỉ là lao đầu nói những cái kia ạ. Ngô Dụng cũng không biết chính mình phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể gầm xong. Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh. Để Ngô Dụng đều có chút hoài nghi mình. Không lộ như vậy trận pháp, hắn thật muốn nghiên cứu ra được cần bao nhiêu thời gian. Lão hạ cái này một cái phương án thật là phương án tốt nhất sao? Hắn muốn hay không lại nhìn một chút khác viện sĩ si phương án. Nói không chừng có càng nhanh, phương án tốt hơn. Tại Ngô Dụng có cái này một cái ý nghĩ thời điểm, lão hạ đột nhiên lại kéo Ngô Dụng một thanh đem Ngô Dụng kéo đến một cái sa bàn bên cạnh. Những này ngươi trước không cần nhìn, ngươi trước tiên đem trước mắt cái vấn đề này cho ta giải quyết. Cái vấn đề này ngươi nếu là không giải quyết được, vậy ngươi những này có nhìn hay không cũng không quan trọng, dù sao ngay cả cái vấn đề này ngươi cũng không giải quyết được, ta cái kia phương án liền càng thêm không cần nói. Không thể không nói, Lao Hạ lão già hoảng hẹm thật sự là một người tinh. Vốn là Ngô Dụng trong lòng chất vấn Lao Hạ phương án có phải hay không có vấn đề, Lao Hạ lời này vừa ra, biến thành hắn chất vấn Ngô Dụng năng lực. Thời gian của một câu nói, liền đem Ngô Dụng lực chú ý cho rời đi. Ngô Dụng nhíu mày, đem đối Lao Hạ phương án chất vấn trước để một bên, tối đầu nhìn lên trước mắt cái này một cái sa bàn tới. Chỉ một chút, Ngô Dụng liền nhận ra, trước mắt cái này một cái sa bàn thần linh chính là ngữ linh kiểm tra tổng bộ sa bàn, rất là không hiểu, đây là. Lao Hạ giải thích nói, đoạn thời gian trước, ngữ linh kiểm tra tổng bộ kém chút bị bưng ngươi cũng biết ta. Mặc dù lần kia trên thực tế cũng không có giống nghe đồn nói nghiêm trọng như vậy, tổng bộ còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau không có bắt đầu dùng, nhưng lão lý bị kích thương đúng là một sự thật, Ngự Linh kiểm tra tổng bộ phòng Ngự hệ thống không kiện toàn cũng là sự thật. Cho nên, tổng bộ có muốn thành lập một cái trận pháp bảo vệ ý tứ, cái này một cái nhiệm vụ ta nhận lấy, nếu như ngươi có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Như vậy phương án của chúng ta liền có hy vọng đạt được tổng bộ tán thành cùng ủng hộ. Điều này càng làm cho Ngô Dụng không hiểu. Tổng bộ trước đó không có trận pháp bảo vệ sao? Không có. Cái này sao có thể? Lao Hạ cười khổ lắc đầu, đây là bởi vì ngươi đem trận pháp sư thấy quá không đáng tiền. Trên thực tế, ngươi xem nhẹ, không chỉ là trận pháp sư, dục linh sư, luyện khí sư, chế phù sư đều bị ngươi coi thường. Chính ngươi học lên những này đến cảm thấy rất dễ dàng, cảm thấy không có gì độ khó, có thể ngươi phải biết người giống như ngươi chỉ có ngươi một cái. Người bình thường muốn học những này Liền xem như hoa cả đời kinh lịch cũng chưa chắc có thể có ngươi bây giờ thành tựu cao. Càng trọng yếu hơn một điểm là, những này thể hệ chuyển thừa đều là đoạn, là cái này mấy chục năm mới nối liền. Thời gian mấy chục năm liền xem như tổng bộ lại có thể bồi dưỡng được cỡ nào xuất sắc trận pháp sư đâu. Thuận tiện ta tại nói cho ngươi một cái chân tướng, ngươi thấy những cái kia liên quan tới trận pháp, liên quan tới luyện khí, liên quan tới dục linh, liên quan tới phủ văn hữu kỳ thật đều không phải là chúng ta sửa sang lại. Những này tuyệt đại bộ phận đều là từ cấm điệu đạt được, mà theo ta được biết, trước mắt đã biết dục linh cùng trận pháp trình độ cao nhất chính là ngươi, ta nói như vậy ngươi bây giờ có thể hiểu được a. Mặt khác, về chúng ta cái nào phương án sự tình ta đang nói hai câu. Chúng ta đúng là đơn giản thôn bạo thiên mã hành không, muốn chân chính chấp hành bắt đầu cũng không dễ dàng, nhưng nếu như thật thành công đâu. Ngươi là trận pháp sư, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, dạng này trận pháp nếu quả như thật xuất hiện kia ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Ước thành sự tình sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Mang ý nghĩa, hoa quốc cảnh nội sẽ không thể có thể tại tồn tại cái gì yêu ma quỷ quái. Mang ý nghĩa, vấn đề an toàn đêm có thể có được triệt để giải quyết. Thậm chí liền ngay cả cấm địa uy hiếp cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngô Dụng hiện tại thụ nhất không được cái này, lão hạ nói chuyện cái này, Ngô Dụng liền lên đầu, ánh mắt cũng thay đổi. Lão già này từ xem xét Ngô Dụng mắc câu rồi, mau đem Ngô Dụng dẫn tới vấn đề trước mắt đến, đương nhiên Ta cũng biết cái này độ khó cực lớn, cho nên cái này một cái phương án trước tiên có thể đi mấy bước đến đi, mà bây giờ chúng ta muốn đi bước đầu tiên là quản lý bộ trận pháp lấy ra. Chúng ta chỉ có tại cái này một cái nhiệm vụ nộp lên ra một phần hoàn mỹ bài thi, phương án của chúng ta mới có chấp hành khả năng. Bị lao hạ một trận lăng lư, nô dụng cả người tinh khí thần cũng không giống nhau, đại khái muốn cái gì dạng trận pháp mới có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Phẩm chất càng cao càng tốt ít nhất cũng phải có thể ngăn trở cựu giai. Lô Dụng mày nhăn lại đến, ta trước mắt nắm giữ trận pháp không nhiều cần học tập càng nhiều trận pháp. Lao đầu đã sớm chuẩn bị. Ta đã bằng vào ta quyền hạn, đem ngự linh kiểm tra tất cả trận pháp đều cho ngươi điều chỉnh lại, ngươi nhìn ngươi còn có cái gì nhu cầu? Ta muốn năng lượng hay tầm, ta linh thú linh đều có thể, phẩm chất ít nhất phải ngũ giai trở lên, càng cao càng tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, năng lực của ta phát động cần bọn chúng. Lô Dụng thuận thế đem yêu cầu này xác ra. Hắn biết rõ biết rõ, muốn làm ra một cái dạng này trận pháp, chỉ dựa vào hắn còn lại kia mấy trăm vạn độ thuần thục có chút quá sức. Nếu là vì tổ chức làm việc, cái này thân thủ liền muốn thân thủ, cái này cũng không xem như hao lông dê. Mà đối với Ngô Dụng yêu cầu này, lão hạ không có chút gì do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Tốt. Cứ như vậy, Ngô Dụng giữa bất chi bất giác, liền bán đứng chính mình. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị sửa lại luyện thất tu luyện đi. Mau sớm để cho mình thực lực đạt tới thất giai hậu kỳ tốt chạy đến Côn Luân Cấm Điệu Tiêu Thăng một đợt thực lực đâu. Kết quả hạ chi thu kéo một phát, hắn phòng tu luyện liền trở về không được. Sau đó trong vòng vài ngày, Ngô Dụng liền ngồi xổm ở lão hạ trong phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay hắn liền làm hai chuyện, một cái là gầm trận pháp. Lão hạ làm nghiên cứu khoa học viện đứng đầu nhất mấy cái viện sĩ một trong, quyền hạn của hắn vẫn là không thấp, nói đem ngữ linh kiểm tra nắm giữ trận pháp đều lấy tới, liền thật toàn bộ cho Ngô Dụng lấy tới. Hết thảy có cơ sở trận pháp 121 cái, trung cấp trận pháp 34 cái, cao cấp trận pháp 5 cái. Mặt khác, còn có một số khoa nghiên bộ nghiên cứu ra được trận pháp nguyên lý, cùng một chút tử cấm địa đạt được trận pháp nguyên lý. Mặt khác, còn có mấy trăm quyển có quan phong nước trận pháp. Những vật này, nô dụng trong vòng 3 ngày cho hết gặp. Thấy bên trên hạ chi thu là sửng sốt một chút, thậm chí để cái này tiểu tỷ tỷ sinh ra một loại, nguyên lai học tập trận pháp có vẻ như thật đơn giản đạo giác. Kết quả là cái này tiểu tỷ tỷ thừa dịp Ngô Dụng không chú ý, lén lén thuận mấy quyển phong thủy trận pháp cùng cơ sở trận pháp trận pháp nguyên lý qua khứ, muốn thử nhìn một chút, có thể hay không bắt lấy cơ hội này chứng minh thông minh của mình. Kết quả không đến bao giờ, cái này tiểu tỷ tỷ liền choáng cái đầu lén lén đem đồ vật trả lại. Song về sau, tiểu tỷ tỷ nhìn Ngô Dụng ánh mắt tràn đầy kia một loại hận không thể đem Ngô Dụng đầu góc dạ trên đầu mình nóng giực. Ngoại trừ gặm trận pháp bên ngoài, còn có một cái là cho an toàn tử. Đoản tử tiểu gia hỏa này có thăng cấp, năng lực có thể thôn phệ năng lượng trả lại cho Ngô Dụng độ thuần thục. Chỉ là bởi vì Ngô Dụng muốn giữ chữ truyền tu thể hệ năng lượng cùng luyện thể nguyên nhân, trước đó một đoạn thời gian rất dài cũng chưa dùng qua cái này một cái công năng. Hiện tại có cần, Ngô Dụng tự nhiên là để đoản tử hoán đổi tới. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền lấy các loại năng lượng hạch tâm hướng đoản tử trong miệng nhét. Hiện tại thất giai đoản tử năng lượng tiêu hóa năng lực đã rất khủng bố. Một ngày liền có thể tiêu hóa 3 viên thất giai năng lượng hạch tâm, trả lại Ngô Dụng 30 vạn độ thuần thụ cộng thêm tháng 1 năm năm không ngày phú điểm. Một ngày 30 vạn, một tháng chính là 1500 vạn, đây là không cân nhắc đoàn tử thăng cấp tình huống dưới. Nếu là đoàn tử thăng cấp, cái này tiêu hóa tốc độ sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Một tháng mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cũng không phải không có khả năng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là năng lượng hạch tâm theo kịp. Lão hạ cho Ngô Dụng xin cái này, một nhóm năng lượng hạch tâm Ngô Dụng tính một chút. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 500 vạn độ thuần thuộc Tả Hữu. Lấy đoàn tử tốc độ bây giờ không cần 1 tháng liền phải cạn lương thực. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần Ngô Dụng hoàn thành nhiệm vụ, đoàn tử khẩu phần lương thực cái gì liền không phải là vấn đề. Mà liên quan tới Ngự Linh kiểm tra tổng bộ trận pháp cái này một cái nhiệm vụ, Ngô Dụng căn bản cũng không cần 1 tháng, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành. Dù sao cũng là bự học tuyển thủ, lấy hắn hiện tại tinh thần lực đọc sách tốc độ cực nhanh, không bao lâu nữa liền có thể xem hết một quyển sách. Sau khi xem xong độ thuần thục một đập tự nhiên mà vậy liền có thể tăng lên. Mà lại, liên quan tới trận pháp bảo vệ, Lô Dụng đã có một cái thành thục ý nghĩ. Chương 360, thêm điểm luyện khí. 358 thêm điểm luyện khí. Nghiên cứu khoa học viện, lão hạ trong văn phòng. Lô Dụng ngồi tại ngự linh kiểm tra tổng bộ sa bàn bên cạnh, trong tay bưng lấy một chậu mâm đựng trái cây, trên bờ vai một trái một phải ngồi hai cái tiểu khả ái. Bên trái, cảnh sát Lô Dụng gương mặt An Nho một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Chi Thu tiểu hoa. Bên phải, lão ôm một viên thất giai bản nguyên hạch tâm cùng con thỏ nhỏ đồng dạng đang gặm, đồng thời còn thèm lấy mâm đựng trái cây bên trong nho đoàn tử. Mà tại Ngô Dụng bọn hắn một nhà ba miệng phía sau, thì là vừa mới trở về, có một bao lớn đồ vật, giữ lại một thân mồ hôi đồng thời đầy mắt nóng rực mà nhìn xem Ngô Dụng một nhà Hạ Chi Thu tiểu tỷ tỷ. Nếu như là khác tiểu tỷ tỷ cùng với nàng vẻ mặt này, kia không cần phải nói, nếu không phải là thèm Ngô Dụng thân thể, Nếu không phải là thèm tiểu hoa cùng đoàn tử thân thể, dù sao nữ nhân đối xoái ca cùng đáng yêu vật nhỏ đều là không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Ma hạ chi thu nha, nàng cũng thèm, chỉ là nàng thèm pháp không giống. Nàng tập trung tinh thần liền nghĩ cắt miếng. Ân, đem nô dụng cắt miếng, đem nô dụng nhà hai cái tiểu khả ái cho cắt miếng. Nàng nếu không phải loại ánh mắt này, tiểu hoa cũng không có khả năng đối nàng như thế cảnh giác không phải. Trên thực tế, đừng nói là tiểu hoa Nô Dụng ngay từ đầu gặp được cái này, muội tử thiếu chút nữa cũng bị cái này muội tử dọa sợ, ngạch, tốt ta, không phải kém chút, là thật là bị cái này muội tử dọa sợ. Nhưng bây giờ nha, Nô Dụng tại nhận rõ ràng Hạ Chi Thu tiểu tỷ tỷ là thuộc về kia một loại đồ ăn còn nghĩa lớn, nóc còn tới kình thuần ban husky tính cách về sau, Nô Dụng cũng liền không sợ. Hắn thậm chí đều không có để người ta làm muội tử nhìn, cùng giáo dục cậu tự giống như, hơi một tí liền gọi qua gõ đầu. Đối với tiểu tỷ tỷ kia nóng rực ánh mắt, Ngô Dụng càng là xem như bối cảnh xử lý, thỉnh thoảng còn sai sử nhân gia cho mình chân chạy tới. Không phải sao, Tiểu tỷ tỷ chính là vừa mới cho Ngô Dụng chân chạy trở về. Cho thứ ngươi muốn. Tiểu tỷ tỷ lau nước miếng, đưa ánh mắt từ Ngô Dụng trên bờ vai hai cái tiểu khả ái trên thân thu hồi, mồ hôi đầm đìa đem phía sau một bao lớn đồ vật ném tới Ngô Dụng trước mặt. Từ cái này một bao lớn đồ vật rơi xuống đất đập ra tiếng vang không khó coi ra, cái này bao đồ vật phân lượng không nhẹ. Nhìn nàng cái này thân mồ hôi Quang về đoán chừng cũng thật mệt mỏi. Bất quá cái này tiểu tỷ tỷ không quan tâm, đồ vật một đập. Nang Liên xoa ngón tay lấy tiểu hoa mặt mũi tràn đầy lấy lòng, "Đây là một bộ phận, còn có năm sáu bao, ta lại đi cho ngươi con qua tới. Cái kia, ta giúp ngươi đem đồ vật đều con qua đến về sau, ngươi đem nó cho ta mượn ôm một cái có được hay không?" "Không muốn, tiểu hoa không cho ngươi ôm, ngươi là xấu nhân loại." Ngô Dung không nói chuyện đâu, tiểu hoa trước gương nhanh múa vuốt bắt đầu không có tiền đồ tiểu tỷ tỷ dây sợ nhìn về phía bên trên đoàn tử, vậy cái này cho ta ôm một cái có được hay không? Không được, đoàn tử tỷ cũng không cho ngươi ôm, ngươi là xấu nhân loại, ngươi sẽ vụn trộm ăn hết đoàn tử tỷ. Ô ô ô, trong miệng đút lấy bản nguyên hạch tâm đoàn nhỏ tử cũng gật đầu biểu thị đồng ý. À, vậy quên đi đi, ta. Ta không ôm, ta tiếp tục cho ngươi lưng đồ vật đi. Hạ chi thu đặc biệt dễ khi dễ, tiểu hoa một ngăn cản nàng lời gì cũng không dám nói. Một mặt thủy khuất quay người chuẩn bị đi làm việc. Lô Dụng xem xét cái này, lập tức có chút thấy nấy, tranh thủ thời gian gọi nàng lại. Ngươi liền không có chỗ trước nhắn sao? Làm sao có trở về? Như thế bao lớn bao nhỏ cũng đều không tiện. Nói, Lô Dụng đều đã thân thủ muốn cho Hạ Chi Thu móc một cái, đã thấy Hạ Chi Thu bên kia gãi đầu, không gian giới chỉ sao? Ta trước đó có một cái, ra ra của ta cho ta, về sau ta phá hủy liền rốt cuộc không có lắp giáp trở về. Lời này vừa ra Ngô Dụng móc chiếc nhẫn tay một trận, hiển nhiên là đã có chút hối hận. Bất quá hạ chi thu bình thường rất đốc, này lại cũng là rất tinh minh, tựa hồ là phát giác được có chỗ tốt, cũng không nói chuyện, một đôi mắt trợn tròn lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngô Dụng tay, chằm chằm đến Ngô Dụng đều có chút không có ý tứ. Cuối cùng Ngô Dụng vẫn là móc ra một viên không gian giới chỉ tới. "Cái này cho ngươi, đi nhanh về nhanh." Xong Ngô Dụng lại có chút không yên lòng, thuận tiện lại tăng thêm một câu, "Còn có không cho phép lại phá hủy nó." Mặc dù lấy Ngô Dụng hiện tại thân ra một viên không gian giới chỉ đối với hắn tới nói không tính là gì, nhưng hắn cũng không muốn chính mình đưa ra ngoài đồ vật bị người hủy đi chơi không phải. Tiểu Tỷ Tỷ bưng lấy không gian giới chỉ cười đến đần độn đầu cùng điểm miệng đầy đáp ứng, chỉ là Ngô Dụng nếu như chú ý lời nói, liền có thể phát hiện Tiểu Tỷ Tỷ ánh mắt kia liền đã có chút không đúng. Đáng tiếc, Ngô Dụng không có chú ý những này, hắn hiện tại liền chú ý Tiểu Tỷ Tỷ cho hắn chân chạy mang về đồ vật. Lô Dụng sai Sử Tiểu Tỷ tỷ chân chạy là đi hậu cần bộ cầm đồ vật. Hắn đợi tại nghiên cứu khoa học viện mấy ngày không phải mà đợi, tại dập đầu mấy trăm vạn độ thuần thục về sau, Lô Dụng đã có một cái thành thục ý nghĩ. Hắn để Tiểu Tỷ tỷ chân chạy, chính là đi chuẩn bị chấp hành cái này một cái ý nghĩ tài liệu. Ân, nói đơn giản một chút, chính là nạp trận tài liệu. Bất quá Ngô Dụng thuận tiện còn lấy thiên vị một phen, để Tiểu Tỷ tỷ giúp hắn muốn một nhóm yêu hóa thực vật hạt giống tới. Ngô Dụng chuẩn bị muốn mồi dưỡng mình thảo mục linh chiến sủng đoạn truyện này, mặc dù bởi vì trận pháp sự tình có chút chậm trễ, có thể Ngô Dụng cũng không có hoàn toàn quên mất. Dù sao, phương diện này bên trên, Ngô Dụng đã đem chủ yếu nhất vấn đề cơ bản đều giải quyết, hiện tại có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu có thể điểm hóa thảo mục linh, cái này một cái đông phong. Nếu như nói, trước đó Ngô Dụng không có lấy huyết sắc cung điện. Ngạnh kháng cường đao. Một đao kia lời nói Cái kia trong hơn nửa năm cũng là bồi dưỡng ra không ít đáng giá điểm hóa thảo Mộc Linh. Đáng tiếc, một đao kia phía dưới, thảo Mộc Linh cơ bản hủy sạch, không có cách nào Ngô Dụng chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng một nhóm. Bởi vì cái này một nhóm Ngô Dụng là chuẩn bị làm chiến sủng bồi dưỡng, cho nên Ngô Dụng để Tiểu Tỷ tỷ đi lấy thời điểm có yêu cầu, nhất định là muốn kia một loại có tính công kích yêu hóa thực vật hạt giống. Cái này không chỉ có là tại hạt giống bên trên có yêu cầu, vì có thể về sau điểm hóa thuận lợi. Cái này một nhóm hạt giống nô dụng cũng không thể giống như trước đó đồng dạng toàn bộ giao cho lục thể. Chí ít tẩy luyện hay là muốn chính hắn đến, như vậy về sau điểm hóa bắt đầu mới có thể thuận lợi rất nhiều. Nô dụng đem tiểu tỷ tỷ mang về yêu hóa thực vật hạt giống lấy ra tẩy luyện một lần, lấy nô dụng hiện tại trình độ. Đối với cái này một loại yêu hóa thực vật hạt giống tẩy luyện đã không cần một lần một lần tới, chỉ cần một lần xuống dưới cơ bản liền làm xong. Một lần tẩy luyện, tất cả hạt giống đều đổi nhan sắc. Từng viên sung mãn có sáng bóng như là từng mai từng mai bảo thạch bình thường. Sau đó, nô dụng liền đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần đem những này ném cho Lục Tệ, Lục Tệ liền có thể giúp hắn chiêu cố tốt, hắn chỉ cần chờ đến một đoạn thời gian lại đến thu hoạch liền tốt. Thôi xài một chút thời gian giải quyết thảo mục linh sự tình về sau, nô dụng liền trở lại chủ đề, chính thức bắt đầu bận rộn khởi trận pháp sự tình. Bất quá, mặc dù là bận rộn trận pháp sự tình, nhưng Ngô Dụng lúc này điểm điểm kỹ năng lại là điểm tại luyện khí. Bên trên Một mặt là trước đó lao hạ kia một phen, để Ngô Dụng một lần nữa coi trọng hơn trận pháp. Luyện khí, Dụ linh. Những vật này. Một mặt khác là, Ngô Dụng mấy ngày nay kia chợt hiện linh quang bên trong, luyện khí cái này một cái thủ đoạn mặc kệ là đối hiện tại cái này một cái trận pháp bảo vệ nhiệm vụ, vẫn là tiếp xuống lao hạ phương án đều là có rất trọng yếu tác dụng. Cho nên, Ngô Dụng nhất định phải tận khả năng đề cao mình luyện khí. Trình độ. Trước đó ta tại trên trận pháp tiêu hao quá nhiều độ thuần thụ. Hiện tại còn lại điểm ấy độ thuần thục chỉ có thể đem lui khí thăng lên tới trung cấp trình độ. Tài nghệ này tối cao chỉ có thể luyện chế ngũ lục giai linh khí, có chút thấp a. Bất quá thấp là thấp một điểm, tạm thời hẳn là đủ. Ngô Dụng nói có chút không giống tiếng người, trước mắt Ngự Linh kiểm tra thuần luyện khí sư cũng không có mấy cái có thể luyện chế ngũ lục giai linh khí. May mà chính là bây giờ tại hắn bên cạnh cũng không có người. Hạ Chi Thu một cái kia học kỳ tiểu tỷ tỷ đang chạy song chân về sau, đã tìm cái cơ bưng lấy không gian giới chỉ lặng lẽ chạy. Không có người nghe thấy, không có người bị thương tổn Ngô Dụng không coi là chán bức. Đến nỗi Ngô Dụng bả vai tiểu hoa cùng đoàn tử, thật có lỗi, bọn chúng không tính nhân loại, liền xem như bọn chúng là nhân loại, theo chúng Ngô Dụng cái này cũng không tính chán bức. Mặc kệ như thế nào, Ngô Dụng lợi hại nhất. Điểm xong lượt thí, đem thuộc tính trên mặt báo sau cùng một điểm độ thuần thuộc đập nát, chính mình một giọt cũng không có chỉ có thể dựa vào đoàn tử bổ sung về sau. Ngô Dụng liền bắt đầu bận rộn. Luyện khí loại chuyện này, bình thường cũng phải cần công cụ. Luyện khí lô cái gì, địa hỏa cái gì, bàn làm việc cái gì là phải có. Những đồ chơi này Ngô Dụng không có, mặc dù Ngự Linh kiểm tra có, nhưng muốn mượn thật phiền toái, trừ phi vận dụng đặc quyền, hai ngày này lão hạ cũng không biết chạy đi đâu rồi, hắn đặc quyền lại vận dụng không tốt, không có cách nào Ngô Dụng chỉ có thể xuống luyện. Còn tốt hắn thực lực bây giờ đã nhanh bắt giai, kinh khủng đến mức không được. Tu luyện mới công pháp về sau, Nô dụng không cần tiên phú, khác biệt ngụy thần thông cũng có thể nhẹ nhõm làm ra hỏa diễm. Loại trình độ này hỏa diễm luyện chế thất giai trở lên linh khí khả năng quá sức, nhưng dùng để luyện chế ngũ lục giai linh khí là xoa xoa có thừa. Đến nỗi linh lực tiêu hao nha, đây cũng không phải cái đại sự gì, dù sao có đoàn tử tại. Mặc dù nàng gần nhất trả lại chính là độ thuần thục, khả năng lực dự trữ phương diện nàng vẫn là rất xung tốc, đủ hắn ngô dụng luyện khí dùng. Loại này luyện khí phương thức còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể tăng thực lực lên. Ngô Dụng ngồi xổm ở lão hạ trong phòng thí nghiệm luyện khí 2 ngày, tu vi tăng lên so trước đó tại tu luyện thất tu luyện 10 ngày đều lớn. Cái này khiến Ngô Dụng nhịn không được có chút luyện khí thành nghiện ý tứ. Lại để cho hắn như thế luyện khí cái mấy tháng, đều không cần đi cái gì côn lôn chính hắn đều có thể bắt giai. Chỉ là ngay tại Ngô Dụng trầm mê ở luyện khí không cách nào tự kiềm chế thời điểm, "oanh" một tiếng, lão hạ phòng thí nghiệm đại môn bị một cước đá văng, đã biến mất vài ngày lão hạ thần sắc khẩn trương xông vào. Chương 361 Thiên nhãn kế hoạch. 359 thiên nhãn kế hoạch. Ngươi bên này trận pháp thế nào? Lão hạ tiến đến câu đầu tiên chính là cái này. Còn không phải rất lý tưởng, dù sao thời gian quá ngắn, còn cần đang rèn luyện rèn luyện. Ngô Dụng cái này một cái trả lời không thể để cho lão hạ hài lòng, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Không có thời gian, kế hoạch có biến hóa, rèn luyện sự tình trước để một bên, ngươi trước cùng ta tới. Lão hạ không nói lời gì tiến lên kéo lại Ngô Dụng, đem Ngô Dụng kéo ra ngoài. Thế nào đây là? Ta không kịp cùng ngươi tại cái này giải thích, chúng ta nhanh lên trên đường vừa đi vừa đi. Nhìn lão nhân này kia nóng nảy nhỏ bộ dáng, Ngô Dụng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời trước tiên đem công việc trong tay buông xuống đi theo lão đầu tử đổi ra ngoài. Nguyên bản ngồi xổm ở Ngô Dụng bên cạnh, chứng mắt một đôi mắt nhìn Ngô Dụng luyện khí hạ chi thu xem xét Ngô Dụng bọn hắn muốn đi, con mắt lập tức chuyển động. Nhìn một chút Ngô Dụng bóng lưng của bọn hắn, lại nhìn một chút Ngô Dụng luyện chế qua một bên đồ vật. Do dự một chút, Cái này tiểu tỷ tỷ lặng lẽ đem nô dụng luyện chế lúc ném phế liệu nhặt lên, đá vào trên thân đem trong túi trong lược nhét phình lên đến lúc này mới đinh đinh đang đang chạy chậm đến đuổi theo nô dụng bọn hắn. Một bên khác, nô dụng bọn hắn bên này, Lao Hạ tại lôi kéo nô dụng hướng phòng nghiên cứu trên đường, thuận tiện cũng nói với nô dụng một chút tình huống. Ta trước đó đã nói với ngươi, phương án của chúng ta chỉ là trong lòng ta lý tưởng phương án cũng không phải là toàn bộ. Ngoại trừ cái này một cái bên ngoài, ta còn tham dự nghiên cứu khoa học viện kế hoạch Mấy ngày nay ta chính là cùng bọn hắn đang bận việc chuyện này. Nói đến đây, lão hạ hơi có chút không có ý tứ, ta vốn là định đem bên này phương án làm một cái dự bị phương án đến chuẩn bị, kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cùng bọn hắn cùng một chỗ chỉnh hợp lên một bộ thiên nhãn. Phương án tới. Thiên nhãn phương án. Lô dụng sắc mặt có chút cổ quái, lão hạ cũng không có chú ý. Bên kia ngay tại cho Trương lão giảng giải, cụ thể cái gì phương án, chúng ta lúc này chạy tới ngươi liền có thể nghe được. Ta bên này chỉ có thể đơn giản nói với ngươi một chút, trước mắt một bộ này thiên nhãn. Phương án là duy nhất một bộ hoàn chỉnh, có có thể chấp hành tính một bộ phương án. Nếu như một bộ này phương án có thể chấp hành lời nói, hoa quốc gan toàn diện có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Chí ít sẽ không lại xuất hiện mấy cái thất giai suýt nữa diệt một tòa thành thị sự tình, bọn hắn còn không có tiến vào thành thị trước đó liền sẽ bị phát hiện. Lô Dụng nghe xong cái này, lông mày lập tức liền buông lỏng. Cái này rất không tệ a. Nghe xong nội dung câu trả lời này, lão hạ một trận tức giận, ta đương nhiên biết rõ không sai, phương án này có thể nhanh như vậy hoàn thiện ta xuất lực không ít, nhưng cái này một cái phương án chấp hành cần đại lượng tài nguyên. Ngự Linh kiểm tra mặc dù xem như ra đại nghiệp đại, có thể loại này đại công trình, Ngự Linh kiểm tra trong vòng 10 năm tối đa cũng chỉ có thể làm một cái. Nói cách khác, một khi Trương lão công nhận cái này một cái phương án, đồng thời bắt đầu chấp hành về sau, phương án của chúng ta sẽ rất khó áp dụng. Lui một bước tới nói, Liền xem như phương án của chúng ta cuối cùng được đến tổ chức tán hành, tổ chức nguyện ý dừng lại thiên nhãn. Ngược lại chấp hành phương án của chúng ta, ở trong đó cũng là muốn lãng phí đại lượng tài nguyên. Lần này ngô dụng nghe rõ. Cho nên ngươi vội vội vàng vàng như vậy đem ta kéo qua, chính là để cho ta vào lúc này đi cùng những cái kia viện sĩ đánh cạnh tranh. Đúng. Cho nên tiếp xuống biểu hiện của ngươi rất trọng yếu. Ít nhất phải để bọn hắn nhìn thấy chúng ta phương án chấp hành hy vọng. Ngô dụng lần này cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm nửa ngày, là lão nhân này biểu diễn một tay ta hô chính ta tới. Một đường không nói chuyện, nô dụng ba người rất nhanh đi vào vài ngày trước một cái kia phòng nghiên cứu. Đến nơi này, lão hạ liền không giống đến chính mình phòng thí nghiệm lớn như vậy chân đạp cửa. Một mặt là vừa mới đạp có chút hung hắc, tăng thêm đổi đến như thế một đường chân còn có chút nha, một mặt là trường hợp không đúng. Hắn thân phận bây giờ có chút xấu hổ, đợi chút nữa việc cần phải làm lúng túng hơn, cho nên hắn đừng nói đạp cửa. Ngay cả bình thường gõ cửa cũng không dám, gia hiệu Ngô Dũng bọn hắn dừng lại, ngăn trở Trương lão thư ký chào hỏi hắn thận trọng tới gần cổng, đẩy ra một đường nhỏ luồn vào đi nửa cái đầu hướng bên trong hít một chút. Tại xác định người ở bên trong không có chú ý tới mình về sau, lão hạ quay đầu đối Ngô Dũng ngáp. Gia hiệu Ngô Dũng lặng lẽ tới gần, bắn súng không muốn. Ngô Dũng bị lão nhân này làm cho một mặt tím lặng, đang cùng lần thứ 2 gặp mặt Trương lão thư ký gật đầu về sau, đi theo lão hạ lặng lẽ chạm vào phòng nghiên cứu. Cuối cùng còn lại Hạ Chi Thu tiểu tỷ tỷ nhìn xem phòng nghiên cứu đại môn một mặt hướng tới, nhưng hồi tưởng lại vài ngày trước tao ngộ lại nhịn không được ôm đầu ngao o một tiếng. Lý Chí nói cho nàng, vẫn là chớ đi vào. Kia một cánh cửa đằng sau là học cận bã căn khu, nàng đi vào chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là cái này tiểu tỷ tỷ xưa nay cũng không phải là đi theo lý trí đi kia một loại người, thường xuyên đầu góc nóng lên liền làm ra việc ngốc đem chính mình đâm đến đầu rơi máu chảy, nhìn qua thảm hề hề vô cùng đáng thương dáng vẻ. Có thể lần sau có đồng dạng cơ hội, thật có lỗi cái này, ăn không nhớ đánh tiểu tỷ tỷ vẫn là dám. Tăng thêm nàng cảm thấy mình đi theo Ngô Dụng nghiên cứu mấy ngày trận pháp lực khí, tiến bộ cũng không nhỏ, nàng đã không phải là vài ngày trước một cái kia nàng. Loại tình huống này, nàng Dũng khí lập tức liền lên tới, nện bước kiên định bộ pháp một đầu vọt tới phòng nghiên cứu, đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn không có thể đi vào đi. Trương lão thư ký đối nàng báo lấy mỉm cười thân thiện, kiên định đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thật có lỗi, ngài cấp bậc bất quá. Ngài không thể đi vào. Hạ Chi Thu, Ngô Dụng cùng lão hạ bên này cũng không biết bên ngoài Hạ Chi Thu tiểu tỷ tỷ bị cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình. Bọn hắn tại sau khi vào cửa, liền đã đem cái này tiểu tỷ tỷ cấp quên đến không còn chút nào. Lão hạ xem xét, viện trưởng đang cùng Trương lão giảng giải thiên nhãn. Kế hoạch, hắn không dám đánh nhiễu, lặng lẽ lôi kéo Ngô Dụng tìm nơi hẻo lánh ngồi lên tới. Sao chính là, lão hạ tìm nơi hẻo lánh chính là Ngô Dụng lần trước ngồi xổm địa phương. Tại nơi này Ngô Dụng gặp lần trước một cái kia phổ thông tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ có chút kỳ quái mà nhìn xem Ngô Dụng bọn hắn cái này một cái tổ hợp, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tại cho Ngô Dụng bọn hắn nhường ra một vị trí về sau tiếp tục hết sức chăm chú nghe viện trưởng bên kia giảng giải. Ngô Dụng cũng đi theo nghe một chút, nghe nghe Ngô Dụng lông mày nhịn xuống nhíu lại. Cái gọi là thiên nhãn kế hoạch, kỳ thật chính là một bộ trinh sát hệ thống. Hoặc là phải nói, là một bộ tự mang đặc kích hiệu quả trinh sát hệ thống. La tại vốn có trinh sát hệ thống bên trên làm ra toàn diện thăng cấp, phối hợp nghiên cứu khoa học viện vừa mới thành công lĩnh lực vệ tinh, đến đối toàn bộ hoa quốc tiến hành 24 giờ không gián đoạn lĩnh lực giám sát. Công năng vô diện. Một bộ này hệ thống cao nhất có thể đủ kiểm trách ra bát giai linh lực ba động. Có thể trước tiên đối khả năng phát sinh tập kích làm ra dự cảnh, thậm chí thời khắc tất yếu, có thể trực tiếp thông qua lĩnh lực vệ tinh tiến hành đả kích chặn đường. Nếu như là ứng thành xảy ra chuyện trước đó có một bộ này hệ thống, Ứng thành thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Thiên nhãn có thể tại đối phương còn không có tiến vào ứng thành trước đó liền phát hiện đồng thời khóa chặt lại bọn hắn, Ngự linh kiểm tra cũng có thể trước thời gian làm ra biện pháp tương ứng. Nhưng là một bộ này hệ thống cũng không phải là không có thiếu hụt. Đầu tiên lớn nhất một cái thiếu hụt là, một bộ này hệ thống không cách nào trinh sát cửu giai cường giả. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đối với trước mắt điệu tinh mà nói, cửu giai là đỉnh phong nhất tồn tại, nghiên cứu khoa học viện đối với lĩnh lực nghiên cứu còn thiếu. Trước mắt căn bản cũng không có ứng đối kiểu giai biện pháp. Một bộ này hệ thống một khi đối đầu kiểu giai cường giả, cơ bản vô dụ. Bất quá, nói đi thì nói lại, liền xem như có thể trinh sát đến kiểu giai cường giả, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Dù sao kiểu giai cường giả thật muốn xuất thủ, dự đoán được cũng không có dự đoán được cơ bản không có gì sai biệt, cho nên một bộ này hệ thống chủ yếu nhằm vào chính là 7-8 giai tồn tại. Có thể coi là là nhằm vào 7-8 giai tồn tại, một bộ này hệ thống cũng vẫn là có vấn đề. Một bộ này hệ thống hoạch tâm ở chỗ linh lực vệ tinh, một khi linh lực vệ tinh xảy ra vấn đề, hệ thống rất dễ dàng tê liệt. Đương nhiên, những vấn đề này nghiên cứu khoa học viện bên này cũng là rõ ràng, bọn hắn cũng không có khả năng cho ngự linh kiểm tra một vấn đề chồng chất phương án. Bọn hắn sợ dĩ vào lúc này ném ra cái này một cái phương án. Một phương diện cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đây là ngự linh kiểm tra trước mắt cần thiết, cũng là nghiên cứu khoa học viện trong thời gian ngắn có thể lấy ra phương án. Tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, chỉ có thể trước tạm tạm dùng. Một mặt khác là, Thiên Nhãn một bộ này phương án là có thể không ngừng thăng cấp. Trước mắt cho ra chỉ là sơ kỳ phiên bản, cái này một cái phiên bản có thiếu hụt, bọn hắn sẽ ở phương án chấp hành về sau từng cái sửa chữa thăng cấp. Chúng ta có tự tin có thể trong 3 tháng hoàn thành sơ kỳ Thiên Nhãn hệ thống. Nói cách khác, nó nhiều nhất trong vòng 3 tháng liền có thể đưa vào sử dụng. Sau đó chúng ta cách mỗi 1 đến 3 tháng đều sẽ đối Thiên Nhãn hệ thống tiến hành một lần thăng cấp hoàn thiện. Bang vào chúng ta trước mắt nắm giữ kỹ thuật, chúng ta có tự tin có thể tại trong vòng 3 năm, đem Thiên Nhãn hệ thống rèn luyện thành hình, để nó có trinh sát cựu giai năng lực. Đến nơi cái khác phương án, chúng ta cũng có cân nhắc qua. Nhưng lấy trước mắt chúng ta nắm giữ kỹ thuật, những cái kia phương án chấp hành độ khó quá lớn, cho nên nghiên cứu khoa học viện đề nghị là hy vọng tổ chức có thể chấp hành Thiên Nhãn kế hoạch. Phòng nghiên cứu bên trong, nghiên cứu khoa học viện viện trưởng nói xong lời này, trưởng lão còn tại trầm mặc lúc Lão hạ đang do dự có nên hay không ngoi đầu lên thời điểm, hắn bên trên Ngô Dụng trước tiên đem tay nâng. Cái kia, liên quan tới cái này một cái kế hoạch, ta có thể nói mấy câu sao? Ngô Dụng ngay từ đầu nhấc tay thời điểm vẫn chưa có người nào chú ý. Dù sao hắn cùng lão hạ ngồi xổm ở nơi hẻo lạnh bên trong, nhìn thấy hắn nhấc tay cũng liền bên trên phổ thông mọi tử. Nhưng khi hắn tại tất cả mọi người đang chờ đợi Trương lão phát biểu thời điểm nói ra lời này thời điểm, lập tức liền đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Đón ánh mắt mọi người, lão hạ có chút tê cả da đầu, cái này cùng hắn trong kế hoạch không giống tới, mà Nô dụng bên này thật là kiên định đứng dậy. Ta phản đối chấp hành Thiên nhãn kế hoạch. Chương 362, bản thiết tờ kê. 360 bản thiết kế. Nô dụng một câu ta phản đối đem tất cả mọi người chỉnh mơ hồ. Hắn bên trên cái kia phổ thông mọi tử mơ hồ. Vừa mới cho trưởng lão giảng giải xong Thiên nhãn kế hoạch viện trưởng mơ hồ. Những cái kia các viện sĩ mơ hồ đến nội lão hạ. Ngậy Hắn không mơ hồ hắn nhanh khắc hắn. Thiên Điểu Lương Tâm, tuy nói hắn đem Ngô Dụng kéo qua chính là để Ngô Dụng cùng nghiên cứu khoa học viện đánh cạnh tranh, có thể cái này cạnh tranh không phải đánh như vậy a. Dựa theo lão hạ kế hoạch, hắn kéo Ngô Dụng tới là chuẩn bị tại viện trưởng giới thiệu xong thiên nhãn kế hoạch, Trương lão còn không có đồng ý lỗ hổng đem Ngô Dụng đẩy ra lấy để Trương lão chỉ đạo ngữ linh kiểm tra tổng bộ trận pháp bảo vệ phương án vì danh, cho Ngô Dụng cơ hội biểu hiện. Nếu như Ngô Dụng biểu hiện được tốt, Hắn đại thừa cơ đưa ra phương án của bọn hắn. Cái này không cũng rất hoàn mỹ, rất ok sao? Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngô Dụng đi lên liền phản đối, đây không phải tìm đường chết sao? Liền không nói ngươi Ngô Dụng là khối kia nhỏ bánh bích quy nghiên cứu khoa học viện kế hoạch chỗ nào đến phiên ngươi đến phản đối. Liền xem như ngươi Ngô Dụng đúng là có năng lực có tư cách đi phản đối, lúc này nhảy ra nói phản đối cũng là tương đường không thích hợp. Cái này không cẩn thận sẽ đắc tội với người không nói lại càng dễ cho người ta một loại nóng lòng biểu hiện mình ấn tượng. Mà xem như cùng Ngô Dụng một đợt hắn, tình cảnh thì càng là lúng túng. Nếu như có thể, lão hạ thật muốn đem Ngô Dụng kéo trở về, đem hắn nói ra cũng thu hồi lại nhét về Ngô Dụng trong miệng. Đáng tiếc, cái này một loại sự tình không có nếu như. Nói Ngô Dụng nói ra ngoài, cái này đối mặt bọn hắn làm sao cũng chạy không được. Không phải sao? Ngô Dụng lời này vừa xuống đất, viện trưởng an vị không ở. Đương nhiên, thân là nghiên cứu khoa học viện viện trưởng, Tu dưỡng vẫn phải có, mặc dù bất mãn Ngô Dụng không hiểu thấu nhảy ra phản đối, nhưng cũng không trở thành trực tiếp một côn đánh chết. Viện trưởng đầu tiên là phủi một chút lão hạ, bình bình đạm đạm ánh mắt lại làm cho lão hạ nhịn không được tê cả da đầu, xong thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngô Dụng, vị này. Hắn gọi Ngô Dụng là ứng thành sự kiện tự mình kinh lịch người, đồng thời cũng là ứng thành sự kiện anh hùng. Là hắn nhận được tin tức, trước tiên phi nước đại mấy ngàn dặm gấp rút tiếp viện ứng thành. Đem tạo thành những thành thảm kịch hung thủ chém giết. Tổ chức vốn là chuẩn bị cho nhỏ Ngô thông báo ngợi khen, bị tiểu Ngô cự tuyệt. Tiểu Ngô tự mình kinh lịch tướng thành sự kiện, hẳn là có chút cái nhìn bất đồng, để chúng ta nghe một chút ý kiến của hắn thế nào. Tiểu Ngô đến, tới, nói một câu ngươi đối thiên nhãn kế hoạch cách nhìn đi. Trương lão một câu, trực tiếp để mọi người tại đây nhìn về phía Ngô Dụng ánh mắt có biến hóa. Nếu như nói, trước đó đối đãi Ngô Dụng là đang nhìn không hiểu thấu lăng đầu thanh. Lúc này, trong ánh mắt liền có thêm một điểm kính ý cùng hiểu được. Dù sao nhân gia tự mình trải qua, lão hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Còn tốt, còn tốt, còn tốt có Trương lão gia tử hỗ trợ giải vây, bằng không bọn hắn sợ là muốn bị nước miếng chết đuối, bất quá bây giờ nguy cơ cũng còn không có hoàn toàn giải trừ." Lão hạ tranh thủ thời gian điên cuồng cho Ngô Dụng nhe mắt, ra hiệu hắn cẩn thận nói chuyện. Đáng tiếc, Ngô Dụng căn bản liền không có nhìn thấy ánh mắt của hắn, bên kia Trương lão vây tay một cái, Ngô Dụng ngay tại bên cạnh giải phổ thông tiểu tỷ tỷ trợn mắt hốc mồm bên trong đi tới. Trưởng lao tốt, chân viện trưởng tốt, các vị viện sĩ tốt. Ngô Dụng tới, trước tiên đặc biệt lễ phép chào hỏi. Bởi vì Ngô Dụng thân phận đặc thủ, mặc dù hắn vừa mới nói phản đối Thiên Nhãn kế hoạch. Lời nói, này lại ai cũng không có cho Ngô Dụng sắc mặt nhìn, đều là trên mặt Tiêu Dung. Chân viện trưởng càng là đặc biệt nhẹ nhõm tùy ý cười cùng Ngô Dụng trò chuyện lên Thiên Nhãn kế hoạch sự tình, Ngô Kiểm vừa mới nói phản đối chấp hành Thiên Nhãn kế hoạch, có phải hay không đối Thiên Nhãn kế hoạch có ý kiến gì? Có ý kiến lời nói ngươi có thể nói ra. Nghiên cứu khoa học viện bên này nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngô Dụng chỉnh trọng việc này nhẹ gật đầu, "Có ý kiến, ta cho rằng Thiên Nhãn kế hoạch có trọng đại thai hoang ầm, không nên chấp hành." Lời này vừa ra, lấy chân viện trưởng cầm đầu nghiên cứu khoa học viện viện sĩ biểu lộ tại chỗ liền cứng đờ. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Lao hạ bên kia càng là kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Có thể hay không nói chuyện tiễm, ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Thân thủ còn không đánh người mặt tươi cười đâu, ngươi cái này đi lên liền ba ba đánh mặt không nói, nhân gia cười cho ngươi đưa cái thang ngươi không những không xuống còn lên mũi lên mặt. Lão hạ này lại cũng không biết tiếp xuống kết thúc như thế nào, hắn thậm chí đang do dự, chính mình muốn hay không chạy trước đường tới. Còn tốt ở đây còn có Trương lão tại, cái này lúng túng chàng diện mới có thể miễn cưỡng kéo trở về. Thiên nhãn kế hoạch việc quan hệ hoa quốc can toàn, đúng là hẳn là nghe một chút các phương diện ý kiến. Tiểu Ngô ngươi đến nói cho ta một chút lấy ngươi làm có được bắt giai thực lực ngự linh giả góc độ đến xem, cái này Thiên Nhãn kế hoạch có cái gì thiếu hụt." Trương lão giữ chặt Ngô Dụng tay, thật đơn giản một câu. Trực tiếp đem vấn đề định vị tại khác biệt góc độ bên trên, tức giữ nhìn Ngô Dụng, cũng chiếu cấu nghiên cứu khoa học viện bên này các vị viện sĩ cảm xúc. Chỉ là không đợi Trần viện trưởng đám người lông mày thoáng giãn ra, Ngô Dụng trước hết lắc đầu. Thiên Nhãn kế hoạch vấn đề lớn nhất, kỳ thật nằm ở chỗ Thiên Nhãn kế hoạch bản thân bên trên. Thiên nhãn kế hoạch vẫn đề tại thiên nhãn kế hoạch bản thân. Trân viện trưởng lông mày lần nữa nhíu lại, nhìn xem Ngô Dụng trên mặt cũng có rõ ràng bất mãn. Mặc dù Ngô Dụng là ứng thành anh hùng, có thể hắn cái này lập đi lập lại nhiều lần đánh mặt nghiên cứu khoa học viện, đánh mặt nghiên cứu khoa học viện kế hoạch để cho người ta rất là không chịu được nổi. Cang Lam cho hắn bất mãn chính là, Ngô Dụng còn không phải từ ngữ linh giả góc độ bác bỏ cái này một cái kế hoạch, mà là từ kế hoạch bản thân bác bỏ. Một cái ngữ linh giả Từ nhân ra góc độ chuyên nghiệp đi phủ định tâm huyết của người ta. Loại tình huống này, liền ngay cả Trương lão cũng không, không ở lớn, đưa ra cái này một cái kế hoạch viện sĩ càng là trước tiên đứng ra chất vấn, "Ngô tiên sinh, ngài nhìn qua chúng ta thiên nhãn kế hoạch chi tiết kế hoạch sao?" Chỉ dựa vào vừa mới giảng giải ngài. "Vâng." Vị kia viện sĩ lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang từ Ngô dụng trong tay sáng lên, cái này đột nhiên sáng lên ánh lửa đem đám người hạ nhảy một cái. Còn tưởng rằng Ngô dụng muốn làm sảy ra chuyện gì đến. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị ánh lửa hấp dẫn lấy, bởi vì ánh lửa bên trong thình lình lơ lửng một tấm bản thiết kế. Đây là Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại biết rõ cái này bản thiết kế? Vị kia đưa ra Thiên Nhãn kế hoạch viện sĩ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì Thiên Nhãn kế hoạch chi tiết kế hoạch ta xem qua. Vài ngày trước ta liền nhìn qua Thiên Nhãn kế hoạch, cái này một cái kế hoạch hạch tâm điểm ở chỗ linh lực vệ tinh. Chỉ cần có thể thành công thành lập linh lực vệ tinh mạng lưới, Như vậy Thiên Nhãn kế hoạch cơ bản liền thành tám tầng. Mà vài ngày trước ta nhìn thấy thời điểm, lĩnh vực vệ tinh bản thiết kế còn không có chân chính hoàn thành, hôm nay các ngươi như là đã bắt đầu ở đàm Thiên Nhãn kế hoạch, kia lĩnh vực vệ tinh bản thiết kế hẳn là hoàn thành. Mà nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cuối cùng hoàn thiện bản thiết kế hẳn là cái này a. Không đúng, cái này bản thiết kế không đúng. Cái này bản thiết kế không phải chúng ta hoàn thiện một cái kia bản thiết kế. Chờ một chút. Cái này một cái bản thiết kế tại lĩnh vực vận chuyển xử lý tốt nhất giống so với chúng ta một cái kia phiên bản càng thêm hoàn mỹ. Cái gì? Ta xem một chút. Thời gian nói mấy câu, nô dụng bên người lão đầu lão thái toàn vây đến đây. Chương 363, siêu cấp thổ diễn. 361 yêu cấp thổ diễn. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ như vậy diễn biến. Mấy câu không đến công phu, vừa mới còn có chút kiếm bạt nổ trương không khí lập tức liền tan thành mấy khối. Lấy chân viện trưởng cầm đầu lão đầu lão thái lập tức bao vây, đem Ngô Dụng cùng Trương lão vây chật như nêm tối. Từng cái trừng to mắt nhìn xem Ngô Dụng trong tay bản thiết kế, mấy cái lão đầu thậm chí không nhịn được nghĩ vào tay tới, cái này nhưng làm Ngô Dụng giật nảy mình, mau đem trong tay bản thiết kế thu vào. Ngô Dụng trong tay cái này đồ thế nhưng là hắn linh lực ngưng tụ, thật ra linh lực kia là nói đùa. Những lão đầu này lão thái muốn đụng tới tại chỗ liền không có. Mấy cái lão đầu lão thái xem xét bản thiết kế không có lập tức liền không làm. Tiểu Ngô, ngươi làm sao lại thu lại? Nhanh nhanh nhanh, ngươi cái này bản thiết kế nhanh cho chúng ta nhìn xem. Loại tình huống này, Ngô Dụng cũng không có cách nào, đành phải tìm phổ thông tiểu tỷ tỷ mượn máy tính, đem vừa mới kia một phần bản thiết kế làm tại trên máy vi tính, sau đó đem máy tính giao cho này một đám tử hắn bắt đầu làm liền mắt lom lom nhìn lao đầu lao thái. Mới từ Ngô Dụng trong tay tiếp nhận máy tính, những lao đầu này lao thái liền gấp một khối bắt đầu nghiên cứu. Căng nghiên cứu Bọn hắn là càng sợ thán thở. Cái này bản thiết kế quả nhiên so với chúng ta phiên bản muốn hoàn thiện rất nhiều, ngươi nhìn nơi này, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nơi này như thế một chỗ lý, linh lực vận chuyển hiệu suất lập tức liền lên tới. Còn có nơi này, nơi này thiết kế có thể đề cao mạnh linh lực trinh sát hiệu quả, cái này một phần bản thiết kế hoàn thiện linh lực vệ tinh đã có thể sơ bộ có trinh sát cựu giai năng lực. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn xem nơi này, Nơi này thiết kế để linh lực vệ tinh có cực mạnh linh lực đa kích năng lực, nhu đổ giấy suy đoán lời nói, cái này đa kích lực hẳn là có thể đạt tới cửu giai cấp bậc. Hoàn Mỹ. Đây quả thực là một phần Hoàn Mỹ linh lực vệ tinh bản thiết kế, đúng rồi cái này một phần bản thiết kế tiểu Ngô là nơi nào tới? Cái vấn đề này để tỉnh đáng người. Các vị viện sĩ lần nữa đưa ánh mắt tập trung trên người Ngô Dụng. Bất quá bọn hắn đến không hoài nghi cái đồ chơi này là Ngô Dụng làm ra, dù sao sắc bản thiết kế chuyên nghiệp tính cực mạnh. Làm sao cũng không thể nào là Ngô dụng cái này, một loại người ngoài ngành có thể làm ra. Cho nên ánh mắt của bọn hắn lại nhịn không được cong lên, rơi vào hạ nghị sa lão hạ trên thân. Tính đi tính lại, Ngô dụng có khả năng nhất thu hoạch phương thức chính là tại lão hạ trên thân. Lão hạ à, không nghĩ tới ngươi giấu đủ sâu à, thế mà một thân một mình đem bản vẽ hoàn thiện đến cái này một loại trình độ. Vừa mới thừa cơ vụng trộm chạy tới tham gia náo nhiệt lão hạ, xem xét hỏa thiêu đến trên người mình loa đến tranh thủ thời gian giơ hai tay lên. "Không phải ta, các ngươi chớ nói lung tung, việc này không quan hệ với ta." "Không phải ngươi là ai? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta cái này, bản thiết kế là tiểu Ngô tác phẩm a." Trân viện trưởng mang theo đùa giỡn giọng điệu nói, lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh Ngô Dụng sờ lên cái mũi ngựa ngùng nói, "Cái kia, trên thực tế, cái này bản vẽ trình độ nào đó tới nói đúng là tác phẩm của ta." Các vị viện sĩ có chút ngậm, có chút khó có thể tin, "Tốt à." đã không phải là có chút, là tương đương khó có thể tin. Nếu như không phải là bởi vì Ngô Dụng là ứng thành anh hùng, cái này một phần bản vẽ là từ Ngô Dụng nơi đó lấy ra lời nói, này lại nói không chừng liền có người bắt đầu hứ. Nói đùa cái gì? Phần này bản vẽ liền xem như tập kết bọn hắn nghiên cứu khoa học viện trí lực, không có một năm nửa năm cũng là không làm được. Dạng này bản vẽ có thể là xuất từ Ngô Dụng loại này người ngoài ngành chi thủ. Đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng không tin có được hay không. Bọn hắn không tin, không có nghĩa là lão hạ không tin tới. Từ Ngô dụng xuất ra cái này bản vẽ bắt đầu, hắn liền biết đại khái cái gì tình huống. Ngươi lại vận dụng cái kia năng lực rồi. Ừm, trước mấy ngày ta nhìn những cái kia văn kiện thời điểm, thấy được thiên nhãn kế hoạch. Lúc ấy ta nhìn thiên nhãn kế hoạch còn có vấn đề lớn nhất không có đánh hạ, liền muốn ra một phần lực, cho nên vận dụng một chút năng lực, sau đó liền có cái này một phần bản vẽ. Ngươi đã có cái này một phần bản vẽ, vậy ngươi lúc ấy tại sao không nói? nên cho tới hôm nay lại nói đâu. Một mặt là ngươi lúc đó lôi kéo ta đảm phương án của ngươi, còn có một cái là cái này bạn vẽ hoặc là nói là linh lực vệ tinh bạn thân liền có vấn đề, cái này một cái kế hoạch không thích hợp chấp hành, cho nên ta đã cảm thấy không có cái gì cần phải nói. Hôm nay ta nhìn các vị viện sĩ tại sách cái này một cái thiên nhãn kế hoạch, ta vốn cho là bọn hắn hẳn là tìm được cái gì khác phương án giải quyết, nhưng không nghĩ tới vẫn là đem hạch tâm đặt ở linh lực vệ tinh bên trên, cho nên ta mới đứng ra. Lão hạ cùng Ngô Dụng hai người ngươi một lời ta một câu đem ở đây các vị viện sĩ làm cho một mặt ngượng bức. Trân viện trưởng Tranh Thủ thời gian đứng ra đánh gậy, "Khoan khoan khoan khoan, hai người các ngươi lại nói cái gì? Vận dụng năng lực gì? Cái này bản vẽ thật là tiểu Ngô làm được." "Con có, tiểu Ngô ngươi vừa mới nói linh lực vệ tinh có vấn đề." Ngô Dụng cùng lão hạ hai cái liếc nhau. Lão hạ trưng cầu một chút Ngô Dụng ý kiến, "Nói hay là không?" "Nói đi, ngươi nói vẫn là ta nói." "Ngươi nói đi." Nói không rõ ràng ta bổ sung lại. Lão hạ hỏi là muốn hay không bại lộ Ngô Dụng năng lực, trên một điểm này, Ngô Dụng không có gì tốt do dự, không nói hắn đều đem bản thiết kế lấy ra, liền xem như không xuất ra bản thiết kế tiếp xuống hắn cũng là đến bại lộ. Đến nơi nói thế nào, Ngô Dụng quyết định vẫn là để lão hạ tới. Dù sao Ngô Dụng muốn bại lộ chỉ là hắn bản tay vàng một bộ phận, để lão hạ tới nói, Ngô Dụng cũng có thể đại khái giải lão hạ đối với hắn bản tay vàng hiểu rõ trình độ. Dạng này có thể trình độ lớn nhất đem năng lực bại lộ khống chế tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Đối với Ngô Dụng nghĩ phạ dạ, hạ không rõ ràng, hắn chỉ là khi lấy được Ngô Dụng trao quyền về sau, trước tiên đem phòng nghiên cứu ngoại trừ viện sĩ cấp bậc bên ngoài người trước thanh ra đi, sau đó tại bắt đầu giới thiệu Ngô Dụng năng lực tới. Kỳ thật tiểu Ngô có một loại ta đặt tên là siêu cấp thôi diễn, đặc thù thiên phú. Cái này một loại thiên phú một khi phát động, có thể làm cho hắn trong nháy mắt bên trong học được đồng dạng võ kỹ, công pháp, thậm chí là một môn ngành học. Trong tay các ngươi nhìn thấy cái này một phần bản vẽ, chính là hắn phát động thiên phú về sau sản phẩm. Hạ Nghị xa kiểu nói này, ở đây tất cả mọi người bao quát Trương Lao ở bên trong đều không bình tĩnh. Trân viện trưởng chỉ vào bản vẽ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi nói là, cái này một phần bản vẽ thật là xuất từ tiểu Ngô chi thủ. Hạ Nghị nhìn từ xa đến vẻ mặt này, khóe miệng nhịn không được dương lên. Chính là vẻ mặt này, lúc trước hắn nhìn thấy Ngô Dụng trong nháy mắt lý giải thấu linh lực nguyên lý. Lúc còn kém không nhiều vẻ mặt này. Trong lòng ác thú vị khu động phía dưới, hắn nhịn không được thêm mấy cái lửa, đương nhiên là thật. Đối với chúng ta tới dạng, hoàn thiện cái này một phần bản vẽ cần một năm nửa năm dốc hết tâm huyết, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể phát động năng lực trong giây phút liền có thể giải quyết. Các ngươi không biết, đừng nhìn tiểu tử này cái này một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn hiện tại thế nhưng là Ngự Linh Kiểm tra trận thứ nhất pháp sư, thứ 1 dục linh sư, đến nỗi luyện khí phù văn luyện đan thậm chí là lĩnh vực khoa học chỉ cần hắn nguyện ý, không bao lâu hắn cũng có thể trở thành thứ 1. Biết rõ ta vì cái gì đưa ra cái nào phương án sao? Cũng là bởi vì ta rất rõ ràng biết rõ cái kia một cái năng lực kinh khủng, cho nên ta mới có thể đưa ra cái nào phương án tới. Một cái kia theo chúng ta không có khả năng hoàn thành Thiên Hoang Dạ Đàm, có hắn tại liền nhất định có thể hoàn thành. Ta biết các ngươi muốn cười ta ngắn. Thân là một cái nam nhân, ta không thể để cho các ngươi mỗi ngày nói như vậy. Cho nên ta cười giận dữ nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Chương 364, Đường luyện công, làm nghiên cứu khoa học đi. 362 Đường luyện công, làm nghiên cứu khoa học đi. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, nghiên cứu khoa học viện phòng nghiên cứu bên trong. Lão hạ lời nói để phòng nghiên cứu rơi vào trầm mặc. Cứ việc ai cũng biết, lúc này, lão hạ cùng Ngô dụng hẳn là khả năng nói dối. Mà lại trong tay bọn họ cái này một phần bản thiết kế, có vẻ như cũng không thể nào là lão hạ một người độc lập hoàn thành. Trước mắt bọn hắn nghe được cái này một cái thuyết pháp, hẳn là chuyện này duy nhất giải thích mới đúng. Mặc dù như thế, bọn hắn như trước vẫn là khó mà tin được. Thật sự có dạng này thiên phú sao? Thật sự có kia một loại, một phát động, liền có thể so ra mà vượt bọn hắn nghiên cứu khoa học viện hơn nửa năm cố gắng lịch thiên năng lực. Lập tức, tất cả viện sĩ đều đưa ánh mắt bắn ra tại ngũ dụng trên thân. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bọn hắn này lại đều muốn thử một chút tới. Các vị viện sĩ đối mặt một trận về sau, Trân viện trưởng bưng ra một台 máy tính, hướng Lô Dụng đi tới, "Ngươi không ngại để chúng ta mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi a?" Lô Dụng phủi một chút chính mình thuộc tính trên mặt báo vừa mới nhiều mười vạn độ thuần thục cùng 50 điểm tiên phú, điểm một cái đầu. Lô Dụng đầu một điểm, Trân viện trưởng liền đem máy tính mở ra, đem một cái văn kiện điều ra. Cái này văn kiện nội dung bên trong đều là chúng ta trước mắt còn không có giải quyết vấn đề, ngươi tìm một cái thử một chút đi. "Tốt." Lô Dụng cũng không có nói lời vô dụng làm gì, chấp nhận máy tính đưa ánh mắt tập trung tại máy vi tính kia từng cái văn kiện bên trên. Cái này không nhìn không biết, xem xét Ngô Dụng thật là bị giật mình. Cái này văn kiện bên trong đồ vật kia là tương đương không được, cái gì linh lực súng ống thiết kế khái niệm? Linh lực máy bay thiết kế khái niệm. Linh lực sắt thép người máy thiết kế khái niệm. Phù không thành thiết kế khái niệm. Những này văn kiện nội dung diện tích che phủ là tương đối rộng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong biển du. Quân sự, dân sinh, Lộn xộn cái gì đồ vật đều có, thấy Ngô Dụng hoa mắt không hiểu ra sao. Nhìn những vật này, so với trước kia nhìn những cái kia phương án muốn ăn lực nhiều. Ở trong có càng nhiều chuyên nghiệp đồ vật Ngô Dụng căn bản xem không hiểu. May mà chính là hắn này lại không phải một người. Tại hắn bên cạnh mười mấy cái lão đầu lão thái vây quần đâu, Ngô Dụng vừa có cái gì không hiểu, lập tức liền có nhiệt tâm lão đầu lão thái giải đáp cho hắn tới. Tại này một đám lão đầu lão thái nhiệt tâm trợ giúp phía dưới, Lô Dụng sài trọn vẹn 3 giờ lúc này mới đem văn kiện nội dung toàn bộ xem hết. Lô Dụng đang nhìn xong những nội dung này về sau, liền nhắm mắt lại. Mặt ngoài đến xem là nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái, trên thực tế hắn tại này lại công phu đã nhìn lên chính mình thuộc tính trên mặt báo nhiều những cái kia lít nha lít nhít kỹ năng hoặc là nói là hạng mục.